đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm ba mươi lăm thái độ mập mờ thiên nhận tuyết b sợ buổi chiều còn có một chương hàn phong mở ra đại sư văn phòng chỉ nhìn thấy đại sư một mặt phức tạp ngồi tại vị trí của mình mà hắn đối diện thì ngồi một cách nho nhã ôn hóa nam tử tại này phía sau nam tử còn đứng lấy một cách t u ấ n t i ế u đến khiến nữ nhân đều vì đó đố chỉ thanh niên liền hàn phong xem ra thanh niên này tướng mạo sợ là cùng áo tư tạp tương xứng nhưng trên người hắn này cố như có như không sang trọng lại là áo tư tạp không có đại sư hàn phong đầu tiên là đối đại sư làm lễ sau đó chờ đợi đại sư cho mình giới thiệu này thân phận của hai người đại sư nghe thấy hàn phong thanh âm phản phất lúc này phương mới phản ứng được vội vàng cấp hàn phong giới thiệu nói vị này là thất bảo lưu ly tông ninh tông chủ hàn phong nghe được thất bảo lưu ly tông tên trong lòng một dị nhưng mặt ngoài hay là cung kính đối ninh phong trí làm lễ nói vãn bối hàn phong gặp qua ninh tông chủ ninh phong trí nhìn xem hàn phong trên mặt tuy nhiên vẫn như cố duy trì ấm áp mỉm cười nhưng trong lòng là vừa bất đắc dĩ lại giận lừa tiểu tử thúi ngay cả nữ nhi của ta tâm đều lừa gạt đi thế mà ngay cả ta dáng d ấ p ra sao cũng không biết thật có ngươi không cần đa lễ vinh vinh cùng xương thúc thường xuyên cùng ta nhấc lên ngươi đối ngươi khen n g ờ i có thừa ngươi ta cũng coi như bản chi khỉ đ t lâu ninh phong trí cười ha ha nửa thật nửa giả nói hàn phong trong lòng lẩm bẩm sợ không phải cáo trạng đi ninh tôn chủ quá khen đương nhiên lời này hàn phong là không thể nào nói ra đã ninh phong trí cùng hắn nói lời xã giao hàn phong đương nhiên sẽ không không thức thời khiêm tốn nói vị này là thiên đấu đế quốc thái tử tuyết thanh hà điện hạ mà lúc này đại sư rõ ràng vẫn còn đang suy tư đường tam sự tình thấy hàn phong cùng ninh phong trí gặp qua lễ về sau đại sư ngược lại hướng hàn phong giới thiệu người thanh niên kia tới khi hàn phong nghe thấy tuyết thanh hà ba chữ thời điểm trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái người bên ngoài không biết. Hắn còn không biết sao này chỗ nào là cái gì tuyết thanh hà. cái này căn bản cũng là thiên nhận tuyết đối với hàn phong thần sắc g ì dạng. đại sư cùng ninh phong trí chỉ coi là người b ì n h thường đột nhiên nhìn thấy đế quốc thái tử sau kinh ngạc. cũng không có để ở trong lòng. về phần tại sao trước đó hàn phong nghe được ninh phong trí danh hào về sau. không có lộ ra sắc mặt khác thường hàn phong ngay cả cổ rong đều gặp nhiều lần như vậy nghĩ đến liền cùng ninh phong trí nói tới đồng g i n g cùng ninh phong trí bản chi hỉ đ t lâu nhìn thấy ninh phong trí không kinh ngạc như vậy đến cũng nói còn nghe được hàn phong mình cũng rất nhanh liền đem sự khác thường của mình tiếp tục che giấu ôm quyền liền muốn làm lễ lại bị một đôi tay nâng không cần chính là thiên nhận tuyết nâng hàn phong trong hai mắt, tràn đầy tinh quang, liều mạng áp chế mình âm thanh g í c động, tận lực bình thường mở miệng nói, ta cùng ngươi mới quen đã thân ngươi ta ở giữa, không cần như thế câu thúc ta si lớn hơn ngươi vài tuổi. ngươi gọi ta tuyết đại ca là được thiên nhận tuyết từng vô số lần à tưởng qua cùng hàn phong trùng phùng gặp nhau tràng cảnh, duy chỉ có không có nghĩ qua sẽ là cảnh tượng như vậy, nhưng thiên nhận tuyết đã rất thỏa mãn hơn năm năm đến, thiên nhận tuyết ngay cả thấy hàn phong một mặt đều là hy vọng xa vời. huống chi là khoảng cách gần như thế về phần hàn phong không biết được nàng. thiên nhận tuyết cũng không ngại, như là đã làm qua hàn phong tỉ tỉ, lại làm một lần hàn phong ca ca. nghĩ đến cũng là cực kỳ thú vị thiên nhận tuyết, khiến ninh phong trí cùng đại sư cũng là xứng sờ. trước đó lôi kéo đường tam thời điểm, cũng không có như thế ăn cần à thật chẳng lẽ như thái tử nói mới quen đất thân mà hàn phong thì là toàn thân run lên bất động thanh sắc đem tay t ử thiên nhận tuyết trong tay rút ra lúc túng nói thái tử nói quá lời thiên nhận tuyết thực tế là quá nhiệt tình một điểm để hắn có chút không thích ứ n g vừa mới thiên nhận tuyết nắm chặt mình tay cũng còn khẽ run đâu hàn phong thần sắc cũng làm cho thiên nhận tuyết ý thức được sự thất thố của mình trong lòng hoảng hốt biết mình có chút nóng vội vội vàng nói hàn huyên đại tài v ẹ n v ẹ n mười ba tuổi liền đột phá hồn tung càng là đạt đến cấp bốn mươi lăm ngay cả thứ tư hồn hoàn đều là xưa nay chưa từng có vạn năm hồn hoàn có tài năng kinh thiên đồng địa sao là nói quá lời nói chuyện ha <cười> ha kỳ thật bạc h lão đại so ta sớm hơn mấy ngày hàn phong không dám đối đầu thiên nhận tuyết này ánh mắt nóng bỏng phiêu hốt nói h hàn phong khiến thiên nhận tuyết thần sắc cứng đờ trong lòng có chút u oán mình dù sao cũng là một nước thái tử mình như thế cất nhắc hàn phong chẳng lẽ hàn phong cũng không biết nếu như ngồi vững câu nói này có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt sao nhưng thiên nhận tuyết rõ ràng xem nhẹ một câu vô sự hiến ăn cần phi gian tức đạo một nước thái tử đột nhiên như thế nịnh nọt mình muốn nói trong đó không có điểm mờ ám hàn phong là tuyệt đối không tin lại thêm hàn phong còn biết thiên nhận tuyết thân phận chân thật nào dám ứng cũng bởi vì như thế một cái kỳ diệu hiểu lầm hàn phong cùng thiên nhận tuyết ở giữa bầu không khí đột nhiên lung túng ha ha ha thái tử điện hạ quả thật cầu hiền như khát a ninh phong trí thấy thế cười to hai tiếng phá vỡ cuộc diện b ê tắc nói với hàn phong hàn phong ngươi cũng đã biết thái tử điện hạ đang trên đường tới coi trọng nhất chính là ngươi a nghe được câu này hàn phong bừng tỉnh đại ngộ lại không nói trước ninh phong trí những lời này là thật hay giả chí ít hàn phong từ ninh phong trí trong lời này minh bạch nguyên lai、like、thiên nhận tuyết cùng ninh phong trí là đến mời chào mình a mà thiên nhận tuyết cũng xèn sắt khi còn nóng không còn cho hàn phong đánh gãy cơ hội của mình. khai môn kiến sơn nói ra. lão sư nói không sai hàn phong ngươi có bằng lòng hay không quy thuận ta thiên đấu ngươi yên tâm. chỉ cần ngươi quy thuận. chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực đưa ngươi bồi dưỡng làm phong hào đấu la một bên ninh phong trí nghe thấy câu nói này. bình chân như vải uống một ngụm trà. cũng không có phát biểu ý kiến. quy thuận liền quy thuận thôi thất bảo lưu ly tông trên danh nghĩa. cũng là quy t h u ầ n thiên đấu đế quốc thái tử điện hạ việc này nhưng còn không đợi hàn phong nói cái gì đại sư lại đứng dậy muốn nói cái gì đường tam hiển nhiên là không nguyện ý quy t h u ầ n thiên đấu đế quốc mà hàn phong thiên phú đại sư cũng là tán thành thậm chí hắn thấy liền tu luyện mà nói hàn phong thiên phú muốn mạnh hơn đường tam một bậc mà lại hàn phong ngày sau rất có thể sẽ còn tả hữu thất bảo lưu ly tôm cùng tinh la đế quốc lựa chọn hắn hiển nhiên không muốn nhìn thấy hàn phong cùng đường tam ý chí không gặp nhau nhưng càng làm cho người ta nghĩ không ra chính là đại sư còn chưa nói xong luôn luôn ôn tồn lễ độ thái tử lại sầm mặt lại có chút hung á c nham hiểm nhìn chằm chằm đại sư chầm rãi nhắc nhở đại sư hàn phong cũng không phải ngươi chi để t ử thiên nhận tuyết đối đại sư một chút hào cảm cũng không có thân thể vì chính mình mẹ đẻ bị bị đông đối với mình từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi nhưng lại đối đại sư khen ngợi có thừa thậm chí còn để đại sư trở thành vũ hồn điện vinh dự trưởng lão bản này cũng đủ để cho thiên nhận tuyết ghi hận bên trên đại sư hiện tại đại sư ngay cả hàn phong sự tình đều muốn n h ú c tay thiên nhận tuyết làm sao có thể nhẫn thiên nhận tuyết, khiến đại sư giật mình, trong mắt âm tình bất định l ó e ra, cuối cùng không cam lòng nói ra, là ta đi quá giới hạn hàn phong lúc này đang đắn đo mình quy thuận thiên đấu đế quốc được mất, cũng không có nghe thấy thiên nhận tuyết cùng đại sư đối thoại. hàn phong nghĩ đến, quy thuận không quy p h ụ thiên đấu đế quốc, kỳ thật đều không có kém, tại đấu la đại lục. trọng yếu nhất trung quy là tự thân lực lượng, chỉ cần mình đầy đủ mạnh. cái gì đế quốc không đế quốc, còn không phải đồ chơi mà thôi mà lại thiên đấu đế quốc bên trong còn có thiên thiên tỷ đang đợi mình. như thế bàn tính được, tựa hồ quy thuận thiên đấu đế quốc cũng không tệ nhưng thiên nhận tuyết thái độ lại là hàn phong trần trờ nhất địa phương. nếu như không biết thiên nhận tuyết thân phận chân thật, hàn phong khả năng liền đáp ứng dù sao các l o à i sau này mình cường đại còn không phải muốn đi đâu đi đâu thiên đấu đế quốc cũng ước thúc không mình nhưng mấu chốt là hàn phong biết thiên nhận tuyết thân phận chân thật a hàn phong hiện tại cũng không muốn cuốn vào vũ hồn điện tranh chấp bên trong a nếu như mình thật muốn quy thuận thiên đấu đế quốc cái kia cũng phải đợi mấy năm về sau thiên nhận tuyết bị đường tam vạc trần thiên đấu hoàng thất triệt để quét sạc về sau khi đó không có vũ hồn điện thẩm thấu đợi mới dễ chịu nhưng nói đi thì nói lại chờ mấy năm về sau mình tựa hồ cũng không cần quy thuận thiên đấu đế quốc cùng đường tam đi hỗn mấy cái thần kiểm tra mới là chính sự về phần mình đi kế thừa hải thần thần chi loại sự tình này hàn phong lại là không nghĩ tới d ự c thiên chi t h u ẫ n cùng đạt đến băng hàn phong thật sự là suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không ra được vô xây đôn rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm cho mình kế thừa hải thần thần chi n g h ĩ tới đây hàn phong suy nghĩ dần dần rõ ràng đối đầu thiên nhận tuyết cặp kia tràn đầy mong đợi con ngươi hơi hơi lắc đầu tả thái tử đ i ệ n hạ hậu á nhưng ta tự do quen chỉ sợ chống đối thái tử cùng bệ hạ hàn phong mặc dù không có trực tiếp c ử tuyệt nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng đại sư nghe vậy thở phào thiên nhận tuyết ánh mắt cũng là ảm đảm, nhưng rất nhanh lại cười cười, thật sâu nhìn hàn phong liếc một chút, nhẹ nhõm nói ra, như thế, cũng tốt đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm ba mươi sáu thiên nhận tuyết ca ca t ỷ t ỷ ta toàn đều muốn bê, sợi, vì một ngàn đề cử tăng thêm như thế, cũng tốt hàn phong c ử tuyệt, ít nhiều khiến thiên nhận tuyết có chút thất vọng. nhưng ngắn ngủi thất lạc về sau thiên nhận tuyết nghĩ lại có lẽ hàn phong không quy p h ụ thiên đấu đế quốc mới là tốt nhất nếu như hàn phong thật quy thuận thiên đấu đế quốc hay là quy thuận hắn c á c h này thiên đấu thái tử như vậy hàn phong đến cùng thuộc về vũ hồn điện thế lực hay là thiên đấu đế quốc thế lực đâu thuộc về thiên đấu đế quốc vậy liền mang ý nghĩa tương lai cuối cùng sẽ có một ngày mình muốn cùng hàn phong đao b i n h tương hướng nhưng nếu là thuộc về vũ hồn điện thì mang ý nghĩa mình muốn đem thân phận chân thật của mình cáo chi hàn phong nàng cũng không muốn để hàn phong biết thân phận của mình nàng chỉ nghĩ mấy năm về sau đợi vũ hồn điện khống chế thiên đấu đế quốc làm hàn phong thiên thiên tỷ mà thôi mà lại tại thiên đấu đế quốc n ổ i ứng nhiều năm như vậy thiên nhận tuyết biết rõ những cái kia âm mưu d ư ợ kế sự nguy hiểm hơi không cẩn thận chính là thịt nát xương tan nàng cũng không muốn để hàn phong lâm vào trong đó dù sao tả hữu liền c á c h này hai ba năm vũ hồn điện kế hoạch liền có thể thành công mình năm năm đều nhìn xuống chẳng lẽ còn chịu không nổi cuối cùng này mấy năm nghe được thiên nhận tuyết trả lời hàn phong trong lòng thở phào cười nói đa tạ thái tử điện hạ thông cảm không sao cả thiên nhận tuyết nhẹ nhàng lắc đầu khéo hiểu lòng người nói đã á hàn huyên không muốn ta tự nhiên cũng không thể làm khó h á h á cái gì hàn huyên không hàn huyên theo ta được biết hàn phong vừa mới đầy mười ba tuổi đâu lúc này ninh phong trí ôn hòa cười một tiếng hữu ý vô ý nói thiên nhận tuyết trong lòng hơi động trong lòng biết đây là ninh phong trí tại cho mình sáng tạo thân cận hàn phong cơ hội vội vàng vỗ đầu một cái là ta đường đột ta h á có thể gọi hàn huyên đâu nói thiên nhận tuyết tiến lên một bước tự nhiên nắm chặt hàn phong hai tay làm ra một bộ chiêu hiền đãi sĩ dáng vẻ mong đợi mở miệng nói như ta trước đó nói ta c ù n g ngươi mới quen đắc thân ngươi liền gọi ta tuyết đại ca ta cũng gọi ngươi tiểu phong như vậy cũng thân cận chúc thiên nhận tuyết động tác để hàn phong nhỏ bé không thể nhận ra lui lại một bước ngượng ngùng cười một tiếng vậy ta liền cả gan gọi thái tử một tiếng tuyết đại ca dù sao cũng là cái sưng hô mà thôi hàn phong cũng không mất mát gì còn nữa một nước thái tử đều nói như vậy mình nếu là tiếp tục cự tuyệt ít nhiều có chút không biết điều nghe được hàn phong c á c h này âm thanh tuyết đại ca thiên nhận tuyết từ đáy lòng cười một tiếng hàn phong ca ca cùng tỉ tỉ đều là nàng tiểu phong đã ngươi gọi ta một tiếng tuyết đại ca. vậy đại ca ta cũng không thể bạc đãi ngươi thiên nhận tuyết sàng khoái cười cười. buông ra hàn phong tay. đưa tay trên người mình lục lọi. hàn phong nghe thấy tiểu phong hai chữ trong lòng có chút không thích. t r ừ đái một bạc gọi hắn phong từ bên ngoài. tiểu phong cái tên này chỉ có chương linh linh. hàn đương cùng thiên thiên t ỷ kêu lên. những người khác gọi hắn hàn phong. tiểu phong cái tên này thế nhưng là ngay cả ninh vinh vinh cũng không dám kêu à, nhưng đắc mình đã đồng ý hàn phong cũng không tiện nói gì thiên nhận tuyết cũng không có chú ý tới hàn phong trên mặt lói lên một cái rồi biến mất g ì dạng chỉ là từ ngực mình lấy ra một mặt lệnh bài đưa cho hàn phong tiểu phong ngươi đã không nguyện ý q uy thuận ta thiên đấu đế quốc vậy ta liền cho ngươi mặt này thái tử tín hiệu có mặt này lệnh bài chính là tuyết tinh thân vương cũng không làm gì được n g ư ờ i hàn phong tiếp nhận lệnh bài lệnh bài phía trên còn mang theo thiên nhận tuyết trên người dư ôn hiển nhiên là thiếp thân chi vật lệnh bài chính diện khắc lấy một cái tuyết chữ mặt sau thì là thiên đấu đế quốc tiêu chí cả mặt lệnh bài hoa lệ sang trọng tính chất bất phàm xem xét cũng không phải là tầm thường vật hàn phong cầm lệnh bài đều còn không nói gì thêm một bên ninh phong trí cùng đại sư cũng đã trong lòng run lên vừa mới thiên nhận tuyết cho đường tam lệnh bài cũng b ấ t quá là đại biểu cho thiên đấu đế quốc mà thôi nhưng bây giờ cho hàn phong lệnh bài lại là đại biểu cho chính thiên nhận tuyết đại biểu cho thiên đấu đế quốc hoàng thất cùng cho đường tam này mặt căn bản không phải cùng một cái cấp độ đây cũng quá xong tiêu đi hàn phong lại là chưa phát xác khác thường hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong thiên nhện tuyết cũng cho đường tam một mặt lệnh bài muốn tới cùng mình mặt này hẳn là không sai biệt lắm tả hữu bất quá là lôi kéo mình viên đạn bọc đường tiếp lấy là được đa t ả tuyết đại ca hàn phong hì hì cười một tiếng liền muốn cúi đầu lại lần nữa thiên nhện tuyết ngăn lại chỉ thấy thiên nhện tuyết cố ý làm ra một bộ giận dữ biểu lộ đối hàn phong quát ngươi ta đã lấy gọi nhau huyên đệ nơi nào đến quy củ nhiều như vậy lần sau tái phạm ta cần phải phạt ngươi ác hàn phong vô ý thức muốn mắt trợn trắng nhưng lại xinh xinh ngừng lại đành phải gật gật đầu biểu t h ị tự mình biết thiên nhận tuyết như thế mới hài lòng một bên khác ninh phong trí nhìn xem hàn phong lại nhìn xem thiên nhận tuyết lông mày không tự chủ n h i u một cái trong lòng nghi ngờ hắn dứt khoát đứng dậy đối đại sư nói ra đại sư quấy dày hồi lâu đã sự tình đã nói xong vậy chúng ta liền xin từ biệt thiên nhận tuyết nghe vậy cũng đối hàn phong khoát khoát tay tiểu phong gặp lại c á o từ dứt lời thiên nhận tuyết lại đối đại sư nói ngữ khí nhạc rất nhiều đại sư nghe vậy ngay cả vội vàng đứng dậy muốn đứng dậy đưa tiến lại nghe thấy ninh phong trí đưa tay nói ra không nhọc tiên sinh đưa tiến thanh âm rơi xuống thiên nhận tuyết cùng ninh phong trí cũng đã đi ra văn phòng đại sư hàn phong lúc này mới chú ý tới đại sư thần sắc nghi ngờ hỏi một tiếng đại sư khoát khoát tay chỉ cho là hàn phong là đang hỏi thái tử tín h i ể u sự tình liền nói ra không có việc gì đã thái tử điện hạ coi trọng như thế ngươi ngươi liền thu đi hàn phong thấy đại sư hào hứng không tốt nhẹ nhàng gật đầu liền cáo lui các loài hàn phong đi ra đại sư văn phòng thời điểm mới ảo não chính đập đầu một chút ta thấu quên hỏi thiên thiên kỷ sự tình hàn phong ngay cả vội ngẩng đầu bốn phía nhìn lại nơi nào còn thấy được thiên nhận tuyết cùng ninh phong trí thân ảnh nhất thời khó chịu vò đầu bức tai mà một bên khác đã rời đi sử lai khắc học viện ninh phong trí cùng thiên nhận tuyết đi trên đường ninh phong trí cũng không có che giấu mình nghi ngờ trong lòng trực tiếp hỏi thái tử điện hạ ngài đối này hàn phong thiên nhận tuyết đã sớm đoán được ninh phong trí sẽ có câu hỏi như thế không chút hoang mang nói lão sư thế nhưng là muốn hỏi ta ta tại sao lại đối này hàn phong lễ ngộ có thừa thậm chí vượt qua có hảo thiên đấu la bối cảnh đường tam v u vinh quy quy mơ ninh phong trí gật gật đầu trong lòng biết thiên nhận tuyết trong lòng đã có thuyết pháp chờ đợi lấy thiên nhận tuyết cho mình giải thích quả thật đường tam cùng hàn phong thiên phú tương xứng nhưng lão sư há không biết n à y hảo thiên đấu la trung quy là hảo thiên tông người nếu là đ ổ i lão sư thất bảo lưu ly tông sẽ là nguyện ý hoa lớn đại giới lôi kéo hảo thiên đấu la tri tử hay là nguyện ý lôi k é o thân thế trong sạch bối cảnh sạch sẽ hàn phong thiên nhận tuyết không vội không chậm giải thích nói trật tự rõ ràng lý do đầy đủ ninh phong trí nghe vậy nhất thời nhưng đây chính là lòng cảm mến vấn đề nếu là đường tam coi như thiên đấu đế quốc cho đường tam lại nhiều đồ vật hắn đầu tiên cũng là đường hảo chi tử hảo thiên tung con nối dõi ninh phong trí gật gật đầu thái tử điện hạ quả nhiên n g h ĩ sâu tính ký lão sư quá khen thiên nhận tuyết ôn hòa cười một tiếng nguyên nhân chân chính như thế nào chỉ sợ chỉ có chính thiên nhận tuyết biết cùng lúc đó tát lạp tư cầm qua một phần thư tín quét mắt một vòng về sau cười lạnh nói thở ra nho nhỏ s ử lai khắc học viện lại như thế không biết điều nghe được tát lạp tư tiếng cười lạnh tát lạp tư bên người một cái gã sai vặt vội vàng nói chủ giáo đại nhân ta tiến vào sử lai、like、khắc học viện trước đó vừa vặn trông thấy ninh phong trí cùng thiên đấu thái tử tuyết thanh hà từ sử lai、like、khắc trong học viện ra ồ nghe được câu này tát lạp tư trong mắt lói lên một tia nghiền ngấm cười k h ầ y nói thở ra thế gian này người không an phận cũng thật nhiều a nói xong câu đó tát lạp tư trực tiếp đem phong thư trong tay đánh cho bột mịn đem hắn vung đến trên bàn, đối một cái giống như cột điện to con trắng hán ý v ì thân trường nói, hô duyên tôn chủ ta nhớ được, này sử lai、like、khắc học viện kế tiếp đối thủ, là các ngươi tưởng giáp học viện a nghe được tát lạp tư cái này khinh bạc ngữ khí, hô duyên c h ấ n những mày, nhưng lý trí vẫn là để hắn ngăn chặn trong lòng không vui, ôm、um, ôm、um, mà nói, không sai há há tát lạp tư thấy hô duyên c h ấ n gật đầu, hé miệng cười cười cũng không nói gì nhưng lại cười đến âm hiểm đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm ba mươi bảy tượng giáp học viện chúng ta trận tiếp theo tranh tài đối thủ là tượng giáp học viện ngày thứ hai đại sư đem mọi người triệu tập đến văn phòng thần sắc trang nghiêm mở miệng nói ra áo tư tạp cùng mã hồng tuấn nghe vậy lại là không phản ứng chút nào cái gì tượng giáp không giống giáp bọn họ lại không biết dù sao biết là c á c học h viện là được nhưng đường tam bọn người lại là trong lòng run lên ngưng trọng mở miệng nói lão sư cái này t ư ợ n g giáp học viện cùng này hạ tứ tung một trong t ư ợ n g giáp tung có quan hệ gì sao đại sư nhìn xem đường tam gật đầu đáp không sai c á c h này t ư ợ n g giáp học viện chính là danh s ư n g thiên hạ phòng ngự mạnh nhất tôn môn t ư ợ n g giáp tôn sáng tạo thực lực rất mạnh kỳ tôn môn truyền thừa võ hồn kim cương voi ma múc vô luận là lực lượng hay là công í c h đều tương đương không tầm thường phòng ngự càng là riêng một ngọn cờ cùng giai hồn sư cơ hồ không người là đối thủ mà lại lần này giải thi đấu bọn họ thiếu tôn chủ cũng sẽ tham gia người này thiên tư cực sai đại sư muốn nói lại thôi nhìn về phía mọi người tựa hồ đang chờ đợi cái này mọi người tỏ thái độ mã hồng tuấn nghe đại sư giới thiệu xong sắc mặt cũng có vẻ hơi âm trầm phòng ngự hồn sư từ trước đến nay là cường công hồn sư khắc tinh nhất là loại này phòng ngự cường hãn đồng thời lực công c í c h còn không thấp người hàn phong cũng là trong đó điển hình đại biểu triệu vô cực nhìn xem phản ứng của mọi người thở dài bất đắc dĩ nói ai hôm qua thiên viện trưởng đem vũ hồn điện mời cho t ử tượng giáp tông lại là vũ hồn điện phụ thuộc tông môn khó mà nói bọn họ sẽ ra tay độc ác thực tế không được liền bỏ quyền đi dù sao chỉ cần t í c h phân đầy đủ chúng ta liền có thể tấn cấp đừng a triệu vô cực mà nói để hàn phong trợn mắt chừng một cái quát to một tiếng chạy đến trước mặt mọi người nói ra nếu không dạng này để ta ra sân cam đoan mã đáo thành công đái một bạc h nghe thấy hàn phong trước mắt nhất thời sáng lên phải biết bởi vì lần trước thiên đấu hoàng gia học viện đội phó này một trận đấu hàn phong cùng đái một bạc h đã triệt để bị nhẫn tại ghế dự bị làm áp chủ bài đồng dạng tồn tại trong thời gian ngắn căn bản không cần nghĩ lấy thi đấu hiện tại đột nhiên lại có cơ hội đái một bạch sao có thể không kích động nghe thấy hàn phong đại sư trong mắt cũng hiện lên một vòng gì sắc không thể không nói hàn phong hoàn toàn chính xác có tư cách nói câu nói này nếu là quả thật để hàn phong cùng đái một bạch ra sân cái gọi là tượng giáp học viện cũng liền không đáng để lo phải biết tượng giáp học viện cường đại nhất thiếu tôn chủ hô duyên lực cũng bất quá bốn mươi ba cấp nhưng hàn phong cùng đái một bạch một cái cấp bốn mươi lăm một cái bốn mươi sáu cấp quang hồn lực bên trên cũng đã thực hiện nghiền é p tuy nhiên đại sư cũng không tính làm như thế vì bảo đảm tại tấn cấp về sau có được càng nhiều quyền chủ động hàn phong đái một bạch áo tư tạp cùng ninh vinh vinh hắn cũng không tính là thả ra về phần trước đó đại sư vì cái gì đồng ý để hàn phong cùng đái một bạc h ra sân lúc trước hắn đánh giá sai hàn phong cùng đái một bạc h thực lực theo hàn phong thực lực bọn hắn đột phá đại sư cũng bắt đầu lực bất t ò n g tâm đứng lên lúc trước còn ở trong thôn thời điểm hắn có thể nhẹ nhóm tính ra tất cả mọi người cực hạn nhưng bây giờ trừ tận tâm tận lực đường tam bên ngoài đại sư không dám bảo đảm mình có thể hoàn toàn tính ra chúng cực hạn của con người không được nhưng còn không đợi đại sư lắc đầu tiểu vũ liền nhảy dựng lên khí thế hùng hổ chừng mắt đ á y một b ạ c h cùng hàn phong một mặt tức giận các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ không phải liền là cái chỉ là tượng giáp h ọ c viện sao tiểu vũ tỷ ta một người liền có thể đối phó tiểu vũ nói xong mã hồng tuấn cũng như ở trong mộng mới tỉnh mở chừng hai mắt hiện tại là xoắn suýt có đánh hay không qua được vấn đề sao hiện tại trọng yếu chính là không thể để cho hàn phong cùng đái một bạc độc chiếm vị trí đầu danh tiếng đều để đái một bạc cùng hàn phong ra hắn làm sao bây giờ hắn còn nghĩ lấy mượn cơ hội này mở ra hùng phong thuận tiện giải quyết giải quyết mình độc thân vấn đề đâu không sai không phải liền là mấy cái ngốc đại cá từ sao tiểu ra ta một cái s ấ m liền có thể nhảy chết bọn họ mã hồng tuấn dóng d ạ c nói hàn phong nhất thời trợn mắt chừng một cái nhẹ s á c h một tiếng mã hồng tuấn mà nói khẳng định là không thể tin nhưng tiểu vũ cùng mã hồng tuấn thái độ đều tại nói cho hàn phong đừng nghĩ lấy tự mình một người trang chém rơi vào đường cùng hàn phong chỉ có thể nhìn hướng đáy một bạch hy vọng đái một bạch có thể nói cái gì nhưng khiến hàn phong khó thở chính là đái một bạch lúc này thế mà một mặt lấy lòng nhìn xem chu trúc thanh nhích nhích miệng phát ra cười lạnh một tiếng ha ha lời nói đều bị tiểu vũ cùng mã hồng tuấn nói xong đại sư cũng không cần tại lắm lời trực tiếp nhìn về phía đường tam trầm giọng hỏi tiểu tam tại hàn phong đái một bạch áo tư tạp cùng ninh vinh vinh đều không lên trận tình huống ngươi nhưng có đối sách kỳ thật đang nghe t ư ợ n g giáp tôn là vũ hồn điện phụ thuộc tôn môn thời điểm đường tam cũng đã bắt đầu suy tư đối sách lúc này đại sư đặt câu hỏi chỉ thấy đường tam hai mắt lói lên tự tin cười cười lão sư yên tâm học sinh đã biết nói sao đối phó bọn hắn chỉ bất quá học sinh cần mập mạp cùng trúc thanh ra sân nghe được đường tam nói có đối sách đại sư cũng đã yên tâm khoát khoát tay đã như vậy lần tranh tài này liền toàn quyền giao cho ngươi t a trúc thanh cùng mập mạp đều lên trận vậy ta đâu đường tam cùng đại sư vừa mới nói xong tiểu vũ liền không thuận theo lần trước ra sân nàng liền nhìn khỏa lưu tinh hiện tại còn không cho nàng ra sân nàng làm sao có thể chịu được tính tình một lần tranh tài bảy cái thành viên bốn người dự khuyết cộng thêm ba cái chủ lực chu trúc thanh cùng mã hồng tuấn đều lên trận này nàng làm sao bây giờ cũng không thể đường tam không lên trận a hoặc là giống đối chiến thiên đấu hoàng gia học viện đội phó đồng d ạ n g đỉnh rơi một người dự khuyết thế nhưng là đại sư đ ắ c minh lệnh cấm chỉ đường tam cúi đầu nhìn xem tiểu vũ có chút bất đắc dĩ xoa xoa tiểu vũ đầu cưng triều nói lần sau khẳng định để ngươi ra sân tiểu vũ tuy nhiên tùy hứng nhưng đối với đường tam lại là ngoan ngoãn phục tùng b i ể u môi tuy nhiên bất mãn nhưng vẫn là gật đầu đáp được rồi đi ca ngươi có thể phải nhớ k ỹ nha thời gian đến đến xế chiều chính là sử lai khắc học viện đối chiến tượng giáp học viện thời gian đường tam bảy người đã ra sân đứng tại tượng giáp học viện bảy cái tráng hán trước mặt lại có vẻ rất là yếu đuối. tượng giáp học viện bảy cái thành viên. từng c á c h đều là hai mét năm đi lên. đường tam mấy cái đứng tại trước mặt bọn hắn. thậm chí cũng chưa tới lồng ngực của bọn hắn. hai phe đối chiến. tựa như người trưởng thành khi dễ tiểu học sinh đồng giảng thu hút sự chú ý của người khác tranh tài bắt đầu khi chủ trì tuyên đọc xong quy tắc tranh tài về sau. tranh tài chính thức bắt đầu. tượng giáp học viện thành viên tại hô duyên lực hét lớn một tiếng phía dưới võ hồn phụ thể bỗng nhiên hướng đường tam bọn họ phóng đi lực lượng chi lớn thậm chí khiến đấu trường đều rung động nhưng đường tam bọn họ lại không chút hoang mang lam ngân thảo quấn q u a n h lên mọi người lấy mã hồng tuấn làm trung tâm một thanh sông bay lên thi đấu dưới trận hàn phong nhìn xem hô duyên lực các loại một đám tượng giáp học viện người k i n h thường lạnh hừ một tiếng có hoa không quả một bên đ á y một bạc nghe thấy hàn phong lông mày nhíu lại nói thế nào phòng ngự hồn sư ưu điểm rất đột xuất nhưng khuyết điểm đồng d ạ n g rõ ràng nào có phòng ngự hồn sư chủ động xuất kích lấy hô duyên lực ưu thế của bọn hắn nếu là có thể bắt lấy đường tam bọn họ tiến công lúc sơ hở chưa chắc không thể lấy thế xét đánh lôi đình phá đi hàn phong có chút ít mỉa mai nói nhưng bây giờ à, thở ra đây cũng chính là ta không ở tại chỗ bên trên nếu là ta tại bọn họ dám như thế xong ta liền dám một người thưởng một cái dực thiên tri môn đâm chết sự tình nghe được hàn phong c á c h này chỉ tiếc s è n sắt không thành thép ngữ khí đái một bạch cười ha ha một tiếng chế nhạo trêu chọc nói nào có ngươi dạng này đối thủ rất ngu ngốc ngươi không phải h ẳ n là vì c á c huyên để cao hứng sao như thế ngược lại ngại đối thủ quá y ế u đâu hàn phong trợn mắt chừng một cái ta đây là đứng tại một cái phòng ngự hồn sư góc độ nói cũng là có loại này ngu xuẩn thế người mới sẽ cho là chúng ta phòng ngự hồn sư chỉ có thể làm hàng phía trước được rồi biết ngươi mãnh cùng lắm đến đấu vòng loại gặp gỡ tường giáp học viện ngươi h ả o h ả o giáo huấn bọn họ một trận là được đái một bạch biết hàn phong hiện tại rất khó chịu. Trấn an nói. Hàn phong h ừ h ừ mập mờ một tiếng. tựa hồ đang suy nghĩ mình làm như thế nào giáo hô duyên lực bọn họ làm một cái hợp cách phòng ngự hồn sư. đái một bạch cũng không quấy dày hàn phong. thoải mái nhàn nhã ăn hoa quả. nhưng trong lòng buồn cười nghĩ đến. tượng giáp học viện a hay là đừng tấn cấp đi phong tử gia hỏa này thủ hạ đen rất a nửa ngày về sau nhìn thấy hô duyên lực bọn họ bị đùa bỡn xoay quanh hàn phong trợn mắt chừng một cái nói với đ á i một bạch nhàm chán ta ra ngoài dạo chơi đ á i một bạch buồn cười phất phất tay cũng không để ý tới hắn áo tư tạp nhìn xem hàn phong tiêu sái bóng lưng trong lòng ao ước đại sư yêu cầu bọn họ nhất định phải nghiêm túc xem hết mỗi một trận đấu, đem tự thân thay vào trong đó, tính gộp lại tranh tài kinh nghiệm, nhưng hàn phong cùng đái một bạc hoàn toàn không có để ở trong lòng, muốn nhìn liền nhìn, muốn đi thì đi, nói tóm lại vẫn là mình quá yếu, mà ninh vinh vinh hôm nay lại là đi thất bảo lưu ly tông, vẫn chưa về nếu không khẳng định cũng sẽ cùng theo hàn phong đi ra về phần tiểu vũ nàng vẻn vẻn chỉ là liếc liếc một chút hàn phong về sau lại hướng đường tam nhìn lại từ đầu đến cuối ánh mắt đã xuống dốc trên thân người khác vượt qua một cái hô hấp đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm ba mươi tám tuyết kha công chúa hàn phong từ đấu trường rời đi khắp không mục đích du đãng hắn cũng không biết mình muốn làm gì cũng chỉ là đơn thuần khó chịu mà thôi không chỗ phát tiết hắn chỉ có thể lựa chọn c h u y ể n di lực chú ý nhưng không đợi hàn phong đi ra mấy con phố liền phát hiện có một c á i cách đuôi nhỏ tại chính truy tung về phần tại sao nói là cách đuôi nhỏ này chính truy tung người tu vi không phải rất cao thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá mức thô giáp một điểm phàm là có một chút kinh nghiệm người cũng không thể một mực đi theo mình tam điều đường phố. ngay cả cước bộ đều cùng mình bảo trì nhất trí. hàn phong nghĩ không phát hiện cũng khó khăn tại tăng thêm người kia là nữ. để hàn phong cảm giác, đây quả thực là một cái chân không bước ra khỏi nhà k h u ê bên trong thiếu nữ h ắ c thật có ý tứ hàn phong trợn mắt chừng một cái. ngược lại là cũng không thế nào khẩn trương. có thể như thế chính truy tung. có thể là đại nhân vật gì không thành hàn phong chỉ là đang nghĩ mình lại chọc ai gây ai không nghĩ ra được hàn phong dứt khoát hướng một cách trong ngõ hẻm vừa chui giấu ở một gian nhà về sau dùng ẩm nấp t h u ẫ n đem mình khí tức trên thân ẩm giấu đi này c h u i tung mình người mất đi tung ảnh của mình nhất thời hoảng hốt cũng bất kể có hay không sẽ bị phát hiện trực tiếp đuổi theo trốn ở sau tường hàn phong lúc này rốt cuộc thấy rõ người này tướng mạo không khác mình là mấy lớn niên kỷ xinh đẹp ngũ quan cùng hoa lệ trang phục n h ẹ trao lại lông mày hơi có vẻ phấn uất kiều hừ một tiếng hừ tên giảo hoạt tuy nhiên thiếu nữ rất đáng yêu nhưng cái này cũng không hề đại biểu hàn phong liền sẽ bỏ qua nàng thứ hai hồn ký khẽ động hàn phong cũng đã xuất hiện tại thiếu nữ phía sau một tay bị thiếu nữ miệng thấp giọng nói nói cho ta mục đích của ngươi bị hàn phong bắt lấy thiếu nữ đầu tiên là toàn thân run lên vô ý thức muốn thét lên nhưng lại bị hàn phong ngăn chặn miệng một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại hàn phong các loại thiếu nữ không còn run dày mới chậm rãi buông tay của mình ra nhưng hàn phong không nghĩ tới chính là thiếu nữ không chỉ có không có lộ ra vẻ kinh hoàng ngược lại khiêng thường nhìn mình liếc một chút châm chọc nói ha ha không nghĩ tới bị huyên trưởng xem trọng người thế mà là như thế một cái đồ hèn hạ đồ hèn hạ này truy tung ta ngươi đây tính toán là cái gì hàn phong vô ý thức trợn mắt chừng một cái không lưu tình chút nào đáp lễ nói ngươi ngươi vô lễ thiếu nữ tựa hồ là bị hàn phong chọc tức lấy nổi giận đùng đùng mắng nhưng thiếu nữ tiếng mắng lại đối hàn phong không có chút nào tổn thương có thể nói chỉ thấy hàn phong nhẹ hừ một tiếng d ự c thiên chi thuấn xuất hiện trên cánh tay chống đỡ tại thiếu nữ mi tâm đảm mạc nói hiện tại có hay không có thể nói cho ta huyên trưởng của ngươi là ai ngươi chớ làm l o ạ n a ta có thể cảnh cáo ngươi ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút ta hoàng huyên cùng phụ hoàng là sẽ không bỏ qua cho ngươi thiếu nữ bị giật mình bên ngoài lệ bên trong nhấm kêu lên hoàng huyên phụ hoàng hàn phong xứng sờ nghe được cái này h a i cái danh từ hàn phong lại nhìn thiếu nữ tướng mạo quả thật cùng tuyết thanh hà có ba phần tương tự giật mình trong lòng thăm dò mà hỏi ngươi là tuyết pha công chúa thấy hàn phong nhận ra mình tuyết pha nhất thời như cùng một con y ê u ngạo thiên nga ngóc lên cổ, cũng không còn sợ hãi, mà chính là đắc ý nhìn xem hàn phong. nói, tính ngươi có chút nhãn lực biết trước mắt người này là tuyết pha về sau. hàn phong cũng thu hồi dực thiên tri thuẫn. kết hợp nguyên tác, hắn đại khái dĩ nhiên minh bạch tuyết pha tại sao tới tìm chính mình. đơn giản cũng là biết thiên nhận tuyết mời chào chính mình sự tình. tại hiếu kỳ cùng đố kỳ thúc đẩy phía dưới đến kiến thức một chút mình cách này để thiên nhận tuyết khen không rứt miệng thiên tài a thật nếu nói tuyết kha cũng coi là cách bi kịch nhân vật phụ thân của mình bị đ ộ c chết thương yêu nhất hoàng huyên của mình bị bất tri bất giác thay thế mình thích đường tam hay là cách băng thanh ngọc khiết ngây thơ nam nhân tốt trong lòng chỉ có tiểu vũ một người căn bản dung không được nàng sau cùng làm trời cao đấu hoàng đế cũng là cùng mình không có nhiều gặp nhau tuyết v ă n g nói ngắn gọn tuyết pha tồn tại chính là vì phụ trợ đường tam a nghĩ tới đây hàn phong có chút thương hại thở dài cũng không có kinh lực cùng tuyết pha dây dưa liền nói ra tôn chính công chúa điện hạ thảo dân vô dáng chống đối công chúa điện hạ ngày khác thảo dân chắc chắn tìm thái tử điện hạ tự mình xin lỗi cáo tử nói xong hàn phong muốn đi về phần xin lỗi này là không thể nào đây chính là lừa gạt một chút tuyết pha mà nói mà thôi nhưng tuyết pha nơi đó liền dạng này bỏ qua hàn phong vì có thể chạy ra hoàng cung nàng thế nhưng là phí đại công phu đầu tiên là cùng tuyết xạ nói mình muốn cùng tuyết thanh hà đi tham quan toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu thu hoạch được s u ố t cung đồng ý một bên khác còn muốn giấu riêng tuyết thanh hà các loại tuyết thanh hà ly cung về sau mới cầm hoàng đế thủ dụ nghênh ngang đi ra hoàng cung vì vạn vô nhất thất nàng ngay cả mình thiếp thân thị nữ đều lừa gạt nếu là cứ như vậy để hàn phong đi mình chẳng phải là toi công bận rộn ngươi chờ một chút tuyết pha liên thanh quát to một tiếng muốn hàn phong dừng lại nhưng hàn phong nơi nào nghe lọt có ninh vinh vinh kinh nghiệm về sau hàn phong biết rõ những này đại tiểu thư là phiền toái nhất tồn tại vĩnh viễn không nên đi trêu trọc vạn nhất trêu trọc liền không vung được về phần tuyết pha có thể bị nguy hiểm hay không hàn phong ngược lại là không có chút nào lo lắng thiên đấu công chúa tại thiên đấu thành xảy ra chuyện chẳng lẽ không phải làm trò cười cho thiên hạ mà lúc này trên đài cao thiên nhận tuyết buồn bực ngán ngẩm nhìn xem không có hàn phong đấu trường thần du vật ngoại trừ nghi thức khai mạc cùng thi đấu trận chung kết bên ngoài còn lại tranh tài tuyết giả bọn họ đều là sẽ không tới trận quốc hoàng đế coi như thật không có chuyện để làm cũng không thể một bộ chơi bời lêu lồng dáng vẻ. cũng nên để thiên đấu các thần dân nhìn thấy hắn chăm lo quản lý tư thái thiên nhận tuyết hôm nay cũng là bởi vì có sử lai、like、khắc h ọ c viện tranh tài. coi là hàn phong muốn lên sàn. mới gạt ra thời gian tới. nhưng kết quả lại làm cho nàng thất vọng. hàn phong cũng không có ra sân. rất cảm thấy không thú vị thiên nhận tuyết ngồi tại chỗ đã đang muốn tìm lý do gì mới có thể nửa đường rời sân. nhưng ngay lúc này một người thị vệ đi đến thiên nhận tuyết bên người thấp giọng nói với thiên nhận tuyết thứ gì thiên nhận tuyết nhất thời những mày băng lãnh mở miệng nói đi tìm tìm không thấy chính các ngươi đưa đầu tới gặp nói xong thiên nhận tuyết cũng không nhìn cái gì tranh tài quay người liền đi toàn thân trên dưới đây là người sống chớ tiến sát khí sử lai khắp học viện phòng nhỉ mới vừa từ thất bảo lưu ly tung làm xong việc sau trở về ninh vinh vinh đầy cõi lòng mừng dỡ sông tới nhưng sau một khắc lại như là đánh xương quả cà trong đôi mắt đẹp tràn đầy u oán không cam lòng tìm xem cuối cùng thất lạc nhăn đầu lông mày nàng vốn là trở về tìm hàn phong nhưng bây giờ không gặp được hàn phong nguyên bản đối nàng mà nói tràn ngập mong đợi x ử lai、like、khắc học viện phòng nhỉ g nháy mắt liền trở nên tẻ nhạt vô vị, mà tiểu vũ lại nhất tâm lo lắng ở đây bên trên đường tam trên thân, chu trúc thanh lại không tại, chỉ có đái một bạch cùng áo tư tạp hai người mà thôi, ninh vinh vinh hiện tại thậm chí nghĩ về thất bảo lưu ly tung, về phần tranh tài lúc này ở đường tam đám người thiết kế phía dưới, toàn bộ t ư ợ n g giáp học viện, cũng chỉ còn lại có hô duyên lực một người mà thôi. bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. căn bản không có gì đáng lo lắng tuy nhiên từ đối với hàn phong quan tâm. ninh vinh vinh hay là lưu lại. nghi ngờ nhìn về phía đái một bạch. nghĩ hỏi thăm hàn phong hướng đi. đái một bạch nhìn thấy ninh vinh vinh trên mặt thần sắc biến hóa. nhất thời cười ha ha. chế nhạo nói. đừng tìm phong t ử tên kia ra ngoài. ngươi nếu là muốn tìm hắn. liền ra ngoài tìm thôi tuy nhiên không nên hỏi ta hắn đi đâu ta cũng không biết có thể hay không gặp nhau liền nhìn các ngươi duyên phân l à nghe được đái một bạc ngay thẳng như vậy ninh vinh vinh khuôn mặt đỏ lên nhưng là nghe được duyên phân hai chữ ninh vinh vinh trong mắt đẹp hay là không khỏi nổi lên một tia rung động tôn môn còn có chuyện không có giải quyết xong ta lại về đi xem một chút ninh vinh vinh tùy tiện tìm cái lý do liền lại đi ra ngoài nhìn xem ninh vinh vinh chạy trối chết bóng lưng đái một bạc hoan h thoát cười lên tiếng cười của hắn để ninh vinh vinh bước chân càng nhanh ba phần mặt mũi t h ẻ m thùng đỏ bừng đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm ba mươi chín góp một khối b sơ tuyết pha không phải nữ chính tuyết pha không phải nữ chính tuyết pha không phải nữ chính b sơ hay thứ hai tăng thêm cầu đề cử hình ảnh trở lại hàn phong bên này thấy hàn phong khăng khăng muốn đi ngay cả đầu đều không mang về một chút tuyết pha nhất thời chán nàn dưới tình thế cấp bách một phát bắt được hàn phong tay ngươi cho ta chờ một chút sách hàn phong nhẹ sách một tiếng ngăn chặn phiền não trong lòng chi ý đành phải quay người đối tuyết pha hỏi công chúa điện h ạ còn có cái gì phân phó có muốn ăn hay không băng đường hồ lô thảo dân hiện tại cho ngài đi mua nếu không ngài trước thả thảo dân có thể băng đường hồ lô tuyết pha nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng nàng đã sớm nghe tuyết thanh hà cùng mình nói qua loại thức ăn này trong lòng cũng nhớ thương hồi lâu nhưng thân ở cung trong nơi đó có cơ hội ăn được loại này thấp kém đồ vật đang muốn gật đầu nhưng lại biến sắc, nghiêm nhị kêu lên, ai sẽ bị băng đường hồ lô dụ hoặc a hàn phong trợn mắt chừng một cái, hắn nhưng là đem tuyết pha trên mặt thần sắc biến hóa nhìn cái nhất thanh nhị sở, hàn phong, đang lúc hàn phong nghĩ muốn nói thêm gì nữa thời điểm, lại trông thấy ninh vinh vinh xuất hiện tại đầu hẻm, nhìn xem hàn phong cùng tuyết pha lôi kéo dáng vẻ, một mặt ngốc trệ, hai con ngươi vô thần, lẩm bẩm hô hoán hàn phong tên nhìn thấy ninh vinh vinh hàn phong trong lòng không có tồn tại nhảy một cái gần như vô ý thức rút về cánh tay của mình có chút hốt hoàng kêu lên vinh vinh làm sao ngươi biết ta tại đây nhưng ninh vinh vinh cũng không trả lời hàn phong vấn đề nhớ tới lần trước chương linh linh hiểu lầm ninh vinh vinh đập chính đập mặt mạnh cười một tiếng Giả vờ n hỏi ư trước tự mặt nhiên đi đến Hàn Phong h đi hàn phong đây cũng là mùi mùi của ngươi a không phải nàng không phải mùi mùi ta hàn phong gần như điều kiện phát xạ phủ định nói hàn phong mặc dù là cái khờ bao nhưng hắn lại không khỏi biết lúc này tuyệt đối không thể cùng ninh vinh vinh nói cô gái này là em gái ta câu nói này nhưng hàn phong câu nói này lại làm cho ninh vinh vinh thân thể mềm mại run lên hàn phong có chút chân tay luống cuống chỉ có thể nói nói vị này là tuyết pha công chúa u vinh quy quy mơ hàn phong câu nói này nhất thời để ninh vinh vinh lại sống tới cả người đều trở nên hưng phấn hai mắt sáng lóng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong kinh hì mà hỏi thật nàng không phải không phải kia cái gì kia cái gì cái này chẳng lẽ còn có g i ả không thành hàn phong trong lòng thở phào bất đắc dĩ mở miệng nói nói xong hàn phong lại đối tuyết pha nói ra công chúa điện hạ vị này là bạn học của ta thất bảo lưu ly tông ninh vinh vinh thất bảo lưu ly tông tuyết pha nghiêm sắc mặt trên dưới giò xét ninh vinh vinh một phen sau đó lễ phép mở miệng hỏi vị này cũng là ninh tôn g chủ đích nữ sao quả nhiên dung mạo như thiên tiên công chúa quá khen công chúa mới thật sự là hoa dung nguyệt mạo đâu ninh vinh vinh nghe vậy cũng là nhu nhu cười một tiếng s u nịnh nói một bên hàn phong nghe vậy trợn mắt chừng một cái hai nàng này ở trước mặt mình thời điểm một cái so một cái tùy hứng một cái so một cái khó chơi hiện tại hai người đối đầu ngược lại r a dáng vinh vinh hiện tại ngươi có phải hay không có thể nói cho ta làm sao ngươi biết ta tại cái này hàn phong các loài hai nữ lẫn nhau lấy lòng s o n g sau lại đối ninh vinh vinh hỏi ninh vinh vinh lại là nở nộ cười xinh đẹp thần thần bí bí nói đương nhiên là bí mật lạc ác hàn phong có chút im lặng nhưng nhìn xem nét mặt vui cười ninh vinh vinh hàn phong cũng là cười một tiếng không còn so đo ta còn không hỏi ngươi đâu ngươi làm sao lại cùng công chúa cùng một chỗ ninh vinh vinh bạch hàn phong liếc một chút không cao hứng đối hàn phong hỏi hàn phong lại là nhún nhún vai ngươi đây không nên hỏi ta ngươi nên đi hỏi nàng nói hàn phong rất sự tình quang côn chỉ chỉ tuyết pha hắn cũng là nhìn tượng giáp học viện tranh tài cảm thấy biệt khuất ra hít thở không khí ai biết tuyết pha làm sao lại đuổi theo tìm kiếm cho ta toàn thành cấm nghiêm ai cũng không cho phép xuất nhập ai có thể tìm tới thưởng vạn kim v â n mà lúc này thiên nhận tuyết thanh âm tại hẻm bên ngoài vang lên lúc này thiên nhận tuyết thanh âm cực kỳ nghiêm túc còn mang theo nồng đậm sát khí cho dù cách mấy con phố cũng có thể cảm nhận được thiên nhận tuyết tức giận hàn phong bên người tuyết pha nghe thấy thiên nhận tuyết thanh âm nhất thời kinh hô một tiếng a bại lộ kinh hoàng tuyết pha vội vàng trốn vào trong ngõ hẻm một căn phòng bên trong đối hàn phong cùng ninh vinh vinh thỉnh cầu nói tuyệt đối đừng để ta hoàng h u y ê n biết ta ở đây nếu không ta liền xong đời hàn phong bạch nhãn cuồng lập cái này tuyết pha công chúa cùng nguyên tắc có chút không giống a là bởi vì kém mấy năm nguyên nhân sao ninh vinh vinh ngược lại là có chút khó khăn đồng d ạ n g là nhà giàu xuất sinh đồng d ạ n g là chân không bước ra khỏi nhà nàng bao nhiêu có thể lý giải tuyết pha tình cảnh không cầm nổi nàng đành phải nhìn về phía hàn phong muốn để hàn phong đến quyết định nhưng ai ngờ hàn phong căn bản một điểm do dự đều không có đầu tiên là dùng tay giúp ninh vinh vinh che lỗ tay sau đó nhích miệng cười một tiếng cao g i ọ n g nói tuyết đại ca công chúa ở đây hàn phong thậm chí dùng tới hồn lực khuyết đại âm thanh mấy con phố bên ngoài thiên nhận tuyết nghe được hàn phong thanh âm vọt thẳng tới nhìn thấy hàn phong cùng ninh vinh vinh nghi ngờ nói tiểu phong hàn phong chỉ chỉ tuyết kha trốn tránh địa phương cười nói tuyết đại ca người liền tại bên trong thiên nhận tuyết nghe vậy xứng sờ nhìn xem hàn phong lại nhìn xem món kia gian phòng làm sao không biết phát sinh cái gì vô lực nâng c h á n cười khổ một tiếng tuyết pha chẳng lẽ còn phải vì huyên m ấ y n g ư ờ i ra sao nghe được thiên nhận tuyết thanh âm gian phòng bên trong tuyết pha toàn thân run lên đành phải sợ hãi từ đó đi ra đầu tiên là hung hăng chừng hàn phong liếc một chút sau đó đối thiên nhận tuyết hì hì cười một tiếng lấy lòng nói hoàng hương chớ giận pha nhi biết sai ai thiên nhận tuyết bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng không cao hứng hoàng tuyết pha liếc một chút về sau quay người đối sau lưng bọn t h ị vệ nói ra hôm nay các ngươi tìm t ặ c có công đều có thường có thể đều hiểu đối đầu thiên nhận tuyết á n h mắt bọn t h ị vệ trong lòng run lên trong lòng minh bạch thái tử đây là tại vì công chúa giải vây hôm nay bọn họ như thế dóng trống khua chiêng lại là phong thành, lại là lục x o á t nhà, là vì tìm tặc, cùng công chúa không quan hệ v â n thiên nhận tuyết hài lòng gật đầu, vung tay lên, đều trở về lính thường đi thiên nhận tuyết nói xong, bọn thị vệ liền đi, một bên khác tuyết xa thấy thế, cười hì hì đi đến thiên nhận tuyết trước mặt, dịu dàng nói, hoàng huyên thật tốt thiên nhận tuyết lại là không để ý tới nàng. mà chính là nói với hàn phong tiểu phong pha nhi nàng không hiểu chuyện ngươi không cần thiết cùng nàng so đo hàn phong ước gì tuyết pha đi nhanh lên nơi nào còn có thể cùng nàng so đo cái gì chỉ là thuận miệng qua loa nói tuyết đại ca chuyện này tuyết đại ca mụi mụi chính là ta mụi mụi nào có ca ca cùng mụi mụi so đo đạo lý phi mười ba tuổi tiểu hải tử còn muốn làm ca ca ta không biết xấu hổ thiên nhận tuyết còn không nói gì đã nhìn thấy tuyết pha đối hàn phong làm cây mặt ruột hữu ý vô ý nói lầm bầm nàng đây là đem hàn phong hận lên vừa mới nếu không phải hàn phong vạc trần mình hoàng hương làm sao có thể tìm tới nàng pha nhi nhưng ở thiên nhận tuyết nhất thanh thanh hát phía dưới tuyết pha cổ lại là co rụt lại không dám nhiều lời ta trước tiên đem kha nhi mang về đi thiên nhận tuyết đối hàn phong l ú n g túng cười cười lôi kéo tuyết kha muốn đi nhưng tuyết kha lại làm nũng nói hoàng huyên người ta thật vất vả ra một chuyến ta cũng không phải trộm chạy đến ta là có phụ hoàng thủ dụ ngươi cũng làm người ta chơi đùa sao nói tuyết kha từ trong hồn đạo khí xuất ra tuyết giả cho thủ dụ của nàng đưa cho thiên nhận tuyết nhìn thiên nhận tuyết nghe vậy xứng sờ thật đúng là dừng lại cũng không phải bởi vì tuyết pha nguyên nhân nàng chỉ là đang nghĩ cơ hội khó được vì sao mình liền không thể mượn cơ hội này cùng hàn phong nhiều ở chung một đoạn thời gian đâu dù chỉ là dạo chơi cũng là tốt a ý nghĩ này vừa mọc lên liền rốt cuộc ép không đi xuống chỉ thấy thiên nhận tuyết h a i mắt tỏa sáng giả vờ giả vịt cầm qua tuyết pha trong tay thủ dụ nhìn xem ý vị thâm t r ư ờ n g nhìn xem tuyết pha thằng đến tuyết pha tâm h n g thời điểm mới bỏ qua nàng ngược lại nói với hàn phong tiểu phong k h a nhi sự tình là v ì huyên có lỗi với ngươi dạng này để vi huyên mang ngươi tại thiên đấu thành vấy vùng một phen liền làm làm bồi tội như thế nào đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm bốn mươi thiên nhận tuyết nhà ta có để là khờ bao dạng này để vi h u y ê n mang ngươi tại thiên đấu thành vấy vùng một phen liền làm làm bồi tội như thế nào thiên nhận tuyết t h o ả i âm rơi xuống tuyết pha ngược lại là không quan trọng thậm chí còn rất vui vẻ nàng chỉ là không muốn về hoàng cung mà thôi về phần đi nơi đó cùng ai đi nàng đều không để ý chỉ cần thiên nhận tuyết cùng với nàng liền có thể nhưng ninh vinh vinh lại có chút không vui lòng nếu như không có thiên nhận tuyết câu nói này hàn phong lại không muốn trở về đi vậy mình chẳng phải là có thể thuận lý thành c h ư ơ n g cùng hàn phong một mình nhưng cái này ngàn năm một t h ủ ộ c ơ hội tốt lại bị thiên nhận tuyết một câu đánh vỡ ninh vinh vinh làm sao có thể nguyện ý mà lại không biết vì cái gì chú ý tới thiên nhận tuyết nhìn về phía hàn phong ánh mắt trong lòng nàng luôn có điểm cảm giác không thoải mái vô ý thức muốn đem hàn phong ôm chặt tựa như muốn muốn chính thủ hộ bánh kẹo tiểu hài tử đồng d ạ n g về phần hàn phong nhìn xem thiên nhận tuyết ánh mắt lói lên liền gật gật đầu mở miệng nói cũng tốt này liền đa tạ tuyết đại ca vừa vặn thừa cơ hỏi một chút thiên thiên tỉ tình huống vừa rồi kém chút lại cấp quên đến ở trước mắt cái này thái tử nhưng thật ra là giả mạo chuyện này tạm mà lại còn là quên đi thiên nhận tuyết cùng tuyết xa thấy hàn phong gật đầu đều là đại hỷ. thiên nhẫn tuyết càng là nói ra. đã như vậy vậy ta cần phải làm một c á c h tốt dẫn đường a ninh vinh vinh có chút bất mãn chừng hàn phong liếc một chút. t r e o đến hàn phong như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. xứng sờ mà hỏi. vinh vinh ngươi làm sao ta không sao ninh vinh vinh phá hắn liếc một chút. nhìn xem hàn phong cùng ninh vinh vinh ở giữa thân mật bộ dáng. thiên nhẫn tuyết trong lòng không có tồn tại khẽ động. một loại trước nay chưa từng có cảm giác sông lên đầu vô ý thức muốn đem hàn phong cùng ninh vinh vinh tách ra nhưng lý trí lại ngăn lại nàng từ nhỏ đến lớn từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nói cho nàng cái gì gọi là ăn giấm huống chi nàng hiện tại chỉ coi hàn phong là thành đệ đệ nơi nào biết mình là làm sao nhìn thấy đệ đệ có người thích làm tỉ tỉ không phải hẳn là vui vẻ sao rõ ràng trước kia từ mộng thần cơ ba nhân khẩu bên trong hoặc là hàn phong tin bên trong biết được ninh vinh vinh sự tình thời điểm cũng sẽ không có loại cảm giác này nhưng tận mắt nhìn thấy về sau cũng là không thoải mái thiên nhận tuyết không biết mình là cái gì tâm lý nhưng vẫn là ý vị sâu sắc mở miệng nói vinh vinh nhìn tựa hồ thân thể có chút khó chịu nếu không ta để tuyết pha đưa ngươi trở về thiên nhận tuyết là gặp qua ninh vinh vinh ninh phong trí dù sao cũng là thiên nhận tuyết lão sư thiên nhận tuyết cũng không phải là không có đi qua thất bảo lưu ly tung ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy ninh vinh vinh chỉ là giữa hai bên cũng không phải là rất quen thuộc từng có vài lần duyên phận miễn cưỡng được cho nhận biết mà thôi đừng ai ngờ thiên nhận tuyết vừa mới nói xong tuyết pha cùng ninh vinh vinh cùng nhau hai mắt một lồi chăm miệng một lời thét to hai nữ thanh âm khiến thiên nhận tuyết cùng hàn phong xứng sờ quái gì nhìn xem tuyết pha cùng ninh vinh vinh tuyết pha ngược lại là không có gì cứng cổ chơi xấu nói hoàng huyên ta cũng muốn hít thở không khí sao ta đường đường thiên đấu công chúa nếu như ngay cả thiên đấu thành đều chưa quen thuộc nói ra h á không buồn cười ninh vinh vinh thì là đỏ mặt. gượng ép nói. ta rất tốt ta một chút sự tình đều không có nàng mới không yên lòng đặt vào hàn phong cùng một nước thái tử đi một khối đâu thân là thất bảo lưu ly tông người đích nữ. ninh vinh vinh đối cao tầng những cái kia cẩu thả nhất thanh nhị sở. nàng liếc một chút liền nhìn ra thiên nhận tuyết muốn kéo lũng hàn phong ý đồ. mà những người bề trên này, vì đạt được đến mục đích có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào thông ra tứ hôn loại hình càng là nhìn lắm thành quen thủ đoạn nếu là hàn phong c á c h này khờ bao bị thiên nhận tuyết dỗ đến cùng người thông ra ninh vinh vinh chẳng phải là muốn khóc chết nhìn xem tuyết pha cùng ninh vinh vinh thiên nhận tuyết đành phải gật gật đầu tuyết pha cùng ninh vinh vinh đều là nhòa m i ệ n g cười hoàng hương c h ú n g ta đi mua băng đường hổ lô đi sau một khắc tuyết pha giống là nhớ tới cái gì đối thiên nhận tuyết cầu khẩn nói hàn phong nghe vậy bỗng nhiên trợn mắt chừng một cái khá lắm hiện tại còn băn khoăn đâu thiên nhận tuyết thì là quái gì nhìn tuyết pha liếc một chút trong lòng có chút dùi quyệt thầm nghĩ nha đầu này chẳng lẽ trong cung bạc đãi nàng đường đường công chúa của một nước thật vất vả ra một chuyến cửa cung thế mà chỉ muốn ăn băng đường hổ lô nói đến làm sao cảm giác thiên đấu hoàng thất như thế xấu xí đâu tốt nghe ngươi nhưng tuyết pha đều đã mở miệng thiên nhận tuyết cũng chỉ đành cưng chiều cười cười đáp ơn tuyết pha yêu cầu hàn phong cùng ninh vinh vinh bất đắc dĩ đuổi theo đi vào một nhà chuyên bán mứt quả cửa tiệm thiên nhận tuyết áy náy nói với hàn phong pha nhi ngang bướng ngươi không cần thiết cùng nàng so đo hàn phong trong lòng có chút t r ộ t dạ hắn dám khẳng định nếu không phải trước đó hắn t r e o chọc tuyết pha tuyết pha là khẳng định nghĩ không ra cái này mã sự tình tuyết đại ca nói quá lời vừa vặn ta cùng vinh vinh cũng muốn nếm thử cái này thiên đấu thành mức quả có phải là cùng địa phương khác mức quả không giống hàn phong cười ha hà vì ngăn ngừa tuyết pha nói lộ ra miệng hắn trực tiếp móc ra một viên kim hồn tệ lấy đi ba cái mứt quà lấy thế x ế p đánh không kịp bưng t a y k h i ế n đáo đưa cho ninh vinh vinh cùng tuyết pha thấy cảnh này thiên nhận tuyết cả người đều ngốc xứng sờ nhìn xem hàn phong trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì hàn phong nhíu nhíu mày nhìn xem thiên nhận tuyết bộ dáng lại nhìn xem trong tay mứt quà thử đem hắn đưa cho thiên nhận tuyết nếu không tuyết đại ca ngươi cũng tới một cây nói ra câu nói này ngay cả chính hàn phong cũng không tin thiên nhận tuyết không đến mức hẹp hòi như vậy sao bởi vì chính mình không cho nàng một cây mức quả mà đưa khí thiên nhận tuyết đương nhiên sẽ không như thế hẹp hòi nàng sở dĩ kinh ngạc như vậy thực tế là bị hàn phong thủ bút cho c h ấ n kinh tiểu phong ngươi cầm một viên kim hồn t ệ mua ba cái mức quả có phải là không quá thỏa đáng a thiên nhận tuyết tận lực uyển chuyển nói ai ngờ hàn phong ngược lại không hiểu nhìn xem trong tay m ứ t quả cảm khái nói ra không đủ sao cái này thiên đấu thành m ứ t quả quả nhiên quý giá gia đình bình thường sợ là ăn không nổi a một bên khác ninh vinh vinh cùng tuyết kha đồng dạng không hiểu nhìn xem thiên nhận tuyết thiên nhận tuyết nhìn trước mắt ba người biểu lộ trong lòng rất là bất đắc dĩ này chỗ nào là không đủ một viên kim hồn tệ đều có thể mua hơn trăm phần m ứ t quả hàn phong trong mắt gia đình bình thường đến cùng là cái gì thiên nhận tuyết làm sao biết. hàn phong tuy nhiên không phải cái gì nhà đại phú đại quý. lại có một cái cực đoan cưng chiều mẹ của hắn. hàn phong đi ra ngoài bên ngoài. mang theo trong người chính là toàn bộ hàn ra một nửa giá trị bản thân. xưa nay không cần muốn cân nhắc vấn đề tiền mà lại hàn phong cũng rất ít đi ra ngoài. ít có chỗ tiêu tiền. đối tiền khái niệm thật không sâu. coi như đi ra ngoài. không phải tập thể hoạt động, chính là cùng đái một bạc h cũng là cùng ninh vinh vinh cùng một chỗ cùng đái một bạc h cùng ra ngoài. hàn phong liền không mang trả tiền, cùng lắm hai người cùng một chỗ lưu lại rửa chém, nếu không cũng là đái một bạc h mời khách, về phần ninh vinh vinh, ninh vinh vinh đối toàn cuộc chán kim hồn tệ ngược lại là cùng với mẫn cảm, nhưng đối với loại này một hai cái con số nhỏ, lại là cho tới bây giờ không quan tâm qua thất bảo lưu ly tung nghèo đến chỉ còn lại cái đồ chơi này tuyết pha cùng ninh vinh vinh không sai biệt lắm thân là công chúa của một nước nàng lúc nào mình hoa trả tiền kim hồn tệ hay là đồng hồn tệ đối nàng mà nói trừ màu sắc khác nhau bên ngoài đồng d ạ n g không có ý nghĩa thiên nhận tuyết nhìn xem hàn phong tấm kia chuyện đương nhiên không giống giả mạo mặt trong lòng thở dài từ bỏ giải thích suy nghĩ chỉ là lắc đầu nói ra không có việc gì chỉ là tiếp xuống liền để ta tới trả tiền đi thân là đại ca sao có thể để ngươi tốn kém đâu hàn phong luôn cảm thấy thiên nhận tuyết ánh mắt có chút quái gì nhưng lại không nói ra được chỉ có thể nhíu nhíu mày trần trờ nói vậy được rồi thiên nhận tuyết hiện tại vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ trước kia chỉ cảm thấy hàn phong hoàn mỹ vô khuyết lại là không nghĩ tới mình c á c h này để đệ còn có loại này để người không tưởng tượng được khuyết điểm trước kia thiên nhận tuyết trừ hàn phong gửi đến thư tín bên ngoài cũng chỉ có thể từ mộng thần cơ ba người trong miệng đạt được một chút hàn phong tin tức mộng thần cơ bọn họ biết rõ thiên nhận tuyết coi trọng hàn phong như thế nào lại ở trước mặt nàng nói hàn phong khuyết điểm tự nhiên là nhặt dễ nghe nói về phần hàn phong thư tín đây không phải hàn phong có nguyện ý hay không tự bộc hắn ngắn vấn đề đây là hàn phong căn bản không biết mình có khuyết điểm gì vấn đề nghĩ tới đây thiên nhận tuyết trong lòng không khỏi kích động lên hiện tại c á c h này hàm hàm hàn phong ở trong mắt nàng đồng d ạ n g lấy vui vô cùng c á c h này khiến nàng bức thiết muốn biết hàn phong càng nhiều khuyết điểm. loại này tương phản cảm giác. làm nàng muốn ngừng mà không được đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm bốn mươi mốt thiên thiên tỷ bị giam lại một ngày này. hàn phong cơ hồ đều tại ninh vinh vinh. tuyết pha cùng thiên nhận tuyết bên người. bốn người cơ bản đem toàn bộ thiên đấu thành đều cho đi dạo hết ninh vinh vinh cùng tuyết pha là càng đi dạo càng hưng phấn. nếu như không phải hàn phong mở miệng hai nữ đoán chừng liền không dừng được cũng thua thiệt chính là có hồn đảo khí loại này tạo phúc nhân gian đồ vật tại nếu không hiện trên người hàn phong nói không chừng đến phủ lên bao nhiêu thứ đâu nếu như nói ninh vinh vinh cùng tuyết pha là nữ hải tử trời sinh thích dạo phố hàn phong nhiều ít vẫn là có thể lý giải nhưng là để hàn phong không nghĩ ra chính là thiên nhận tuyết làm sao cũng ép không được thiên tính của mình a hàn phong nhiều muốn nói cho thiên nhận tuyết ngươi bây giờ là cái nội ứng a ngươi bây giờ là một nước thái tử a có thể hay không khiêm tốn một chút hàn phong làm sao biết nữ vi duyệt kỷ giả dung dạo phố cũng giống như thế nếu không phải cùng người thân cận cùng một chỗ dạo phố ai sẽ hưng phấn như vậy nhưng mà kể hàn phong hài lòng hay không dù sao ninh vinh vinh cùng tuyết kha là thật vui vẻ thiên nhận tuyết cũng là quên nhẹ nhõm nhưng duy nhất làm nàng bất mãn chính là hàn phong không nguyện ý mặc món kia tuyết kha tỉ mỉ vì hắn chọn lựa món kia tiểu váy rõ ràng khi còn bé đều thoải mái mặt hay là nàng tự tay cho hàn phong đổi đây này trừ cách đó ra còn có một việc để hàn phong không thể nào hiểu được đều nói ba đàn bà thành cách chợ hàn phong liền muốn hỏi một chút có phải là chỉ cần là ba nữ nhân rẽ vào một khối liền có thể ra một đài bộ phim ninh vinh vinh tuyết pha cùng thiên nhận tuyết ba c á c h không có chút nào gặp nhau nữ nhân rẽ vào một khối vì cái gì lại cho hàn phong một loại nồng đậm ký thì cảm thiên nhận tuyết hiện tại là thiên đô thái tử thân phận nhích lại gần mình lôi kéo mình hàn phong còn có thể lý giải nhưng vì cái gì mỗi coi là mình nói chuyện với ninh vinh vinh thời điểm thiên nhận tuyết đều giống như không quá s á n g vẻ cao hứng chẳng lẽ là bởi vì ninh vinh vinh tồn tại nhiễu loạn nàng lôi k é o kế hoạch của mình ninh vinh vinh cũng thế mỗi khi thiên nhận tuyết nói chuyện với mình thời điểm trung quy nghĩ trăm phương ngàn kế đánh gãy bọn họ kỳ thật ninh vinh vinh chỉ là lo lắng thiên nhận tuyết sẽ cùng hàn phong nhấc lên thông ra sự tình mà thôi cộng thêm bên trên một điểm đ ố i thiên nhận tuyết ánh mắt cảnh giác mà thiên nhận tuyết chỉ là thuần t u y ế t bất mãn mà thôi có lẽ hàn phong vĩnh viễn sẽ không biết vào hôm nay hắn tải lơ đãng ở giữa vượt qua một lần tu la c h à n g cũng liền tuyết pha hành vi hàn phong hơi có thể lý hiểu một chút mỗi lần hàn phong cùng thiên nhận tuyết đứng chung một chỗ thời điểm tuyết pha đều sẽ đem thiên nhận tuyết lôi đi hiển nhiên một cách huyên khống đương nhiên c á c h này cũng khía cạnh nói rõ hàn phong c á c h này khờ bao não tử tạm thời cùng tuyết pha là cùng một thủy bình tuyến thượng thời gian đi vào trạng vạng tối thiên nhận tuyết biết là đến lúc chia tay tuy nhiên trong lòng nỗi buồn nhưng vẫn là nói với hàn phong tiểu phong sắc trời cũng không còn sớm xem ra hôm nay chỉ có thể đến nơi đây hàn phong nghe vậy gật gật đầu hắn cùng ninh vinh vinh đắt ra cả ngày. chỉ sợ đại sư bọn họ liên hạ lần tranh tài chiến thuật đều đã bố trí tốt. nếu là không quay lại đi. sợ là không thiếu được một hồi ở trách kỳ thật hàn phong hiện tại ngược lại là cũng không thế nào kính sợ đại sư. triệu vô cực cùng phất lan đức cũng không đủ để hàn phong bắt đầu sinh ý sợ hãi. nhưng là liều nhị long có thể bởi vì hàn phong biết. mặc kệ là đại sư hay là phất lan đức cùng triệu vô cực đều không nhất định sẽ thu thập hắn, nhưng l i ế u n h ị long thì nhất định sẽ thu thập hắn này nửa năm, là hàn phong vĩnh viễn không cách nào quên được ác mộng nhưng hàn phong lại cũng không có quên mình chính sự, xoắn suýt y mở miệng nói với thiên nhận tuyết, tuyết đại ca, kỳ thật ta có c á c h không tình chi xin, nghe thấy hàn phong muốn cầu cạnh mình, mặc kệ là thân là tuyết thanh hà, hay là thân là thiên thiên tỷ, thiên nhận tuyết trước mắt đều là sáng lên. nhiều hứng thú nói nói. tiểu phong muốn cầu cạnh ta. ta tự nhiên là không có không nên một bên tuyết pha nghe thấy thiên nhận tuyết. hận hận chừng hàn phong liếc một chút. thiên nhận tuyết đối nàng đều không phải hứa cầu tất ứng hàn phong không nhìn tuyết pha ánh mắt. ngượng ngùng cười một tiếng. có chút lung túng nói. so sánh tuyết đại ca hẳn là. cũng biết ta cùng thiên thiên tỷ sự tình a nghe được thiên thiên tỷ ba chữ tuyết pha một mặt mờ mịt cao mày suy tư giống như ở nơi đó đã nghe qua cái tên này ninh vinh vinh thì là thân thể mềm mại chấn động thần sắc trang nghiêm vịnh tay cẩn thận nghiêng nghe mà thiên nhận tuyết thì đầu tiên là xứng sờ sau đó trong mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa nhưng lại tranh thủ thời gian giấu đi cũng không có để hàn phong nhìn thấy. nhìn thấy tuyết pha cùng thiên nhận tuyết biểu lộ. hàn phong trong lòng giật mình. chẳng lẽ ngươi không biết sao bởi vì lần trước đi thiên đô hoàng g i a học viện thời điểm, mộng thần cơ ba người đối với hắn đủ kiểu giữ gìn. hắn vô ý thức cho rằng thiên nhận tuyết là biết thiên thiên tỷ cùng chuyện của hắn hiện tại xem ra. chẳng lẽ mình qua loa mà lúc này, tuyết pha giống là nhớ tới cái gì đồng dạng thiên thiên mấy năm trước tuyết thanh hà chẳng phải có một cái thị nữ tên là thiên thiên sao mình lúc ấy cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm chỉ là về sau nghĩ tới đây tuyết pha trên mặt lộ ra vẻ đau thương mở miệng nói ra nếu như ngươi nói thiên thiên cùng ta biết là cùng một người nay nàng hiện tại đáp nhìn thấy tuyết pha trên mặt thần sắc biến hóa hàn phong bỗng nhiên giật mình may mà thiên nhận tuyết phản ứng rất nhanh, ngay cả vội vàng cắt đứt tuyết pha. đoạt trước nói, n à y nàng hiện tại đã bị giam lại thiên nhận tuyết thoại âm rơi xuống. hàn phong, tuyết pha cùng ninh vinh vinh đều là xứng sờ. hàn phong nhíu nhíu mày, thiên thiên tỉ bị giam lại vì sao thiên nhận tuyết trong lòng thở phào, giả vờ như bất đắc dĩ bộ dáng, thở dài, giải thích nói, thiên thiên nàng trước mặt mọi người chống đối tuyết tinh hoàng thúc bị cấm túc hàn phong nghe vậy trong mắt lói lên lăng lệ hàn quang theo hàn phong tất nhiên là bởi vì ngày ấy thiên đô hoàng ra học viện sự tình sử lai khắc học viện bị tuyết tinh đuổi đi thiên thiên tỉ bất bình dùng cho mình lại bị tuyết tinh cấm túc khó trách thiên thiên tỉ mấy cái kia nguyệt một mực không có cùng ta liên hệ khó trách thiên thiên tỷ không có tới xem so tài hàn phong đè ớ p trong lòng lệ khí tư lấy con ngươi thầm nhĩ g tuyết kinh khá lắm thân vương thù mới thêm hận cũ coi như đường tam nguyện ý giúp đỡ các ngươi các ngươi cũng đừng nghĩ đến làm hoàng đế hoàng thất cũng không phải chỉ có tuyết băng một người trước mắt không phải còn có cái tuyết pha sao thực tế không được hàn phong thậm chí có thể đem thiên thiên kỷ nâng đỡ thượng hoàng vị chỉ cần mình thực lực đầy đủ mạnh ai dám nói một chữ không về phần nữ hoàng đế phải t r ă n g phù hợp lễ pháp một vị nào đó họ võ nữ tử nói cho hàn phong thượng diện vị kia là nam hay là nữ kỳ thật đối phía dưới mà nói ảnh hưởng không lớn quan trọng hay là nhìn thủ đoạn đáng thương tuyết t i n h thời gian đều nhanh không vượt qua nổi hiện tại có thêm một người nhớ thương hắn hô hàn phong phun ra một ngụm chọc khí nói với thiên nhận tuyết đa tạ tuyết đại ca cáo chi còn m ờ i tuyết đại ca trong cung chiếu cố thiên thiên tỷ một hai kia là tự nhiên thiên nhận tuyết trong lòng cảm động kiên định gật đầu uvghê q u q u m hàn phong thật sâu nhìn thiên nhận tuyết liếc một chút về sau mang theo ninh vinh vinh rời đi hiện tại hàn phong đang nghĩ các loại sử lai khắc h o ặ c viện thu hoạch được toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu mình có thể hay không yêu cầu tuyết giả trục xuất tuyết tinh coi như không thể cũng buồn nôn hơn buồn nôn tuyết tinh nhìn xem hàn phong cùng ninh vinh vinh bóng lưng rời đi thiên nhận tuyết ánh mắt rơi xuống tuyết pha trên thân tuyết pha biết việc này trong hoàng cung cũng không có thiên thiên người như vậy có chỉ là mấy năm trước cái kia đã chết đi thiên thiên kể từ đó tuyết pha liền trở thành thiên nhận tuyết thân phận sơ hở như vậy tưởng tượng thiên nhận tuyết trong lòng không khỏi nổi lên một tia sát ý hoàng hương tuyết pha bị thiên nhận tuyết ánh mắt hù đến sợ hãi kêu thiên nhận tuyết cuối cùng thở dài cũng không tính đối tuyết pha thống hạ sát thủ chỉ là dặn dò p h ả i nhị chuyện này là hoàng hương bí mật của ta ai cũng không thể nói biết sao thiên nhận tuyết lần thứ nhất nghiêm túc như vậy cùng tuyết pha nói chuyện tuyết pha tựa như là mang trên lưng cỡ nào trách nhiệm nặng nề khuôn mặt nhỏ nghiêm nhị g nghiêm túc đáp yên tâm đi hoàng h u y ê n cho dù là phụ hoàng ta đều sẽ không nói cho hắn tuyết pha nói xong thiên nhận tuyết khí thế trên người buông ra đến nhưng vẫn là thật sâu nhìn tuyết pha liếc một chút về sau mới mang theo tuyết pha hồi cung đi đối tuyết pha lời thề. thiên nhận tuyết là tin tưởng. sợ là sợ tuyết pha trong lúc lơ đã bị người moi ra lời nói đến tuyết pha ngây thơ. đây là thiên nhận tuyết lo lắng nhất chính là địa phương. đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm bốn mươi hai phòng ngự chi thần khảo nghiệm đường tam bọn họ không ngoài dự liệu đánh bại t ư ợ n g giáp hoặc viện. nhưng khiến hàn phong không nghĩ tới chính là. tượng giáp học viện thế mà bởi vì vi quy thao tác mà bị thủ tiêu lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu tư cách dự thi thậm chí ngay cả tiếp xuống hai giới đều không được cho phép tham gia cái này khiến hàn phong rất là không vui hắn vẫn chờ tiến đấu vòng loại thời điểm hảo hảo giáo huấn một chút đám kia ngốc đại cá tử đâu ai biết bọn này ngốc đại cá tử thế mà như thế bất tranh khí ngay cả nhìn thấy hắn tư cách đều không có về phần hồn sư giải thi đấu hàn phong đã thật lâu không có đi xem k ì thật không chỉ là hàn phong đái một bạc cũng rất ít đi xem thực tế là quá mức không thú vị một điểm ra sân cũng không để bên trên từng ngày liền làm nhìn xem mấu chốt là mỗi lần tranh tài cũng đều không có gì đáng xem thi dự tuyển đáng giá coi trọng đội ngũ thật không có mấy cái mà này mấy cái đáng giá mọi người để ý cũng không có phát sinh va chạm dẫn đến gần nhất tranh tài không phải thái gây lẫn nhau mổ cũng là đơn phương nghiền ớ p người xem nhiệt tình đều n h ạ t rất nhiều huống chi là hàn phong mã hồng tuấn bọn họ còn có thể đi đoạt c á c h ra sân xanh ngạch hàn phong bọn họ căn bản liền lên không trận làm gì lãng phí thời gian về phần đại sư nói tới tích lũy đối chiến kinh nghiệm hàn phong biểu t h ị chỉ cần đại sư có thể tìm tới c á c h nào đội ngũ biểu hiện, có thể phá hiểu hắn rực thiên chi trận. Hắn nhất định cẩn thận nghiên cứu cái kia đội ngũ đây không phải ngạo mạn, mà chính là tự tin nếu như ngay cả như thế điểm tự tin đều không có, này làm gì tới tham gia cái gì hồn sư giải thi đấu đâu dần g i à đại sư cũng không ước thúc hàn phong. về phần đái một mạch, không có sử lai、like、khắc tranh tài còn dễ nói. phàm là có sử lai、like、khắc tranh tài cái kia khờ bao nhất định trình diện tự thân vì chu trúc thanh đốc chiến bất kỳ cái gì một cách làm bị thương thậm chí có đến chu trúc thanh người đều bị hắn ký càng ghi tạ c một phần nhỏ sách vở bên trên nếu có thể ở đấu vòng loại bên trên đụng tới cái thằng này tất nhiên không hiểu ý nghĩ nương tay hôm nay vừa vặn có sử lai、like、khắc tranh tài mà chu trúc thanh lại vừa vặn muốn lên sàn đái một bạc ở đâu tự nhiên cũng liền có thể nghĩ hàn phong liền cùng ninh vinh vinh tại thiên đấu thành đi dạo vì cái gì không đi tu luyện nào có người một ngày hai mươi bốn giờ tất cả đều dùng tới tu luyện từ khi hàn phong hấp thu tái nhợt hàn phong linh hồn về sau thiên phú cũng là nước lên thì thuyền lên tu luyện tốc độ không thể so sánh nổi hàn phong tu luyện nhiệt tình cũng theo đó tăng vọt rất nhiều thậm chí ngay cả ban đêm đều dùng minh muốn thay thế ngủ nhưng cũng không có từ tu luyện sớm đến muộn đạo lý về phần tại sao đồng dạng bên trên không trần áo tư tạp vì cái gì khổ cáp cáp đợi ở phòng nghỉ bên trong xem so tài vừa đến hắn không có ninh vinh vinh lá gan lớn như vậy thứ hai hắn không có hàn phong cùng đái một bạc h thực lực như vậy làm cho tất cả mọi người đều không có dự kiến đến là chuyện này thế mà kích thích đến áo tư tạp để hắn như phát điên tu luyện hàn phong ngươi chờ ta một chút ta đi mua một ít đồ vật ninh vinh vinh, vinh nhìn thấy một nhà trang sức cửa hàng hai mắt tỏa sáng hàn phong đánh cái a cắt gật gật đầu đi thôi đi thôi đừng mua cái gì vật ly kỳ cổ quái há ninh vinh, vinh vinh nghe vậy kiều mị bạch hàn phong liếc một chút kiều hừ một tiếng đi vào nhà kia trang sức cửa hàng hàn phong tùy tiện tìm ghế dài ngồi xuống ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời xem chừng tranh tài cũng nên đánh xong liền tính toán các loại ninh vinh vinh sau khi đi ra liền đi tìm đ á y một b ạ c h luyện tay một chút tu luyện là muốn tu luyện nhưng tự sáng tạo hồn ký khai phát cũng không thể rơi xuống không biết là không phải là ảo g i á c của mình hàn phong cảm giác tại hắn ngẩng đầu nháy mắt tựa hồ có một đạo sóng g ầ n vô hình tại trước mắt mình xẹp qua. nhưng khi hắn nghĩ muốn tỉ mỉ quan sát thời điểm, lại chẳng được gì. hàn phong hàn phong khẽ nhíu mày, xoa xoa con mắt. nhưng lúc này, lại nghe thấy ninh vinh vinh thanh âm ở bên tai mình vang lên. hàn phong nhìn về phía ninh vinh vinh. cuối cùng chưa thể phát hiện cái gì gì g i n g liền mở miệng trêu chọc nói. lần này nhanh như vậy ninh vinh vinh bạc hàn h phong liếc một chút xuất ra hai đầu vòng tay hỏi ngươi cảm thấy đầu nào khá là đẹp đẽ lam sắc a hàn phong nhíu nhíu mày suy nghĩ sau một lát nói vậy c á c h này cho ngươi ninh vinh vinh rất hào phóng đem lam sắc vòng tay đưa cho hàn phong mình thì mang lên một c á c h khác đầu vòng tay hàn phong cảm giác trước mắt ninh vinh vinh giống như quái chỗ nào quái nhưng lại nói không ra trần c h ờ một lát lại bị ninh vinh vinh phá liếc một chút thúc giục hắn mang lên vòng tay tốt ngươi không phải muốn đi tìm đái lão đại sao chúng ta trở về đi ninh vinh vinh nhìn xem hàn phong xứng sờ dáng vẻ oán trách nói làm sao ngươi biết hàn phong trong lòng dị dạng càng sâu uvê k q q m tâm hữu linh tê nhất điểm thông lạc nói, ninh vinh vinh liền lôi kéo hàn phong hướng phía đấu trường phương hướng đi đến. nhưng hàn phong đi ra mấy con phố về sau liền đột nhiên dừng lại. ngươi làm sao ninh vinh vinh nghi ngờ nhìn về phía hàn phong nhìn thấy. hàn phong trên mặt bình tĩnh về sau. bật cười giải thích nói. tốt không đùa ngươi ngươi không phải mỗi lần đều muốn cùng đái lão đại luận bàn sao quá tận lực. hàn phong lại là căn bản bất vi sở động ngược lại cười lạnh một tiếng toàn thân trên dưới bắn ra cuồng bão hồn lực tại cái này hồn lực ba đ ồ n g phía dưới hàn phong bên người hoàn cảnh như là tấm gương vỡ vụn trước mắt ninh vinh vinh đồng dạng biến mất ngược lại là tại trước người mình cách đó không xa một cái già nua hung át n h ă m hiểm người chính là một mặt dễu cợt nhìn xem chính mình thở ra quả nhiên hàn phong thấy thế giống như là sớm liền nghĩ đến cười lạnh một tiếng thì niên ha ha có thể phá giải lão phu thứ hai hồn kỹ cũng không uổng lão phu phí như thế đại công phu đưa ngươi dẫn đến đây thì niên đồng d ạ n g cười lạnh một tiếng không chút nào che giấu mình đáy mắt sát ý ngươi muốn giết ta hàn phong hít hít mắt trầm giọng nói đừng nhìn hàn phong hiện ở ngoài mặt phong k i n h vân đảm bộ g á n g kỳ thật đáy lòng của hắn hoảng đến một nhóm nếu không phải hấp thu tái nhợt hàn phong linh hồn hắn thật đúng là không nhất định có thể nhìn thấu thì niên thứ hai hồn kỹ nếu biết cần gì phải nhiều câu hỏi này muốn trách thì trách ngươi thiên phú của mình quá cao còn không biết cây mọc cao hơn rừng đạo lý ngăn cản ta thương huy học viện cước bộ ngươi nhất định phải chết thì niên cơ cười một tiếng vẻ mặt khiêng thường hắn đã không chỉ một lần làm loại chuyện này bao nhiêu thiên kiêu chết ở trên tay hắn bởi vì hắn võ hồn tính đặc thù cây b ả n không ai có thể bắt lấy thóp của hắn hắn thấy hàn phong coi như thiên phú mạnh hơn cũng bất quá là dưới tay mình một sởi vong hồn mà thôi mà trong khi hắn nói chuyện hàn phong tay đã sờ đến cái hông của mình thì niên liếc hàn phong liếc một chút hắn cũng là được chứng kiến hàn phong mồm mép công phu tự nhiên sẽ không lại cho hàn phong cơ hội nói chuyện. Giữ tởn cười một tiếng. thấp g i ọ n quát âm lên. thứ bảy hồn ký á c mộng trong nháy mắt này. hàn phong đuổi tóm chặt lấy bên h ô n l ệ n h bài. muốn đem hồn lực r ó t vào trong đó. ngày ấy tại băng hỏa l ư ỡ n g nghi n h ã n cổ s o n g trước khi rời đi. cho hắn một viên l ệ n h bài. hàn phong chỉ cần đem hồn lực đưa vào trong đó. cổ s o n g liền có thể đuổi tới. hàn phong lúc này cũng không nghĩ ra tốt hơn phá cuộc kế sách chỉ có thể mượn cổ rong chi lực hắn nhưng không có diêm vương thiếp cùng tử cực ma đồng hắn tuy nhiên mờ thức hài nhưng lại ngay cả như thế sử dụng tinh thần lực đều còn chưa kịp h ọ c ông nhưng khiến hàn phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là tại mình tức đem thành công trong nháy mắt một mực tại mình trong linh hồn như là đại gia đồng giảng thần linh ngự a cổ châu đột nhiên nhất c h u y ể n càng đem trên người mình hồn lực cho phong bế hàn phong nhất thời chừng hai mắt một cái trong lòng mắng to ta thấu ngươi tổ tông cái gì rác r ử a đồ chơi bỏ lỡ cái này thoáng qua liền mất cơ hội thì niên thứ bảy hồn ký rơi xuống hàn phong chỉ cảm giác đến linh hồn của mình bị xô ra thân thể hai mắt lật một cái liền mất đi ý thức thì liên nhìn trước mắt như là cái xác không hồn hàn phong cười lạnh một tiếng m ặ t cho ngươi thiên tư tung hoành lại như thế nào nếu không phải phía sau ngươi có thất bảo lưu ly t u n g đấu với trời hoàng thất bóng dáng lão phu hiện tại liền có thể lấy tính mạng ngươi chỉ là không biết cái này lòng cao hơn trời hoành hành không sợ hỗn c h ơ n g tiểu tử trong lòng sợ nhất lại là cái gì đâu nếu là ta có thể đột phá phong hào đấu la liền tốt nói đến phong hào đấu la bốn chữ thì niên trong mắt bộc phát ra dọa người tinh quang có chút ít hướng tới lẩm bẩm phong hào đấu la có lẽ chỉ có vũ hồn điện mới có thể giúp ta đột phá phong hào đấu la cùng lúc đó mới vừa từ trang sức trong tiệm đi ra ninh vinh vinh không nhìn thấy hàn phong không có tồn tại giật mình trong lòng tự lẩm bẩm đi trước sau hẳn là về đấu trường a lúc này thần giới phòng ngự chi thần cười hì hì gặm hoa quả toát miệng lẩm bẩm hắc hắc liền để lão đầu tử nhìn xem ngươi chất lượng đi phòng ngự không chỉ có riêng là phòng tại bên ngoài a đấu la chi hồn lực mỗi năm t h ă n g hai cấp không sáu chương một trăm bốn mươi ba như thế nào phòng ngự khi hàn phong lần nữa mở mắt ra thời điểm chỉ nhìn thấy mình thân ở tại một cái biển lửa bên trong bốn phía đều là cháy khô thổ địa, nóng rực h ỏ a tinh từ mặt đất nước trong khe xuất hiện hàn phong lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Hắn hiểu được, mình là bên trong thì niên át mộng, hết thay trước mắt, đều là huyễn cảnh nghĩ tới đây. Hàn phong trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ oán khí, n à y đổ bỏ thần linh ngự a cổ châu, từ khi dung nhập trong linh hồn của mình về sau, tựa như c á c h đại gia đồng giảng, đã không có sống cổ rong nói đồng d ạ n g cho hắn nửa điểm phương diện phòng ngự gợi ý thậm chí ngay cả nguyên bản tăng thêm tốc độ tu luyện tác dụng đều không nếu không phải hàn phong thực tế tìm không ra nó đến chính cơ sở linh hồn nơi nào đều muốn đem nó lấy ra còn cho cổ rong hiện tại tốt tốt chỗ cái gì đều không có mò lấy ngược lại làm cho mình lâm vào thì liên trong ảo cảnh hàn phong nhìn qua nguyên tác tự nhiên biết thì niên sự tình nhưng vừa đến hắn cảm thấy thì niên hẳn là sẽ đi trước tìm phong mang tất lộ đường tam dù sao hiện tại đường tam mới là sử lai khắc học viện chủ lực tại trên sàn thi đấu tỏa ánh sáng phát nhiệt thứ hai hàn phong trên tay có cổ rong cho lệnh bài cũng không e ngại thì niên nhưng ai biết mình có thể đưa tại thần linh ngự cổ châu lên tỉnh táo một điểm hàn phong bây giờ không phải là oán trời trách đất thời điểm trước hết nghĩ nghĩ như thế nào mới có thể phá giải thì niên huyễn cảnh đi hàn phong đập chính đập mặt đè xuống trong lòng lệ khí hướng bốn phía nhìn lại mà lúc này nguyên bản không có một ai trong biển lửa đột nhiên xuất hiện hai đảo hàn phong mười phần thân ảnh quen thuộc hàn phong hít hít mắt trong lòng biết nếu là muốn phá giải huyến cảnh, trước phải lâm vào huyến cảnh, cẩn thận từng ly từng tí hướng hai đạo thân ảnh kia đi đến, cẩn thận mở miệng nói, lão ba, lão mụ, lúc này xuất hiện tại hàn phong trước mắt hai thân ảnh, chính là hàn đương cùng t r ư ơ n g linh linh hai người ngươi không phải nhi tử ta đừng gọi ta cha con của ta, bị ngươi giết huyến cảnh bên trong hàn đương một mặt d ữ tợn đối hàn phong nổi giận mắng ở bên cạnh hắn trương linh linh đồng dạng một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hàn phong toàn vẹn không có thường trong ngày cưng chiều cùng bảo vệ hàn phong nghe vậy toàn thân run lên trên c h á n toát ra lệ khí gắt gao cắn giang quan đ è ép tức giận ở đáy lòng không nói một lời không sai cũng là lệ khí cũng là nộ khí không phải giận mình cũng không phải giận t r ư ơ n g linh linh cùng hàn đương mà chính là giận thì niên thì niên ngàn vạn lần không nên không nên lợi dụng hàn phong người thân c ậ n nhất đến tính toán hàn phong coi như đây chỉ là thì niên hồn ký hiệu quả thì niên cũng nên chết hàn phong nổ hỏa cần một c á i chỗ tháo nước hắn không có khả năng đối ảo tưởng cảnh ngoài hàn đương cùng t r ư ơ n g linh linh tức giận cũng sẽ không hối hận có thể phát tiết cảm xúc l i ê n chỉ có đây hết thảy kẻ đầu têu thì niên ngươi sinh khí ngươi muốn giết ta hàn khi thấy hàn phong biểu lộ đồng dạng cắn răng giống giận trương linh linh càng là g i ế t lên nói ngươi giết nhi tử ta ta muốn ngươi đền mạng ngươi đi chết đi chết hàn phong không muốn trong lòng mình trương linh linh hình tượng bị phá hư không nhìn tới trương linh linh chỉ là cúi đầu nói với hàn đương hải nhi không dám bất kể có phải hay không là huyễn cảnh hàn phong đều là rất tôn kính hàn đương tuy nhiên cha con bọn họ ở giữa cuối cùng sẽ lẫn nhau vét bỏ lẫn nhau vô hãm nhưng đối với hàn phong mà nói cho dù là tại trong ảng cảnh hắn cũng sẽ không đối hàn đương vô lễ nói xong câu đó hàn phong mặc kệ nổi giận hàn đương cùng trương linh linh phối hợp hướng phía trước đi đến chỉ có lẩn quẩn bên tai hàn đương cùng trương linh linh không ngừng để hắn đi chết thanh âm. có lẽ thì niên nguyên bản ý tứ là muốn cho hàn phong tâm thần thất thủ. tại hàn đương cùng trương linh linh quát lớn bên trong tuyệt vọng tự sát. nhưng cũng tiếc, hấp thu tái nhợt hàn phong linh hồn về sau. hàn phong tính tình bên trong đồng d ạ n g nhiều một phần hung lệ. lúc này hàn phong không chỉ có không có nửa điểm tuyệt vọng. chỉ có kiềm chế sâu vô cùng nổi giận hàn phong hàn phong mới bất quá đi ra mấy bước lại là một thanh âm gọi lại hắn hàn phong nhấp mắt nhìn đi chính trông thấy ninh vinh vinh thương tâm gần chết nhìn xem mình trong đôi mắt đẹp tràn đầy u oán khói mắt mang nước mắt trong tay cầm một thanh cây kéo chống đỡ tại trên cổ của mình hàn quang trong phát đao nhận để khi xương tái tuyết trên cổ nhiều một tia huyết sắc hàn phong hai mắt co rụt lại tựa hồ đoán được cái gì song huyền cầm thật chặt trên mặt hư mặt nạ lúc ẩ m lúc hiện hàn phong nếu như ngươi không yêu ta làm gì đối ta chợt xa chợt gần nếu như ngươi không yêu ta làm gì đáp lại ta chẳng lẽ trong mắt ngươi ta chính là một cái t ù y thời có thể vứt bỏ con dối sao ninh vinh vinh thây lương chất vấn bi thương tại tâm chết con ngươi bên trong tràn đầy tử trí hàn phong chỉ cảm thấy trong lòng bị người dùng lực nắm lấy vô ý thức lắc đầu vươn tay nhĩ g muốn tới gần ninh vinh vinh đừng hàn phong nếu như ta chết ngươi sẽ ghi nhớ ta sao đáng tiếc trong cảm cảnh ninh vinh vinh cũng không có nghe thấy hàn phong chỉ thấy hàn quang lói lên ninh vinh, vinh vinh vô lực đổ xuống thì nên hàn phong cắn chặt hàm giang quan trong hai mắt tràn đầy hung lệ cùng nổi giận toàn thân hồn lực phun trào làm cả biển lửa đều vì đó run rẩy đứng lên đáng tiếc thì niên á c mộng cũng không phải là hồn lực có thể phá biển lửa tuy nhiên lung lay sắp đổ nhưng thủy t r u n g không có v ỡ đi hàn phong ninh vinh vinh đổ xuống về sau đ á i một bạch lại xuất hiện tại hàn phong trước mặt một đôi dị đồng bên trong tràn đầy lạnh lùng cùng xa lánh hàn phong nhìn xem đái một bạch dáng vẻ im ấm giữ tởn cười một tiếng làm sao bạch lão đ á i ngươi muốn cùng ta nói câu suốt phát từ tâm can không ta chỉ là muốn cùng ngươi nói kể từ hôm nay ngươi ta ăn đoàn nghĩa tuyệt gặp lại ngày liền là tử đ ị c h đái một bạch không có một tia đùa dớn bộ dáng chỉ là nhìn xem hàn phong từng chữ nói ra nói còn có chúng ta đái một bạch nói xong đường tam bọn người xuất hiện sau lưng đái một bạch trăm miệng một lời nói ngứ khí đồng d ạ n g lạnh lùng cùng xa lánh thậm chí ngay cả trên mặt thần sắc đều lạ thường nhất trí chỉ có chán g h é t không thể phủ nhận một màn này xác thực khiến hàn phong chấn động trong lòng nhưng lại kém xa trước đó như vậy khiến hàn phong kinh sợ hàn phong bật cười lắc đầu mặc dù biết là bởi vì đái một bạch bọn người không có chết nguyên nhân nhưng vẫn là tự dếu nói bạch lão đại xem ra các ngươi trong lòng ta địa vị còn chưa đủ à vậy ta đâu hàn phong mới vừa vặn nói xong chỉ nghe thấy một đạo cực kỳ thanh âm quen thuộc vé vào lỗ tai hắn vang lên thiên thiên tỉ hàn phong hít vào một ngụm khí lạnh ngẩng đầu nhìn lại chỉ nhìn thấy mười hai mười ba tuổi bộ dáng thiên thiên tỷ chính sâu kín nhìn xem mình sâu xa con ngươi bên trong nhìn không ra hỉ nộ chỉ có nhàn nhạt oán niệm ý tiểu phong ngươi g ặ p ta thiên thiên tỷ sâu kín mở miệng một hàng thanh lệ từ gương mặt xẹt qua tuyệt vọng nói ra tiểu phong ta cho là ta là lớn nhất hiểu biết ngươi nhưng là ngươi g ặ p ta ngươi không chỉ có song sinh võ hồn thậm chí còn không phải người của thế giới này ngươi lừa gạt năm năm ta lại trong cung niệm tình ngươi năm năm hàn phong nghe vậy đã đoán được chuyện kế tiếp chậm rãi nhắm lại con ngươi bởi vì ta không biết hiện tại thiên thiên tỷ cụ thể tướng mạo cho nên chỉ có thể bắt ta trong trí nhớ hình ảnh đến thật giả lẫn lộn sao hàn phong cắn răng cơ cười một tiếng lại khó đè nén đáy lòng nổ hỏa a tiểu phong làm đối ngươi trừng phạt đi chết có được hay không ngươi yên tâm t ỷ t ỷ sẽ cùng ngươi cùng nhau ngươi sẽ không cô đơn hàn phong nhắm mắt về sau thiên thiên t ỷ lẩm bẩm ninh âm thanh ré vào lỗ tai hắn vang lên thanh âm kia mang theo cám dỗ nồng n ặ n g phản phất tử vong đối với hàn phong mà nói là một loại giải thoát đồng dạng trừ cái đó ra hàn đương trương linh linh ninh vinh vinh thậm chí đái một bạch các loại thanh âm của người đồng dạng vang lên nội dung đơn giản hai chữ đi chết thì n i ê n ta không giết ngươi thề không làm người hàn phong hết giận dữ một tiếng tư mặt nạ xuất hiện toàn thân trên dưới khí tức trở nên ngang ngược mà chẳng may đỏ thấm con ngươi giống như lúc trước tái nhợt hàn phong kiếp trước kiếp này hàn phong lần thứ nhất đối một người dân lên m á n h liệt như thế sát ý hiện tại hàn phong đ â m chiêu tuy nhiên chỉ là giết thì niên mà thôi không từ thủ đoạn dùng hết tất cả thủ đoạn giết thì niên không có cái gì quân tử báo thù mười năm không muộn hàn phong cũng không cần cái gì tự tay báo thù tha thứ thông cảm cái gì càng là trò cười hàn phong chỉ cần thì niên chết phá cho ta phá phá phá nổi giận hạ hàn phong cũng mặc kệ có thể hữu hiệu hay không vương hư thiểm quang không ngừng bắn ra mấy đảo màu đỏ sầm đạp được t r ù m sáng bắn ra hình thành một mặt lưới ánh sáng bao phủ toàn bộ biển lửa nhưng mà chỉ trong nháy mắt trong biển lửa hết thầy phàng phất dừng lại chính hàn phong cũng là xứng sờ muốn động đậy nhưng căn bản làm không được sau một khắc hàn phong thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ cả người liền phảng phất bị rút ra một c á y hoàng hốt hết thảy trước mắt liền biến thành một bộ khoảng không đại điện trên đại điện có một c á y lôi thôi lít thích thanh q u ắ c lão giả chính nhìn xem hắn lão giả nhìn thấy hàn phong lạnh hừ một tiếng vấy tay đè ớp hàn phong liền té quỷ dưới đất không có chút nào phản kháng tiểu duyệt lão phu hỏi ngươi theo ý của ngươi như thế nào phòng ngự trong biện quang hỏa thạch hàn phong còn chưa kịp phản ứng liền nghe lão giả lớn tiếng chất vấn lão giả thanh âm như là hồng lữ đinh tai nhức ấp tại thanh âm này phía dưới hàn phong lửa giận trong lòng đều bị đánh tan đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm bốn mươi bốn phòng ngự chi biện tiểu dược lão phu hỏi ngươi theo ý của ngươi như thế nào phòng ngự lão giả thanh âm truyền đến thẳng đến lúc này hàn phong mới có thời gian quan xem xét bốn phía bốn phía là một mảnh trống trải cung điện cung điện cực lớn cũng chỉ có bốn cái trụ lớn trèo trống trên điện không có vật gì chỉ có nhàn nhạt hoang man chi khí đập vào mặt cả tòa đại điện đều tản ra cổ lão mà tang thương khí tức giống như trước mắt cái này không biết lai lịch lão g i ả hết thảy trước mắt phát sinh quá nhanh. hàn phong căn bản phản ứng không kịp. chỉ cho là mình còn thân ở trong ả cảnh. nhíu nhíu mày. ý đồ gọi ra hư mặt nạ. lại không thu hoạch được gì. trên người mình hồn lực cũng như một đầm nước đỏng yên lặng. hàn phong muốn đứng lên. lại bị lão g i ả áp chế gắt gao. hai chân giống như khảm vào đại điện. cái này khiến hàn phong sinh lòng bất mãn tựa hồ là chú ý tới hàn phong trên mặt thần sắc biến hóa lão g i ả hừ hừ một tiếng nói ra ngươi yên tâm là được hiện tại ngươi hết thảy trước mắt cũng không phải gì đó huyến cảnh mà lại để ngươi hủy lão phu cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi chỉ cần đáp bên trên lão phu vấn đề tự nhiên sẽ để ngươi đứng lên hàn phong cao mày tỉnh táo lại về sau hắn tự nhiên biết, lúc này hắn đã thoát ly thì niên huyến cảnh, nhưng hắn không rõ chính là, trước mắt lão giả này là ai vì cái gì giống như đối với mình có chút bất mãn dáng vẻ như thế nào phòng ngự. hàn phong trầm ngâm một tiếng, qua nhiều năm như vậy, vô luận là hàn đương hay là đại sư, hoặc là hàn phong chỗ đã học qua những sách vở kia, đều hoặc nhiều hoặc ít đề cập tới vấn đề này. nhưng trước mắt lão giả này, hiển nhiên không muốn nghe hàn phong nói những cái kia format trả lời hàn phong ngược lại là muốn phản kháng. nhưng trước mắt lão giả này, đoán chừng cất bước đều là phong hào đấu la. hàn phong lấy cái gì đi phản kháng cổ rong lệnh bài hàn phong làm sao lại chưa thử qua chỉ là hắn h ã i nhiên phát hiện. hắn hiện tại, rõ ràng còn là linh hồn trạng thái. bên hôm không có vật gì. vậy thì có cái gì lệnh bài lão già cũng không nóng này lẳng lặng chờ đợi hàn phong hồi phục hàn phong làm sơ suy nghĩ về sau trầm giọng đáp tiền bối vãn bối tài sơ học thiền nhưng nếu hỏi phòng ngự vãn bối tư coi là phòng ngự chính là trong biển ngoan thạch ngoan thạch có thể phản kháng không sóng biển cự lực nhưng lại không cách nào bị sóng biển phá hủy không sợ cuồng phong không sợ hài khiếu chìm tại đáy biển biển khô mới có thạch nát hàn phong trả lời khiến lão già thần sắc thư giãn rất nhiều cùng lúc đó hàn phong cũng cảm giác ép trên người mình áp lực tán đi nhưng hàn phong cũng không có gấp đứng lên lão già liếc hàn phong liếc một chút hừ hừ nói đứng lên đi quên tiểu tử ngươi quá quan hàn phong lúc này mới thản nhiên đứng lên đứng ở một bên không nói một lời trong mắt lại không ngừng đánh giá bốn phía suy tư trong lòng ngàn vạn lão già ngược lại cũng không sợ hàn phong chỉnh ra cái gì yêu thêu i thân đến chỉ là phối hợp nói ngươi ngược lại là thành thật ngươi nếu là nói cái gì bất động như nối nói nhảm lão phu không phải để ngươi tại điện này bên trên trước quỳ tới mấy năm không thể hàn phong vừa định khiêm tốn một câu đã thấy lão già sắc mặt lại là trầm xuống mắng nhưng ngươi nếu biết vì hà vô pháp làm được hàn phong nghe vậy trong lòng xứng sờ lại là cảm giác trước mắt lão già này tựa hồ có muốn trường học kiểm tra chính mình ý tứ trong lời nói còn mang theo một tia chỉ t i ế c xèn s ắ t không thành thép tức giận tựa như lúc trước ngày ấy hàn phong đối tượng giáp học viện cảm giác đồng giảng nhưng lại thêm ra một phần lo lắng trưởng bối đối vãn bối lo lắng chính có thể căn bản cùng lão giả này vốn không bình sinh a suy nghĩ không thấu hàn phong chỉ có thể cúi đầu không nói ngươi cũng đã biết cái gọi là phòng ngự có phòng tại bên ngoài cũng có phòng vào trong quả nhiên lão giả rất nhanh liền dùng trưởng bối ngữ khí đối hàn phong tận tâm chỉ bảo nói phòng tại bên ngoài có khí huyết chi phòng vì nhưng bất động khí huyết bất bại cho dù vạn cổ nhục thân vẫn như cố bất diệt không xấu đao búa không thể cẩn thân lại có năng lượng chi phòng chính là tinh thần gia thân đồng dạng có thể chuyện trò vui vẻ cự chi ở ngoài ngành dặm phòng vào trong có linh hồn chi phòng vạn tà bất xâm các loài huyễn t ư ợ n g đều là bọt nước có thể ngăn chặn tâm ma cũng có ý chí chi phòng tâm như trì thủy không vui không buồn không giận nhìn chung mây cuốn mây bay lão g i ả thanh âm như lôi đ ỉ n h trợt kinh lại như cùng đến lý trực chỉ phòng ngự gốc rễ để hàn phong như là thể hồ quán đ ỉ n h hàn phong lần thứ nhất biết nguyên lai phòng ngự không hề chỉ là đem công kích của địch nhân ngăn lại mà thôi nhưng có một chút hàn phong cũng không dám gật bừa lão g i ả nói ý chí chi phòng tâm như chì thủy không vui không buồn không giận nay phòng ngự giả chẳng lẽ không phải lục c ă n thanh tỉnh đây là muốn thái thượng vong tình vẫn là muốn xuất ra nếu là muốn thành là thiên hạ đ ệ nhất phòng ngự liền nhất định phải quên thất tình lục dục n à y hàn phong tình nguyện đừng hắn tu luyện mạnh lên dự tính ban đầu chính là ra ngoài dục vọng nếu là cuối cùng ngược lại muốn đem dục vọng vứt bỏ này còn tu luyện cái gì ở nhà nằm làm cá ướp muối không phải càng thêm nhẹ nhõm nhưng lão già nhưng không có chú ý tới hàn phong thần tình trên mặt biến hóa rất nhỏ đột nhiên quát lên tứ đại phòng ngươi có khí huyết chi phòng năng lượng chi phòng linh hồn chi phòng vì sao chấp nhất tại ý chí này ngô xuẩn lấy huyễn cảnh bức ngươi ngươi đã lấy linh hồn phá đi vì sao chấp mê bất ngộ phức tạp tăng thêm phiền não ngươi chi linh hồn đã có thể tại này trong ảo cảnh cố thủ bản tâm từ vừa mới bắt đầu ngươi liền xem thấu này huyến cảnh nhưng ngươi lại cam nguyện lâm vào trong đó để này huyến cảnh khiên động ngươi tâm thần làm ngươi ý chí giao động không duyên c ứ thịnh nộ một trận phòng ngự giả tâm như như gương sáng sao sẽ không chịu được như thế lão giả thanh âm mang theo một loại thần kỳ lực lượng phản phất muốn khắc vào hàn phong trong ấ c để hàn phong thời khắc ghi khắc câu nói này lão đầu là thật gấp hắn lo lắng hàn phong bởi vì trong lòng lệ khí về sau ngộ nhập lạc lối lại lo lắng hàn phong lại bởi vậy vứt bỏ nguyên bản an h i ể u phòng ngự chi đạo ngược lại nhìn về phía hắn nói vậy hắn cái này thật vất vả tìm tới truyền nhân chẳng lẽ không phải lại bay nhưng hàn phong vốn là không cách nào tán đồng lão giả cái gọi là ý chí chi phòng lại thêm hàn phong vốn là cái cố chấp người lúc này lại liều mạng chống cự lại không muốn ghi nhớ những lời này hàn phong biết nếu để cho lão giả đem những lời này khắc vào trong đầu của mình không hề chỉ là ghi nhớ mà thôi cũng tương tự đại biểu cho hắn tán đồng lão giả quan điểm về sau làm việc sẽ vô ý thức tuân theo lão giả cái gọi là ý chí chi phòng lão đầu rất nhanh liền ý thức đến hàn phong kháng cự những mày vội vàng dừng lại thần lực không lại mạnh mẽ khắc họa mà chính là mở miệng hỏi ngươi đối lão phu có gì nhị v â n hàn phong trong lòng biết không tránh thoát may mà ánh mắt ngưng lại trầm dọn đáp lão đầu trong lòng có chút quái gì. giống hắn đường đường mười vạn năm phòng ngự chi thần liền phòng ngự chi đạo mà nói chính là mấy đại thần vương đều muốn chính hắn ba phần hiện tại một cái hạ giới tiểu d ụ t lại có gì nhỉ nói cùng lão phu nghe lão đầu nhiều hứng thú nói nói hàn phong cắn cắn miệng môi châm trước nói tiền bối lời nói khí huyết chi phòng năng lượng chi phòng cùng linh hồn chi phòng đều là phòng ngự chi lý vãn bối vui vẻ tin phục, nhưng cái này ý chí chi phòng, vãn bối thật khó gật bừa lão đầu dưới mũi ria mép rung động rung động, hít mắt nhìn về phía hàn phong, không biết hỉ nộ mà hỏi, vì sao tiền bối cái gọi là ý chí chi phòng, chính là vứt bỏ dục vọng, cái gọi là vô dục tắc cương, trong lòng vô dục, tứ đại giai không, tự nhiên ý chí vô địch, không có chút rung động nào nhưng vãn bối không hiểu như không có muốn làm sao phòng lại nên phòng cái gì hàn phong đáy mắt hiện lên tinh quang kiên định hỏi ngược lại nếu không có dục vọng này lại làm như thế nào đi phòng ngự có người muốn sống cho nên ngăn lại một kích trí mạng có người nghĩ t h ủ hộ cho nên dốc hết toàn lực bảo vệ mình nghĩ muốn bảo vệ đồ vật nhưng nếu là vốn cũng không muốn sống bản liền không có có đồ vật gì có thể thủ hộ lại nên phòng ngự cái gì hàn phong mà nói khiến lão đầu chấn động trong lòng trong mắt tinh quang bùng lên hắn sợ kinh quái lạ người là hàn phong một cách chỉ là tu luyện bảy năm tiểu ruột đầu lại có sâu sắc như vậy lính ngộ nhưng hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy bị hàn phong thuyết phục hắn cũng không thể bị hàn phong thuyết phục chỉ gặp hắn nhẹ nhàng lắc đầu cảm khái một tiếng s i nhi a nói xong, lão đầu nhẹ nhàng nâng lên nhất chỉ ngón tay, tại hàn phong mi tâm một điểm, vô số xuất hiện ở hàn phong trước mắt hiện lên tại hàn phong đắm chìm ở những hình ảnh kia bên trong lúc, lão đầu thật sài thư một hơi, ngữ khí ruột quyệt lẩm bẩm ninh nói, đi phòng ngự chi đạo người, phần lớn chất phác, tiểu tử này tính tình ngược lại là cùng lão phu lúc trước có chút tương tự chỉ là, tiểu tử này cũng quá biết ăn nói đi nếu không phải lão phu có mười vạn năm kiến thức còn thật không dám nói có thể trấn trụ tiểu tử này lão đầu ngước mắt nhìn hai mắt mê mang hàn phong may mắn cười cười sau đó lão đầu lại giống là nhớ tới cái gì đồng d ạ n g cười trên nỗi đau của người khác lẩm bẩm nói hắc hắc hỏa thần kia tiểu tử nhưng không có nhiều như vậy kiến thức nếu là đến lúc đó hỏa thần không cẩn thận chọc sận tiểu ra hỏa này lấy tiểu ra hỏa này cố chấp tính tình chưa chừng cánh tay hất lên đặt xuống gánh không được vậy coi như chơi vui lạc n g h ĩ tới đây lão đầu quyết định hay là không muốn đem hàn phong tính tình nói cho hỏa thần tương đối tốt ai bảo hỏa thần cùng lão đầu đoạt truyền nhân đến lúc đó để hỏa thần mình đi đau đầu đi đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm bốn mươi lăm thần chi truyền thừa lão giả tại hàn phong mi tâm một điểm hàn phong chỉ cảm giác đến trong đầu của chính mình bỗng dưng thêm ra vô số hình ảnh hàn phong chỉ cảm thấy ánh mắt một nháy mắt mơ hồ sau một khắc hắn trông thấy lão giả đứng tại một tòa núi cao nguy nga phía trên tứ chi bị vô tận xích sắt trói buộc một vòng thần hoàn đ ặ t ở đỉnh đầu hắn trước mặt là một vị toàn thân trang nghiêm máu trang v ĩ ngạn nam tử nam tử kia tay cầm thần kiếm chỉ tay lão già chất vấn phòng ngự ngươi có biết tội của ngươi không đã thấy lão già không kinh không giận ngược lại cười to nói lão phu có tội gì thấy lão già không biết hối cải này v ĩ ngạn nam tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ cũng không cùng lão già nhiều lời trong tay thần kiếm rơi xuống trong miệng thanh lãnh phun ra hai chữ thẩm phán một kiếm này k h ủ y thiên diệt địa thương thiên vì đó biến sắc đại địa vì đó run rẩy lão giả lại cơ cười một tiếng cuồng quyến kêu lên tu la thẩm phán há há há long thần còn không thể giết lão phu ngươi muốn giết lão phu hàn phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại chỉ nhìn thấy này thần kiếm rơi vào lão giả tim nhưng không được tiến thêm vô số pháp tắc đại long tòng thần kiếm bên trong bắn r a mà ra lộ ra huyết tinh chi khí đỏ kim sắc đường vân bày khắp thiên địa pháp tắc đại long phát ra im ớ n gào g thét nhưng lại không làm gì được lão giả mảy may trái lại lão giả chỉ là cười lạnh mãnh liệt khí huyết ngút trời mà ra so tinh cương còn cứng rắn hơn vạn lần thần k h u ngạnh s i n h s i n h chống được thần kiếm thẩm phán hàn phong trong lòng c h ấ n kinh lại là minh bạch đây là lão già tại nói cho hắn cái gì gọi là khí huyết chi phòng trong nháy mắt tình cảnh chuyển đổi nay cầm kiếm v ĩ ngạn nam tử biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa tại trước mặt lão già là một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới âm trầm nam tử nam tử tay cầm tử kim quyền trưởng thật to m ũ ca bu tô phía dưới chỉ lộ ra một đôi giày đ ặ con c ngươi bên người nam tử còn đứng lấy một cái tướng mão hiền lành tuyệt mỹ l ụ c y a nữ tử đối nam tử khuyên lớn a tử phòng ngự hắn tuy nhiên có sai nhưng cũng tội không biết này a tiểu lục nam tử trầm ngâm một tiếng h a ngay tại nam tử xoắn suýt thời điểm lão giả đột nhiên cười lớn một tiếng tội không biết này lão phu tội ở nơi nào không biết hối cải lão giả lời nói trực tiếp chọc dẫn áo t r à n g hạ nam t ử trong tay tử kim quyền t r ư ở n g vung ra vô số lưu quang hóa thành lưu tinh từ đó bắn nhanh ra như điện nồng đậm khí tức hủy diệt bao phủ thiên địa lão giả thấy tình cảnh này cũng không dám khinh thường trầm dọn g hét lớn một tiếng ba mặt m i n h mông đại thuấn nằm ngang ở lão g i ả trước người. khí tức cổ xưa cùng này khí tức hủy diệt lại không kém mảy may hàn phong trông thấy. ba mặt đại thuấn, như là kình thiên c h i trụ, vì nhưng bất động, cho dù này hủy diệt lưu quang thậm chí đánh xuyên không gian, nhưng cũng chưa thể đánh xuyên này ba mặt đại thuấn đây chính là năng lượng chi phòng ạ. hàn phong đồng tử hơi rung, run r i ọ n g lẩm bẩm ninh nói, tiếp xuống, hàn phong lại trông thấy, lão giả đưa thân vào vạn ma bên trong lúc này, lão giả còn chưa già, trung niên bộ dáng, đối mặt đầy trời tà ma, thân sắc cuồng ngạo, coi trời bằng vung, phang phất trước mắt tất cả, cũng không từng bị hắn để vào mắt, mà lại lúc này thân thể của hắn tuy nhiên giống như thực chất, nhưng nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy một chút linh chất, hiển nhiên là linh hồn trạng thái. đầy trời ma đầu không ngừng phát ra đủ loại thanh âm. các loại công kích không ngừng rơi đến trên người lão già. mỗi một lần công kích, đều để hàn phong kinh hồn táng đảm nhưng lão già lại vung tay lên. quanh thân xuất hiện một vòng hư vô mờ mịt bọt khí. tuy nhiên cái này bọt khí nhìn chạm vào tức phá. nhưng những cái kia ma đầu công kích rơi vào trên đó. lại vô luận như thế nào đều không thể đem hắn đánh tan hàn phong lúc này đã tỉnh táo rất nhiều t ư lấy con ngươi nhìn lấy hết thảy trước mắt trong lòng biết kế tiếp cũng là cái gọi là ý chí chi phòng cũng là lão giả cùng hàn phong ở giữa lớn nhất khác nhau chỗ quả nhiên linh hồn chi phòng trôi qua về sau hàn phong trước mắt hình ảnh lại là biến đổi chỉ là lần này lão giả biến thành thanh niên bộ dáng tuổi nhỏ đắc t r í hăng hái hàn phong trông thấy lão già lúc này xuân phong đắc ý nho nhỏ niên kỷ liền lấy được người bên ngoài cả một đời đều không thể với tới thành tựu bên người vô số hồng nhan v ầ n quanh nhưng về sau lão già thành thần cấp hai thần chi phòng ngự chi thần nhưng cấp hai thần chi không thể mang bất luận kẻ nào thượng thần giới lão già chỉ có thể một người thượng giới trăm năm về sau lão giả hạ giới tất cả thân nhân đều hóa thành một cụ đất vàng lão giả tuy nhiên thương tâm lại cũng không thể tránh được ngàn năm về sau lão giả tại hạ giới lưu lại cái cuối cùng huyết mạch bị cừu ra diệt khẩu vạn năm về sau hạ giới cũng tìm không được nữa lão giả g i ấ u vết lưu lại năm vạn năm sau lão giả ở tại thần giới bên trong đám b ả n trí cốt tất cả đều đi sâu trong vũ trụ du lịch mười vạn năm sau lão giả ở tại thần giới đã đưa mắt không quen nhìn đến đây hàn phong đã minh bạch lão giả vì sao muốn cường điệu ý chí chi phòng sau một khắc hàn phong lại trông thấy lão giả lúc này lão giả cười nhẹ nhìn xem hắn đáy mắt mang theo vẻ hỏi thăm hàn phong trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì đầu tiên hàn phong ý thức được mình lúc này ở tại thần giới mà trước mắt vị này lão đại cũng không phải là cái gì phong hào đấu la mà chính là thật sự cấp hai thần hơn nữa còn là một cá biệt tu la cùng hủy diệt đều đắc tội cấp hai thần tiếp theo hàn phong ý thức được mình vừa vặn giống phản bác vị này lão đại mười vạn năm tích lũy lại đến cảm ngộ mười vạn năm đủ để cho lão giả chứng kiến một cái văn minh hưng khởi cùng suy vong mà hàn phong càng là ở trước mặt hắn đàm luận phòng ngự ít nhiều có chút múa diều qua mắt t h ở cảm giác nhìn thấy á khẩu không trả lời được hàn phong lão đầu trong lòng hài lòng đồng thời lại có một phần may mắn may là mình sống được lâu đổi khác thuộc tính thần bây giờ sợ là muốn ra đại xấu ai như thế nào hiện tại còn cảm thấy lão phu chi ngôn chính là lời nói vô căn cứ lão giả chế nhạo mà hỏi hàn phong liền vội vàng lắc đầu vãn bối không dám há há si nhi a lão giả lại là cảm khái một tiếng t h ầ n sắc không còn giống như trước đó như vậy bất cần đời trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy tang thương nói với hàn phong ý chí chi phòng như thế nào để ngươi đoạn tuyệt thất tình lục dục chỉ là chỉ có không buồn mới có thể không thương tổn chỉ có không giận mới có thể không sợ hãi a hàn phong trong lòng r u y t quyệt cho dù lão giả đem hắn mười vạn năm g i n h lịch cho hàn phong nhìn, cho dù lão giả như vậy giải thích qua, hắn vẫn là không cách nào tán đồng cái gọi là ý chí chi phòng, bởi vì hắn biết, mình tuyệt sẽ không dấm vào lão giả viết xe đổ nhưng hắn cũng minh bạch, mình hiển nhiên không có tư cách cùng trước mắt vị này phòng ngự chi thần nhị luận c á c h này, ngoan ngoán nghe là được lão phu cũng không h ố n g ngươi. lão phu sở dĩ xuất hiện tại trước mặt ngươi chính là vì truyền cho ngươi thần vị vì vậy lão phu mới như thế nghiêm khắc ngươi có thể minh bạch thấy hàn phong không nói lão đầu trong lòng như gương sáng đồng dạng thở dài một tiếng cũng không bắt buộc chỉ là ngữ trọng tâm trường nói hàn phong nghe vậy toàn thân run lên mặc dù biết lão giả là phòng n g ữ chi thần hậu hàn phong trong lòng liền đã có một chút suy đoán nhưng khi lão giả chính miệng nói ra về sau hàn phong hay là không khỏi c h ấ n kinh đây chính là hàng thật giá thật thần chi có thể đột phá thần giới ràng buộc thần chi mà hắn hàn phong nói câu khó nghe hiện tại cũng mới một cái hồn tung mà thôi cái này nhưng hàn phong cũng không có bị thình lình xảy ra kinh hỉ choáng váng đầu óc nếu như hàn phong hiện tại là bảy mươi cấp hoặc là cấp tám mươi phòng ngự chi thần tìm tới hắn hàn phong đều có thể hiểu được nhưng hắn hiện tại mới hồn tung thần chi liền tự mình tìm tới không khỏi quá mức ăn cần sự tình ra khác thường tất có yêu hàn phong không thể không lo lắng đã thấy lão già nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi không cần như thế cảnh giác ngươi đã nhìn lão phu mười vạn năm chìm nổi cho là minh bạch lão phu đối c á c h này thần giới sớm đã không có lưu luyến bây giờ sở cầu không quá sớm ngày đi hướng này vũ trụ chỗ sâu mà thôi về phần tại sao lại lúc này tìm tới ngươi lão đầu nói đến đây đột nhiên ngừng dừng một cái trợn mắt chừng một cái không cao hứng khẽ nói ngươi đây về sau sẽ biết cái này cũng không quái lão phu nếu không phải hỏa thần cùng lão đầu đoạt truyền nhân lão đầu cũng không muốn sớm như vậy tìm tới hàn phong a chỉnh phòng ngự thần chi nhiều hạ giá đồng d ạ n g a cái này hàn phong nhìn xem lão già không muốn nhiều lời dáng vẻ cũng không dễ chịu nhiều truy vấn há h ố c mồm lựa chọn yên tĩnh lão đầu nhìn hàn phong liếc một chút hừ hừ một tiếng cười mắng ngươi cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng người trước đó còn nói đến đạo lý rõ ràng hiện tại làm sao đột nhiên khiêm cung đứng lên hàn phong ngốc cười một tiếng không có phản bác đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm bốn mươi sáu đến ngự cách tuyệt thần vực hàn phong không nói lời nào lão đầu cũng ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa trong lòng biết thời gian cũng không còn nhiều lắm tầm thường người hạ giới l à không thể ở lâu thần giới lão đầu cũng không hoảng nhưng nếu là tu la bọn họ nhờ vào đó mà châm đối truyền nhân của mình cũng đủ lão đầu cách ứng nên nói lão phu cũng cùng ngươi nói lão đầu nhìn hàn phong liếc một chút trực tiếp vung tay lên một đạo lưu quang quang vào hàn phong trong ấp tức giận nói chiêu này ngươi lại cầm đi tuy nhiên đối phó chỉ là một thằng n g u thực tế đại tài tiểu dụng nhưng cũng để cho ngươi cảm thụ cảm giác phòng ngự thần chỉ cường đại miễn cho ngày sau bị người lắc lư sau đó hàn phong chỉ cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng thân thể liền chậm rãi tán đi mà lúc này lão đầu lại mở miệng nói ra truyền thừa sự tỉnh chờ ngươi về hạ giới từ sẽ có cái chương trình tuy nhiên lão phu cũng muốn trực tiếp đem gánh vức cho ngươi nhưng đây là u y củ hàn phong nghe xong câu nói này trong tầm mắt hết thầy đột nhiên kịch liệt thu nhỏ cũng không phải là đang thu nhỏ lại mà là tại cấp t ố c rời xa hàn phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt ý thức liền về đến hạ giới trong thân thể lão đầu cũng là địa đạo thuận tay còn giúp hàn phong đem huyến cảnh phá vỡ hàn phong bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn trước mắt một mặt kinh hãi thì liên đột nhiên nhích miệng cười một tiếng vừa mới trong nháy mắt đó hàn phong đã biết lão đầu tại sao cùng cho hắn thứ gì làm sao có thể ngươi làm sao có thể phá giải lão phu thứ bảy hồn ký thì liên giống như là giống như gặp v u ộ t nhìn trước mắt bên trong thư thái hàn phong một gương mặt mo bắt đầu vặn vẹo nhưng khi hắn trông thấy hàn phong mi tâm này đột nhiên hiển hiện, hiện ngự chữ trên mặt kinh hãi lại chuyển làm cuồng hỉ lão phu đạo vì sao nguyên lai thân ngươi phụ trọng bảo bối thì niên cười g ầ n nhìn xem hàn phong uy hiếp q u á đem trên người ngươi trọng bảo giao cho lão phu lão phu có lẽ có thể lưu ngươi nhất mệnh nếu không lão phu tất để ngươi nếm chỉ tuyệt vọng muốn chết linh hồn xé s á c h thống khổ ai ngờ lúc này hàn phong ngược lại nhẹ nhõm cười một tiếng khiêu khích nói ra ngươi có thể làm đến sao ở trong mắt hàn phong thì niên đ t là cái người chết ai cũng cứu không hắn hôm nay cũng là m ư ờ i tôn phong hào đấu la đều tới cũng cứu thỉnh thoảng năm đương nhiên cũng giới hạn nay ngày mà thôi hàn phong hỏi lại khiến thì niên xứng sờ sau đó kịp phản ứng thì niên giận quá thành cười chẳng lẽ bị đ i ê n không thành lão phu có thể làm được hay không liền để ngươi xem một chút lại có làm sao thứ bảy hồn ký ác mộng thì n i ê n lập lại chiêu cũ muốn đem hàn phong lần nữa kéo vào trong ả n g cảnh nhưng lúc này hàn phong lại cười lạnh một tiếng quát lên linh hồn ngăn cách ngũ hành ngăn cách thời không ngăn cách đến ngự cách tuyệt thần vực rơi đến ngự cách tuyệt thần vực lão đầu lưu cho hàn phong chuẩn bị ở sau phòng ngự chi thần bản l ĩ n h giữ nhà khi hàn phong thanh âm rơi xuống nháy mắt hàn phong mi tâm cách kia ngự chữ đột nhiên sáng lên một trận sóng g ầ n vô hình bao phủ hàn phong cùng thì n i ê n thì n i ê n này thứ bảy hồn kỹ thậm chí chưa thành hình cũng đã tán loạn chỉ nghe ba một tiếng thì niên toàn thân trên dưới chỗ có khí thế hoàn toàn tán đi trong chớp mắt đường đường hồn thánh thì niên tựa như một cái tầm thường lão người nhà đồng giảng trừ khuôn mặt đáng rét một chút bên ngoài không khác chút nào linh hồn yếu đối hồn lực thiếu thốn thậm chí ngay cả động đ ẩ y một chút đều làm không được thì niên cả người liền cương tại nguyên chỗ trừ trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi không có lực phản kháng chút nào thì niên không nghĩ ra hàn phong một cái nho nhỏ hồn tung làm sao lại có được l í n h vực mà lại là cường đại như thế l í n h vực lấy thì niên này nhỏ hẹp tầm mắt tự nhiên sẽ không hiểu hàn phong bây giờ có được cũng không phải gì đó phổ thông l í n h vực mà chính là thần vực thần chi l í n h vực hàn phong nhìn trước mắt không chịu nổi một kích thì niên trong lòng minh bạch đây đều là đến ngữ cách tuyệt thần vực công lao không khỏi có chút đau lòng nếu là có thể hàn phong làm sao lại làm loại này pháo cao xạ đánh con mối lãng phí hành vi có một lần đến ngự cách tuyệt thần vực dùng thử cơ hội đối với hàn phong mà nói đó chính là một lần khởi tử hồi sinh cơ hội à nhưng là lão đầu cũng không định để hàn phong thời gian dài giữ lại thần vực bám vào trên người hàn phong thần lực thời thời khắc khắc đều tại tiêu tán coi như hàn phong không cần không cần một thời ba khắc chính bọn chúng cũng sẽ tán đi một điểm chỗ trống đều không cho hàn phong chui về phần để hàn phong trong đoạn thời gian này nắm chặt cảm ngộ một hay nay càng là trò cười đến ngự cách tuyệt thần vực chính là phòng ngự chi thần trí cao thần kỹ chính là mấy đại thần vương gặp cũng lính h ộ i không thấu huyền ảo trong đó hàn phong một cái hồn tung chính là lại dài ra một cái não tử đến cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy từ đến ngự cách tuyệt thần vực bên trong móc ra nửa điểm đông tây xuống tới nhĩ g tới đây hàn phong ánh mắt một lần nữa rơi xuống thì liên trên thân nhìn thấy thì liên đáy mắt vẻ sợ hãi người vật vô hại cười cười hôm nay ngươi chết chắc ta nói phong hào đấu la đều lưu không được thoải âm rơi xuống thì liên trong mắt vẻ sợ hãi hóa thành cầu khẩn hắn liều mạng muốn há mồm nói chuyện nhưng ở thời không ngăn cách phía dưới trừ hàn phong bên ngoài chính là thời gian đều ngưng trẻ hàn phong căn bản không để ý tới thì niên thần sắc biến hóa thần lực có hạn hàn phong cũng không muốn chết bởi nói nhiều đưa tay ở trên mặt một chảo tư hóa ngươi chỉ cần biết chết tại mảnh này thần vực phía dưới là ngươi cả đời này lớn nhất vinh diệu vương hư thiểm quang hung lệ chẳng may thanh âm từ đầu c h â u dưới mặt nạ truyền ra hàn phong há to mồm năng lượng màu đỏ sậm tại to lớn sừng c h â u ở giữa tụ tập đáng sợ trùm sáng trực tiếp tại thì niên trên bụng mở một c á c h động lớn thì niên một đôi con ngươi tại đau đớn kịch liệt phía dưới điên cuồng run rẩy nếu là bình thường trạng thái dưới vương hư thiểm quang chưa hẳn có thể làm gì thì niên nhưng ở đến ngự cách tuyệt thần vực bên trong lại có thể dễ như t r ở bàn tay cướp đi thì niên sinh mệnh đến ngự cách tuyệt thần vực cũng không có để hàn phong mạnh lên nhưng lại để thì niên yếu đi yếu không chịu nổi một kích tại thì niên trên bụng mở động hàn phong còn chưa hết giận tại tức giận xu thế phía dưới lại là mấy đảo hư thiểm bắn ra tim tứ chi t ử tôn căn trái tim sụp đổ chỉ thấy thì niên đồng tử ảm đ ả m đã chết đi hô lúc này hàn phong mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, tư mặt lạ tán đi, nhích miệng cười một tiếng, thoải mái cùng lúc đó, lão đầu trên người hàn phong lưu lại thần lực cũng tiêu hao hầu như không còn, đến ngự cách tuyệt thần vực thối lui, hết thầy, khôi phục bình thường thì niên này tàn khuyết thân thể vô lực rơi xuống đất, hàn phong nhìn bốn phía một cái, không khỏi cảm khái nói, không hổ là thần vực lĩnh vực bên ngoài, mà ngay cả một tia lực lượng tiêu tán đều không có về sau. Hàn phong đi đến thì niên tàn khu trước đó, một đám lửa bay ra, bắt đầu đốt bốc cháy, cũng nhiều thua thiệt thì niên đem hàn phong dẫn tới một c á c h ít ai lui tới vùng ngoại ô. Nếu không hàn phong còn thật không biết nên khắc phục hậu quả ra sao mấy hơi thở về sau, thì niên tàn khu đã chỉ còn lại một đoàn cho bụi. cho bụi bên trong, một khối ấm ánh sáng long lanh, bộ dáng quái g ì xương sọ hiển lộ ra, hàn phong hai mắt tỏa sáng, tiến lên đem hắn nhặt lên, một bên thưởng thức một bên lẩm bẩm ninh nói, vạn năm đầu hồn cốt nha, ông hàn phong vừa mới nói xong, tại linh hồn hắn bên trong thần linh ngự a cổ châu liền k h ẽ run lên, hướng hàn phong truyền lại ra tâm tình bất mãn, đường đường thần vật thần linh ngự a cổ châu cũng không có coi trọng khối này vạn năm hồn cốt hàn phong trởn mắt chừng một cái hắn vốn là không có ý định hấp thu khối này hồn cốt khối này hồn cốt thuộc tính cùng hàn phong hoàn toàn không hợp hấp thu ngược lại không duyên c ớ chiếm cái hồn cốt vị trí các l o ạ i hàn phong đem hồn cốt thu hồi thần linh ngự a cổ châu mới hài lòng an tính lại đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm bốn mươi bảy hàn phong bạc lão đại ta thượng thiên phòng ngự chi thần để nhất kiểm tra thu hoạch được năm nay toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu quán quân ban thưởng thần chỉ lực tương tác mười phần trăm hồn lực tăng lên một cấp thần linh ngự cổ châu tại yên tính về sau hàn phong chỗ mi tâm ngự chữ cũng dần dần biến mất nhưng hàn phong trong ấp lại vang lên lão đầu âm thanh quen thuộc kia chỉ là đạo thanh âm này rất cứng nhắc không mang một tia cảm xúc hiển nhiên là lão đầu thông qua thần linh ngự cổ châu truyền đến một đạo ý chí mà thôi nghe được đạo thanh âm này hàn phong hay là không khỏi toàn thân chấn động cho tới giờ khắc này hàn phong vẫn còn có chút không thể tin được mình thế mà sớm như vậy liền tiếp xúc đến thần chỉ truyền thừa tuy nhiên khiến hàn phong có chút hoang mang chính là cái này thần chỉ khảo hạch có phải là quá mức nhập ra tùy tục một điểm mình vừa vặn tại tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu cho nên thần chỉ đạo thứ nhất khảo hạch cũng là để cho mình thu hoạch được quán quân mà lại cái này thần chỉ lực tương tác thêm chính là không phải quá nhiều một chút phòng ngự chi thần cứ như vậy gấp đem thần vị truyền cho mình sao nguyên tác bên trong hải thần khảo hạch ngay từ đầu làm sao liền đâu ra đấy đây này kỳ thật đây là hàn phong nghĩ xóa phòng ngự chi thần cùng hải thần không giống hải thần là tại đấu la đại lục thành thần đấu la đại lục cũng là hải thần cố thổ tự nhiên là có n ộ i tình lưu lại nhưng phòng ngự tri thần cũng không phải tại đấu la đại lục thành thần hắn tại đấu la đại lục trừ một viên thần linh ngự cổ châu bên ngoài một điểm nổi tình đều không có trừ ngay tại chỗ lấy tài liệu bên ngoài còn có thể làm sao chẳng lẽ hắn còn có thể cho hàn phong trên đấu la đại lục biến ra một tòa phòng ngự thần điện tới sao chí vu thân cùng lực vấn đề cấp hai thần chỉ khảo hạt chỉ có lục đạo một lần không nhiều hơn một điểm sau cùng lực tương tác không đủ há không xấu hổ chỉ là những này hàn phong cũng không biết điểm ấy lo nghĩ cũng chỉ là trong lòng hắn chợt lói lên đối với cái gọi là thần kiểm tra lại là không có chút nào khẩn trương nguyên tắc bên trong không có hắn sử lai khắc thất quái đều thu hoạch được quán quân hiện tại có hắn há có thể thất bại lui một vạn bước sàng coi như không có hắn hiện tại đái một bạc thực lực cũng so nguyên chứ a chung hắn mạnh không chỉ một sao nửa điểm đâu có không thắng lý lẽ nghĩ tới đây hàn phong tâm tình không khỏi vui vẻ lảo đảo hướng phía sử lai khắc học viện phương hướng mà đi các loài hàn phong trở lại sử lai khắc học viện thời điểm đã sắp tới t r à n g v à n g tối hắn đi vào mọi người thường xuyên tụ họp hậu viện nhưng không thấy đường tam bọn họ chỉ có đái một bạch một người buồn bực n g ắ n ngẩm ngồi tại trên ghế dài đánh lấy a cắt nhìn thấy hàn phong trở về đái một bạch một đôi dì đồng bỗng nhiên sáng lên từ trên ghế dài nhảy dựng lên cười to nói ta hàn đại thiếu ngươi rốt cuộc trở về ngày cái này cả ngày bận rộn cái gì đi hàn phong bạch đái một bạch liếc một chút tâm tình đang tốt hắn cũng không có cùng đái một bạch so đo chỉ là hỏi bọn họ người đâu ngang đái một bạc h biết hàn phong là đang hỏi đường tam bọn người mở miệng giải thích hôm nay tranh tài tiểu tam bọn họ ứng đối có chút t i vết bị đại sư kéo đi phát biểu áo tư tạp tên kia cũng bị gọi đi ai muốn ta nói đại sư cũng là quá cẩn thận tuy nhiên nói suy binh tất thắng nhưng nếu là không có tinh tiến chi ý há không ngược lại áp chế sĩ khí nói đến đây đái một bạch có chút phàn nàn thở dài kỳ thật tình huống thật là nguyên bản hắn hôm nay cùng chu trúc thanh hẹn cơm tối nhưng bởi vì chu trúc thanh bị đại sư mang đi phát biểu để đái một bạch phiền muộn đến bây giờ hàn phong gật gật đầu lại hỏi này vinh vinh đâu ngươi còn không biết xấu hổ nói đái một bạch nhất thời giận hắn không tranh chừng hàn phong liếc một chút âm dương quái khí nói cũng không biết là ai vứt xuống người ta vinh vinh một người chạy mất tâm vinh vinh lo lắng tên kia trọn vẹn tìm tên kia đến chưa hiện tại cũng còn chưa có trở lại đâu muốn ta nói tai họ di ngàn năm tên kia rõ ràng là để tiếng xấu muôn đời tài năng làm gì lo lắng đái một bạc h nói xong vẫn không quên t r e o tức một tiếng nghe đái một bạc h nói ninh vinh vinh ra ngoài lo lắng tìm mình đến chưa hàn phong nhớ tới huyến cảnh bên trong ninh vinh vinh tự nhủ. lông mày không khỏi nhảy một cái. trong lòng có chút gì dạng. nhưng đái một bạch bên này. thấy hàn phong thế mà không có phản bác mình. ngược lại lộ ra ý vị sâu xa thần sắc. k h ó i miệng giật một cái. vội vàng giật ra đề tài. lại nói. ngươi còn không có nói cho ta. ngươi cái này cả ngày làm gì đi đâu hàn phong lắc đầu. tập trung ý chí ngấm lại về sau mới đối đái một bạc nói nghiêm túc bạc lão đại nói ra ngươi không tin ta thượng thiên hàn phong biểu lộ cực kỳ trang nghiêm không có nửa điểm mở ý đùa d i ỡ n nhưng hết lần này tới lần khác lời nói ra làm sao nghe đều giống như tại lừa gạt người đái một bạc nghe vậy nhất thời cười lạnh khoa trương nói ta còn xuống biển đâu hàn phong cũng là mắt trợn trắng lên nhún g nhún g vai ngươi nhìn ta nói đi nói ra ngươi cũng sẽ không tin ngươi coi như nghĩ qua loa cũng xin nhờ có thể hay không tìm một cái hơi đáng tin một điểm lý do lừa gạt ta đái một bạch lại là căn bản cũng không tin hàn phong nói lời chỉ coi hàn phong trợn tròn mắt nói lời bịa đặt hàn phong bất đắc dĩ đành phải đem mình hôm nay g i n h lịch hết thảy cho đái một bạc h êm tai nói từ bị thì niên khốn tại trong ảng cảnh đến bị phòng ngự c h i thần triệu hướng thần giới lại đến thần chỉ truyền thừa cùng thì liên hồn cốt không có xấu riêng toàn bộ nói cho đái một b ạ c h đái một b ạ c h thần sắc cũng từ vừa mới bắt đầu khinh thường cùng chế nhạo chầm rãi biến thành ngưng trọng cùng hãi nhiên thân là tinh la hoàng thất hoàng tử đái một b ạ c h là biết thần chỉ tinh la hoàng thất thư viện bên trong l i ê n minh xác ghi chép thần chỉ tồn tại đái một bạch tuy nhiên không biết thực h ư nhưng tương truyền bọn họ đái thì nhất tục liền là chiến thần hậu đại hàn phong nói đến phòng ngự chi thần thời điểm đái một bạch liền đã tin tưởng hàn phong sau khi nói xong khó miệng nắm chặt ý cười l ặ n g lặng nhìn đái một bạch chờ đợi đái một bạch chậm rãi tiêu hóa một hồi lâu về sau đái một bạch mới bình tĩnh trở lại từng chữ nói ra đối hàn phong hỏi phong t ử việc này ngươi có thể từng nói cho người khác há hàn phong nhích miệng cười một tiếng thản nhiên nói bạc h lão đại ngươi gặp may mắn chuyện này hiện tại trừ chính ta bên ngoài cũng chỉ có ngươi biết mà thôi chờ sau này ta thành thần ngươi gọi ta một tiếng đại ca ta mang ngươi ăn ngon uống sướng nghe hàn phong nói như vậy đái một bạc h trong mắt lói lên một tia cảm động nhưng vẫn là chăm chú nói với hàn phong phong tử ngươi ghi nhớ việc này tuyệt không muốn nói với người ngoài lên tâm phòng bị người không thể không hàn phong nghe vậy đột nhiên có một loại mãnh liệt ký thị cảm lúc trước hắn thu hoạch được thư mặt nạ đắc ý quên hình thời điểm hàn đương cũng là như thế cùng hắn nói bạch lão đại ta há lại loại kia không biết nặng nhẹ người hàn phong cũng thu liếm nụ cười trên mặt trang nghiêm nói thần chỉ can hệ trọng đại ta như thế nào lại cùng người bên ngoài nói lên nếu không phải hàn phong thật coi đái một bạc h là thành trên thế giới này tốt nhất hảo huyên đ ệ h à n phong thậm chí ngay cả đái một bạc h cũng sẽ không nói đái một bạc h thấy hàn phong nói như thế mới đôi mắt buông lòng trong lòng lại không khỏi vì hàn phong mà cao hứng ao ước là khẳng định ao ước nhưng là đố kỵ lại là không có đái một bạc h chỉ là nghĩ mình hẳn là càng thêm nỗ lực tu luyện ngày sau nếu là cũng có thể thành thần há không nước mỹ ư lại nói ngươi có nên hay không nói cho vinh vinh qua một hồi đái một bạc h đột nhiên mặt lộ vẻ ruột quyệt chi sắc chậm rãi hỏi hàn phong nghe vậy đang muốn gật đầu lại lại đột nhiên nhớ tới cổ s o n g nhớ tới ninh vinh vinh phía sau thất bảo lưu ly tung thần sắc có d ố i rắm nửa ngày về sau hàn phong hay là lắc đầu hay là đừng thất bảo lưu ly tông như vậy khảo nghiệm ta ta cũng không muốn để c á c h này thần chỉ biến thành bọn họ lôi kéo ta trao đổi ta cùng vinh vinh ở giữa sự tình ta sẽ tự mình giải quyết nếu là bởi vì c á c h này thần chỉ để vinh vinh biến thành trong tay bọn họ thẻ đánh bạc ngược lại không đẹp hàn phong thật không muốn gia nhập tông môn vụ thảo ai ngờ đái một bạc nghe xong hàn phong hai mắt bỗng nhiên một lồi lại nhìn không được bảo một tiếng nói tục đái một bạch một phát bắt được hàn phong khó có thể tin trên dưới dò xét một phen về sau kinh nhi bất định mà hỏi phong tử ngươi khai khiếu thần vẫn còn có chức năng này trời có mắt rồi hàn phong rốt cuộc khai khiếu ngay cả thất bảo lưu ly t ô n g khảo nghiệm đều thấy rõ chẳng biết tại sao nhìn xem đái một bạch phản ứng hàn phong đột nhiên có chút khó chịu vô ý thức đánh d ù n g đáy một bạch móng vuốt tức giận ngươi nói thế nào ta như c á c h đần độn đồng s á n g ngươi đoán đáy một bạch lại là nhàn nhạt về một câu khiến hàn phong vì đó cứng lại hàn phong có chút bực bội lạnh hừ một tiếng cam chịu nói dù sao ta hiện đang tính toán cùng vinh vinh nói thẳng nhưng là ta cái gì cũng không hiểu ngươi có g i ú p hay không đi huyến cảnh bên trong một màn kia hoàn toàn chính xác xúc động hàn phong tiếng lòng đái một bạc nhìn xem lẽ thẳng khí h ù n g hàn phong có chút kinh ngạc nói nhanh như vậy ha ha một ít người gặp mặt ngày thứ hai liền thổ lộ cho tới bây giờ đều còn không thành công hàn phong lại là cười lạnh một tiếng nhìn xem đái một bạc nói đái một bạc nhẹ sách một tiếng không còn cùng hàn phong đàm luận vấn đề này chỉ là hỏi có lễ vật sao tuy nhiên ngươi tặng đồ vật liền xem như mai cuộc đá vinh vinh khả năng đều sẽ xem như chân bảo nhưng vinh vinh dù sao s u ố t thân thất bảo lưu ly tung điểm ấy huyên để ta có thể không có biện pháp giúp ngươi hàn phong nhớ tới từ thì niên trên thân cởi xuống viên kia vạn năm đầu hồn cốt gật gật đầu có vậy dễ làm thấy hàn phong gật đầu đái một bạc h thần sắc buông lỏng ôm hàn phong bả vai hì hì cười nói ngươi đây quên tìm đúng người huyên để ta thân vô trường vật nhưng liền vẩy mùi khối này kia là nắm gắt gao ta nói cho ngươi ngươi cứ như vậy đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm bốn mươi tám không biết mùi vị nữ nhân b sợ muốn cho đái một bạc mở tiểu treo bản man ra cái kia thánh vương hình thái đối đại cương không có ảnh hưởng gì ta chính là cảm giác cái kia hình thái rất đẹp trai cho nên nghĩ thêm hỏi một chút các vị thật to nhóm ý kiến bạc lão đại ta cần một lời giải thích ngày thứ hai hàn phong cùng đái một bạc đi tại thiên đấu thành trên đường cái sắc mặt hai người đều không phải rất dễ nhìn nhưng khác biệt chính là hàn phong trên mặt là khó chịu màu đen kịp mà đái một bạc đang quái gì bất đắc dĩ bên ngoài còn mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác cười ngượng ngùng chi sắc nghe thấy hàn phong chất vẫn âm thanh đái một bạch oan uổng kêu lên cái này trách ta l à ta dạy thế nào ngươi ta để ngươi đừng quá mức tận lực ngươi ngược lại tốt vừa thấy mặt không nói hai lời liền đem người vinh vinh lôi đi biết đến là ngươi có chuyện muốn cùng người nói không biết còn tưởng rằng ngươi nghĩ bắt cóc tống tiền đâu hàn phong nghe vậy trên mặt cũng có chút xấu hổ cứng cổ phản bác đây coi như là ta n ổ i nhưng phía sau ngươi để ta uyển chuyển một điểm ta chiếu ngươi nói làm a kết quả đây vâng ngươi là uyển chuyển ta để ngươi tìm một chút giữa các ngươi cộng đồng đề tài ngươi cùng người vinh vinh trò chuyện đấu hồn cùng tự sáng tạo hồn k ỹ phát triển nghiên cứu ta để ngươi tìm cơ hội khen vinh vinh ngươi lại còn nói vinh vinh không giống như kiểu trước đây tùy hứng ta để ngươi tận lực đừng bảo là một chút vô ý nghĩa ngươi ngược lại tốt không phải hỏi giờ nào cũng là bảo hôm nay khí trời coi như không tể c á c h này có ngươi còn có ta để ngươi nhiều chú ý vinh vinh ánh mắt dừng lại địa phương ngươi đây ta để ngươi chế tạo lần sau hẹn hò cơ hội ngươi đây ta ngay cả lộ tuyến đều giúp ngươi an bài tốt kết quả ngươi đây đi ra ngoài liền quên ta người tại nguyên chỗ c h ờ ngươi buổi sáng ngươi s ư ở n g sốt lách qua đáy một bạch oan a hắn là thật hết sức hắn đem hắn tất cả kinh nghiệm dốc túi tương thụ làm sao hàn phong cái này khờ bao cái gì cũng không có ghi nhớ bình thường cùng ninh vinh vinh ở cùng một chỗ thời điểm cũng không thấy hàn phong có cái gì dì dạng nhưng mục đích này biến đổi hàn phong nháy mắt lộ ra nguyên hình hàn phong mang theo ninh vinh vinh đi dạo cho tới chưa nên nói một câu nói không nói nói nhảm nói một cái sọt nên làm một sự kiện không có làm không nên làm ngược lại là một kiện không rơi xuống sau cùng hẹn hò ngâm nước nóng thổ lộ kế hoạch mắc cạn hồn cốt cũng không có đưa ra ngoài đái một bạch đánh giá cao mình cũng đánh giá thấp hàn phong nói tóm lại không di chuyển được cũng may mà ninh vinh vinh có kiên nhẫn, cái này nếu là đội khác nữ sinh, đã sớm vung mặt rời đi không nói những cái khác, liền nói chu trúc thanh, nếu là đái một bạch dám như thế đối nàng, hàn phong liền có thể nửa tháng tìm không thấy đái một bạch đối mặt đái một bạch liên tiếp chất vấn, hàn phong cũng vô lực thở dài, hắn có thể làm sao kiếp trước kiếp này. hắn thật đúng là là lần đầu tiên ai vậy làm thế nào sao hàn phong cam chịu mà hỏi đái một b ạ c h gãi gãi trên thân này một tầng lại một tầng nổi da gà nhích nhích miệng những vai nói hoặc là ngươi bây giờ đi về trực tiếp nói cho vinh vinh ngươi thích nàng hoặc là cũng chỉ có thể chờ lần sau cơ hội trong thời gian ngắn ngươi là không cần nghĩ hàn phong nghe xong do dự một hồi hay là quyết định lựa chọn c á c h sau đái một bạc h nhìn xem hàn phong, tuy nhiên trên mặt cũng là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng trong lòng là có chúc mừng thầm trước kia hắn luôn ao ước hàn phong, có ninh vinh vinh đuổi ngược hắn, mà mình lại là khi thắng khi bại, hiện tại tốt mọi người đồng giản nghĩ tới đây, đái một bạc h vỗ vỗ hàn phong bả vai, ý vị sâu sắc nói, đi bản thiếu mười n g ư ờ i ăn cơm hảo huyên để đồng cam cộng khổ hàn phong trợn mắt chừng một cái hắn luôn cảm thấy đái một bạch trong lời nói có hàm ý nhưng nghe đến có thể đi ăn chùa hàn phong vẫn gật đầu giải thi đấu trong lúc đó không nghĩ tới lại có người có nhàn hạ thoải mái đi tiểu lâu ăn cơm đái một bạch cùng hàn phong đang định hướng phía tiểu lâu đi đến chỉ nghe thấy một đạo không đúng lúc thanh âm tại phía sau hai người vang lên. hai người đồng thời nhíu nhíu mày. chậm rãi xoay người lại. chỉ nhìn thấy một cái thân mặc sĩ hỏa học viện đồng phục nữ t ử xinh đẹp đứng tại phía sau hai người. trắng nón mang trên mặt khiêu khích. sau lưng còn đi theo hai cái sắc mặt bình tĩnh đạt được thanh niên. hàn phong tâm tình bây giờ cũng không tốt. cũng không có quá nhiều suy nghĩ. chỉ là đối đái một bạc hỏi h ngươi biết đái một bạc h lắc đầu trong lòng này tia mừng thầm giảm đi nhích mắt vành mắt nói ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu nhìn thấy hàn phong cùng đái một bạc h c á c h này thái độ hờ hững nữ tử kia cực khôn mặt đẹp bên trên hiện lên một vòng vẻ lo lắng nhích miệng lên cười lạnh nói hai vị không biết ta không quan hệ vậy c h ú n g ta bây giờ quen biết một chút đi nói nữ tử kia lại cong ngón búng ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng từ nàng đầu ngón tay bắn ra hướng đái một bạch cùng hàn phong đánh tới hàn phong hít hít mắt một tay cầm ra đem đoàn kia hỏa d i ễ m bóp tại lòng bàn tay nhẹ nhàng một nắm đem hắn diệt đi thân sắc trở nên bất thiện một bên khác đái một bạch đồng dạng có nhàn n h ạ t sát khí vườn quanh h i ệ n nhưng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị trong thiên đấu thành không được tư đấu có thái tử cùng thất bảo lưu ly t ô n tại tư đấu lại như thế nào h ư ớ n g chi hay là đối phương gây hấn trước đây gặp mặt liền xuất thủ rõ ràng kẻ đến không thiện nhìn thấy hàn phong cử trọng nhược k i n h đem mình hỏa diễm diệt đi nữ tử kia trong mắt sáng lên nói không h ổ là sử lai、like、khắc học viện lớn nhất hai cái áp chủ bài quả nhiên có chút thực lực so này đường tam có ý tứ ai ngờ đái một bạc h cùng hàn phong không nhìn thẳng nàng chỉ là liếc nhau phối hợp nói chuyện với nhau đái một bạc h nhàn nhạt mà hỏi ngươi là dự định trực tiếp phun hay là đi chương trình hàn phong lắc đầu trầm dọn nói hôm nay không tâm tình đái một bạc h nhưng này liền trực tiếp đánh chạy sự tình nghe được đái một bạch nữ tử kia sau lưng hai cái thanh niên sầm mặt lại chăm chú nhìn hàn phong cùng đái một bạch mà nữ tử kia thì là âm trầm nói các ngươi quả thật sự không biết ta chúng ta thế nhưng là sử lai、like、khắc học viện trận tiếp theo tranh tài đối thủ đái một bạch ta cười một tiếng có chút ít c h à o ý nói thật có lỗi ta cùng phong tử không xem so tài thật lâu các ngươi không xứng cuồng vọng nữ tử nghe vậy trắng nón mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo nghiêm nhị hét lên một tiếng một đảo hỏa hồng sắc bóng s á n g từ phía sau nàng dâng lên này hô ca re hai tay hất lên liền bay ra hai đảo hỏa hoàn chiều hàn phong cùng đái một bạch tập sát mà đến đái một bạch thấy thế cơ cười một tiếng ta mưu bạch hổ phụ thể lại không quan tâm xông về phía trước hàn phong gọi ra dực thiên chi thuấn ngầm hiểu ngăn tại này hai đảo hỏa hoàn trước đó thậm chí ngay cả hồn ký đều vô dụng liền đem hắn ngăn lại dực thiên chi thuấn nhưng là chân chính miễn dịch lửa ngay cả mã hồng tuấn phượng hoàng chi hỏa đều không làm gì được hàn phong huống chi là nữ tử này hỏa d i ễ m mà trong nháy mắt này đái một bạch đã vọt tới nữ tử trước người sắc bén hổ trào nhô ra mắt thấy là phải hướng nữ tử vồ xuống ấm nhưng nữ tử sau lưng đã sớm xúc thế đã lâu hai người làm sao có thể để đ á i một bạch đạt được tại đ á i một bạch xuất thủ trước đó này nhìn càng thêm năm lâu một chút thanh niên đột nhiên xuất hiện tại đ á i một bạch trước người võ hồn phụ thể mi tâm mọc ra một c â y sừng lấy quyền đối trào nghĩ đón đỡ một kích này nhưng đái một bạch sớm đã xưa đâu bằng nay nhất chào chi uy như thế nào nói tiếp liền tiếp thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn dù không có rõ ràng thương thế nhưng cũng lui lại ba bước một người thanh niên khác thấy thế ngay cả vội rút ra hai thanh lửa kiếm hướng đái một bạch chém vào mà đi hỏa d i ễ m kiếm khí khiến đái một bạch không thể không lui về hàn phong bên người có chút ý tứ đái một bạc hổ h trào khẽ nhích quấn có hứng thú cười cười hai c á c h này thanh niên lại đều là hồn tung lấy bọn họ tuổi như vậy nghĩ đến cũng là này giới hồn sư giải thi đấu người nổi bật nhưng cũng tiếc tựa như đái một bạc h nói đồng d ạ n g hắn cùng hàn phong không xem so tài thật lâu cho dù là hồn tung cũng không đáng đến bọn hắn quá nhiều coi trọng mà hàn phong thì là k h ó e mắt hơi nhảy vừa mới tại này hai cái thanh niên đồng thủ thời điểm hắn đã đoán được mắt ba người trước thân phận Sĩ hỏa học viện tam đại hồn t ô n g chủ lực hỏa vũ hỏa vô s o n g cùng một c á c h không nhớ nổi tên lửa kiếm hồn t ô n g các ngươi lại dám đồng thủ hỏa vũ thấy hỏa vô s o n g bị đái một bạt đánh lui lông mày nhỏ nhắn d ự n g thẳng lên mạnh mẽ hét lớn hàn phong nhìn xem hỏa vũ trong lòng chán g h é t cười khẩy nói không biết mùi vị c h ú n g ta vì sao không dám động thủ ngươi chẳng lẽ quên. thế nhưng là ngươi xuất thủ trước dứt lời. hàn phong khoác trên người bên trên viêm long áo giáp. đái một bạch đồng dạng móc ra canh kim thiên sát kích. hai đôi đồng tử sâu kín nhìn chằm chằm hỏa vũ ba người. hỏa vũ vì đó cứng lại trên mặt âm tình bất đ ị n h ầm ầm có vẻ dữ tợn hiện lên. ngược lại là hỏa vô song tỉnh táo bắt lấy hỏa vũ tay. c h ầ m giọng nói muội muội chúc ta đi hỏa vô xong nói xong cũng mặc kệ hỏa vũ sắc mặt âm trầm quay người liền đi hôm nay thật là bọn họ đối lý trước đây tiếp tục xây dưa tiếp có phải là hàn phong cùng đái một bạc đối thủ tạm thời hai chuyện thật làm lớn chuyện đối bọn hắn khẳng định không có nửa điểm chỗ tốt hỏa vũ bị hỏa vô xong mang đi như cũ không phục lớn tiếng kêu gào nói có bản lính ngày mai trên sàn thi đấu thấy đừng giống con ngô huy rút đầu đồng dạng trốn tránh hàn phong hôm nay tâm tình cũng không tốt không hề giống cứ như vậy phóng qua lửa múa ba người nhưng đái một bạc h lại ngăn lại hắn giải thi đấu trong lúc đó chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt để tránh bị tiểu nhân mượn đề tài để nói chuyện của mình đái một bạc h khuyên nhủ nữ nhân kia không là muốn cho chúng ta ra sân sao cùng lắm đến ra sân giáo huấn nàng là được từ lần trước ninh phong trí mang theo thái tử bái phỏng qua sử lai khắc học viện về sau vũ hồn điện tát lạp tư chủ giáo vẫn đem sử lai khắc học viện xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt lúc này bị tát lạp tư nắm được cán vô luận là đối bọn hắn cái người vẫn là đối học viện đều là chuyện phiền toái hàn phong cũng biết đái một bạch nói có đạo lý, gật gật đầu thu hồi dựng thiên chi thuấn cùng viêm long áo giáp. đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm bốn mươi chín xin chiến bị hỏa vũ cách ứng một chút. hàn phong cùng đái một bạch cũng chưa ăn cơm dục vọng. trực tiếp về học viện. các loài hai người trở lại học viện thời điểm. đại sư đang cùng mọi người thảo luận ngày mai tranh tài hàn phong cùng đái một bạc hai h người trở về thời điểm không có tìm được đường tam bọn họ ngầm hiểu hướng phía đại sư văn phòng đi đến ngày mai các ngươi muốn mặt đúng là đồng d ạ n g có được mười bốn liên thắng sĩ hỏa học viện Sĩ hỏa học viện thực lực rất mạnh các ngươi không cần thiết chủ quan hàn phong cùng đái một bạc h còn không có đi vào văn phòng cũng đã nghe đến đại sư nghiêm túc cứng nhắc thanh âm từ môn nội bộ truyền ra đại sư vốn là như vậy sợ mọi người kiêu ngạo vô luận đối đầu c á c h nào học viện đều sẽ cẩn thận cho mọi người phân tích c á c h này học viện ưu điểm cùng khuyết điểm tổng kết một điểm để mọi người không cần thiết chủ quan sau đó lại căn cứ c á c h này học viện ưu khuyết thí khai thác đối diện tính nhân viên điều phối để đạt tới tốt nhất hiệu quả chỉ có thể nói không h ổ là đại sư các mặt đều phải đi qua nghiêm mật tính toán căn cứ sĩ hỏa học viện trước đó chiến thích bọn họ học viện hiện tại bại lộ ba tên hồn tung theo thứ tự là đội trưởng hỏa vô s o n g cùng đội viên hỏa vũ cùng lửa lân bay hỏa vô s o n g là cường công chiến hồn tung hỏa vũ là khống chế chiến hồn tung lửa lân bay là mẫn công chiến hồn tung lại thêm sĩ hỏa học viện tất cả học viên võ hồn đều cùng lửa có quan hệ cho dù là phụ trợ hồn sư cũng có nhất định năng lực công kích tiến công là sĩ hỏa học viện thủ đoạn mạnh nhất cho nên ta dự định tại ẩ ầ g i ấ u một bạch bọn họ điều kiện tiên quyết để tiểu tam tiểu vũ cùng t r ú c thanh ra sân mã hồng tuấn ngươi không sao chứ quả nhiên đại sư tại phân tích qua sĩ hỏa học viện về sau l i ê n quyết định xuất chiến nhân viên mà mã hồng tuấn nghe thấy đại sư lời nói cũng là sảng khoái đáp lại nói ta không quan hệ mã hồng tuấn đương nhiên không quan hệ hắn mặc dù là phượng hoàng võ hồn nhưng dù sao cũng là hỏa công lấy lửa đối lửa hiệu quả tự nhiên không có tiểu vũ cùng chu trúc thanh gió dệt ngoài cửa hàn phong cùng đái một bạc nghe vậy nhẹ nhàng gõ mở đại sư văn phòng đi tới hai người tiến vào mọi người xứng sờ hàn phong thì lại nhìn quanh một tuần thấy ninh vinh vinh cũng không ở trong đó trong lòng buông lỏng một hơi hiện tại hắn có chút không biết nên làm sao đối mặt ninh vinh vinh làm cho người rất xấu hổ đái một b ạ c h chú ý tới hàn phong tiểu động tác nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không nói gì thêm chỉ là đối đại sư ôm quyền nói đại sư ngày mai tranh tài để ta cùng phong tử ra sân đi đái lão đại mã hồng tuấn nghe vậy ngẩn ngơ không hiểu nhìn về phía đái một bạch đái một bạch cùng hàn phong đều đã hơn mười ngày không có tham gia trận đấu đái một bạch còn tốt điểm còn sẽ tới nhìn sử lai、like、khắc tranh tài hàn phong thì là dứt khoát mỗi ngày tìm không thấy người không phải tại tu luyện cũng là tại dạo phố tiêu sái rất không thể không thừa nhận mã hồng tuấn kỳ thật thật hâm mộ bọn họ loại này phổ thông tranh tài đánh nhiều hắn cũng cảm thấy không thú vị hay là v ậ y nước đến nhẹ nhóm đường tam thì là buông lỏng một hơi đường tam nghĩ đến so mã hồng tuấn càng nhiều mấy ngày gần đây nhất đường tam cũng bắt đầu cảm thấy đại sư cách làm có thiếu thỏa đáng mấy ngày qua hàn phong cùng đái một bạch càng thêm không có dự thi khẩn trương cảm giác cái này hiển nhiên không phải đại sư dự tính ban đầu hiện tại đái một bạc h cùng hàn phong chủ động xin chiến đường tam ngược lại là hy vọng đại sư có thể đáp ứng có thể đường tam nguyên bản còn dự định mở miệng vì hai người tranh thủ một chút lại không muốn còn chưa mở lời đại sư liền dẫn đầu gật đầu đáp ứng đường tam có thể nhìn ra vấn đề đại sư tự nhiên cũng nhìn ra được kỳ thật phất lan đức bọn họ cũng biết không thể một mực đè ớ p hàn phong cùng đái một mạch, cũng muốn để bọn hắn hai ngẫu nhiên lần trước trận, nhưng lại lo lắng trong lòng bọn họ có oán khí ninh vinh vinh cùng áo tư tạp là phụ trợ hồn sư. ngược lại cũng dễ nói, chiến đấu nhiệt tình vốn cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng hai cái khí huyết tràn đầy, thiên phú nắm gì mạnh đại hồn sư, dự thi về sau, liền lên trận một lần, trong lòng có chút ý nghĩ cũng là không gì đáng trách hiện tại đái một bạc h cùng hàn phong chủ động nói ra ngược lại chính giữa bọn họ ý muốn đại sư nào có không đáp ứng đạo lý kỳ thật đại sư bọn họ suy nghĩ nhiều hàn phong cùng đái một bạc h một điểm oán khí đều không có nhìn qua mấy trận sau cuộc tranh tài bọn họ xem như thấy rõ thi dự tuyển tiền kỳ ớt căn bản không hề cái gì đáng đến xuất thủ tranh tài ra sân cũng chính là trượt cái chim còn không bằng tu luyện được kình đâu thấy đại sư đồng ý hàn phong cùng đái một bạc đều là vui mừng đa tạ đại sư không sao cả đại sư cứng ngắc cười cười nhấp nhấp tay tiếp tục nói nhưng đã các ngươi hai cái đều lên trận tiểu tam tự nhiên không cần lên trận như vậy đi để mã hồng tuấn cùng các ngươi ra sân đi đại sư đối hàn phong cùng đái một bạc thực lực có sung túc lòng tin phần này lòng tin đến từ liễu n h ị long dựa theo liễu n h ị long thuyết pháp hàn phong cùng đái một bạch toàn lực phía dưới thậm chí không kém gì cao g a i hồn vương hai tôn cao g a i hồn vương chiến lược ra sân còn cần gì chiến thuật mang theo năm cái vật trang sức là được nghĩ tới đây đại sư nhìn về phía đường tam bọn người hỏi các ngươi có gì gì nghị không thái long bốn người dẫn đầu lắc đầu không chỉ có không có, có gì nghị ngược lại rất là may mắn dù sao có hàn phong cùng đái một bạc hai cái lão đại ra sân nghĩ đến bọn họ cũng có thể tránh cho bị không do bắn tung t ố i tổn thương đánh ra bên ngoài sân vận mệnh tiểu vũ ngược lại là nghĩ có gì nhỉ nhưng lại bị đường tam kéo trở về đành phải hận hận chừng hàn phong cùng đái một bạc liếc một chút chu trúc thanh thì là nhìn đái một bạc liếc một chút nhìn thấy đái một bạc đáy mắt này xóa ý cười Mặt đỏ lên. tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến chỉ có mã hồng tuấn hàm hàm mở miệng nói ta chỉ có một cái yêu cầu lần này có thể chờ hay không ta võ hồn phụ thể về sau lại kết thúc tranh tài mã hồng tuấn mà nói mọi người mặc lộ vẻ vẻ cổ quái xí hỏa học viện cũng không phải thiên đấu hoàng gia học viện đội phó nghĩ mưu sát xí hỏa học viện khẳng định là khó khăn nhưng không biết vì cái gì mọi người thấy hàn phong cùng đái một bạch đ ạ m mạc thần sắc luôn cảm thấy hai người bọn hắn trong lòng tính toán chính là việc này khổ khổ đại sư cũng là t ặ n g h ắ n một cái ngữ khí quái gì nói đã mọi người cũng không có ý kiến vậy ngày mai tranh tài liền có hàn phong đái một bạch mã hồng tuấn cùng dự bị bốn người ra sân quyết định ngày mai tranh tài xuất chiến nhân viên về sau mọi người tán đi mã hồng tuấn sờ đến đái một bạc h bên người nhỏ giọng hỏi đái lão đại các ngươi lần này làm sao đột nhiên nghĩ đến ra sân các ngươi có phải hay không lại mở cái gì cổ quái kỳ lạ đánh cược lần này đánh cược cái gì khiêu vũ hay là chạy trần c h u ồ n g nghe thấy đánh cược hai chữ đái một bạc h bỗng nhiên trợn mắt chừng một cái cùng hàn phong đánh cược đái một bạc h ít có thắng qua mỗi lần đều thua cực kỳ biệt khuất mỗi lần nhớ tới đái một bạch đều hối tiếc không thôi không có đái một bạch không cao hứng hoành mã hồng tuấn liếc một chút hàm hồ nói cũng là hôm nay trở về thời điểm không c ẩ n t h ậ n dấm lên c ư ớ p chó xấu khẩu vị tìm sĩ hỏa học viện hạ giận a thiên đấu thành bên trong còn có c ư ớ p chó đâu mã hồng tuấn hiển nhiên không có nghe được đái một bạch ý ở ngoài lời kinh ngạc hỏi ngược lại có không đến có còn có ba đống mà lại ngươi ngày mai liền có thể nhìn thấy đái một bạc h cơ cười một tiếng khẳng định nói lần này coi như mã hồng tuấn có ngu đi nữa cũng minh bạc h đái một bạc h ý t ứ nhất thời cười ha ha một tiếng nói cầm sĩ hỏa học viện suất khí hắc hắc đái một bạc h cười ha ha ánh mắt rơi xuống hàn phong trên thân lại phát hiện hàn phong không biết lúc nào chạy tới chu trúc thanh bên người chỉ thấy hàn phong gãi gãi đầu chê cười đối chu trúc thanh hỏi t r ú c thanh ngươi trông thấy vinh vinh chu trúc thanh nhào nhào tinh xảo lông mày kinh ngạc nhìn hàn phong liếc một chút về sau lắc đầu không có không phải ngươi mang vinh vinh đi ra ngoài á c hàn phong nhất thời im lặng đành phải nói ra vậy được rồi ngươi nếu là nhìn thấy vinh vinh phiền phức nói cho nàng hôm nay phát sinh hết thầy đều để nàng quên đi nha nha lấy chu trúc thanh bình tĩnh tính cách lúc này lại cũng nghĩ không thông hàn phong là đụng cái gì cử chỉ điên rồ chỉ là gật gật đầu xem như đáp ứng các loại hàn phong sau khi đi chu trúc thanh mới vừa tới đái một bạc h trước mặt chất vấn ngươi lại làm cái gì đái một bạc h vội vàng giơ hai tay lên nhích miệng cười một tiếng ta thể lần này ta thật là tại giúp vinh vinh chỉ là nửa đường ra một, một chút xíu ngoài ý muốn nhưng nói tóm lại, khẳng định là vinh vinh nghĩ nhìn thấy tình huống chu chúc thanh dối ra ngón tay n g ọ c bốc lên đái một bạch cái c ầ m ngưng thần nhìn xem đái một bạch, bên tai hơi hơi nổi lên hồng s ắ c kiều hừ một tiếng, hừ quên tạm thời tin tưởng ngươi lời nói phân hai đầu, tại s ự lai、like、khắc phân phối ngày mai dự thi nhân viên thời điểm, xí、sí、hỏa học viện bên này cũng t h ả i bố trí ngày mai tranh tài chỉ là cùng hàn phong gặp mặt qua về sau hỏa vô s o n g trong lòng có chút hầm h ự c muội muội ngày mai nếu là này hàn phong cùng đái một bạt quả thật ra sân chúc ta hỏa v ũ lại là lạnh hừ một tiếng bọn họ nếu là thật sự ra sân ngược lại chính hợp ý ta ta hỏa v ũ diệu dương không thích hợp trong thiên đấu thành sử dụng nếu không khi đó làm thế nào có thể bỏ qua bọn họ nhìn xem nhà mình muội muội xúc động dáng vẻ hỏa vô s o n g cười khổ một tiếng sớm biết trước kia liền không nên như thế sủng á nàng nếu như là này đường tam ra sân chúng ta chiếm v õ hồn ưu thế tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi hỏa vũ nhìn thấy hỏa vô s o n g trên mặt cười khổ biết hỏa vô s o n g lại tại tự trách mình tùy hứng liền nói ra nhưng nếu là hàn phong cùng đái một bạch ra sân ta liền trực tiếp phát động hỏa vũ diệu dương các ngươi bảo hộ ta ta liền không tin tụ lực đến cực hạn hỏa vũ diệu dương không thể đánh bại bọn họ nghe hỏa vũ nói như vậy hỏa v ũ xong đành phải gật gật đầu vậy liền dựa theo ngươi nói đi đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm năm mươi xí hỏa học viện b sơ thánh vương hình thái đã thật to nhóm đều không muốn thêm vậy liền không thêm ngày thứ hai hàn phong khó được giá lâm một lần sân thi đấu từ khi ngày đầu tiên nghi thức khai mạc về sau hàn phong liền cơ bản chưa từng tới hôm nay lại đến suýt nữa lạc đường tại sử lai khắc học viện trong phòng n g h ỉ hàn phong giả vờ giả vịt cùng đái một bạch nói chuyện ánh mắt phiêu hốt đái một bạch tự nhiên biết hàn phong đây là không dám nhìn thẳng ninh vinh vinh mượn mình tại làm dịu xấu hổ trong lòng mỉm cười đồng thời cũng không có vạch trần hàn phong chỉ là câu có câu không cùng hàn phong tán gấu cơ bản dâu ông nọ cắm cằm bà kia nhưng hai người cũng là ngạnh xinh xinh trò chuyện nửa ngày mà một bên khác chu chúc thanh bên người ninh vinh vinh sắc mặt cũng hơi khác thường hôm qua nàng chỉ là có chút không rõ ràng cho lắm không hiểu thấu bị hàn phong lôi đi sau đó hàn phong cùng nàng nói rất nhiều không giải thích được lại không hiểu thấu biến mất làm cho ninh vinh vinh sưởng sốt một chút nhưng cũng chỉ thế thôi dù sao hàn phong não m ạ c h kín luôn luôn thanh kỳ hàn phong có thể theo nàng chơi một buổi sáng nàng đã rất thỏa mãn nhưng khi ninh vinh vinh đem chuyện này nói cho chu trúc thanh về sau chu trúc thanh lập tức trợn mắt chừng một cái nói c h ú n tim đen vạch cái này tất nhiên là đái một bạch giáo hàn phong hẹn hò phương pháp những sáo lộ này chu trúc thanh đã sớm thấy rõ chu trúc thanh nói ra hẹn hò hai chữ về sau ninh vinh vinh tâm liền loạn trước đó tuy nhiên cũng cùng hàn phong một mình qua nhưng này không giống hàn phong thậm chí có khi sẽ quên nàng là cái nữ hài tử chuyện này câu kia khóc cái gì khóc như cái nương môn đồng giảng ninh vinh vinh thế nhưng là vẫn nhớ đừng nhìn lại nhìn liền thành hòn vọng phu chu trúc thanh nhìn xem ninh vinh vinh không quan tâm nhìn không được hướng hàn phong cái hướng kia nghiêng mắt nhìn dáng vẻ vô lực t r e o vẻo nói nào có ninh vinh vinh nhất thời khuôn mặt đỏ lên không muốn thừa nhận chu trúc thanh lại là hoàn toàn không tin chỉ nói là nói không nói với hắn thứ gì sao từ buổi sáng đến bây giờ hai người các ngươi vẫn dạng này cũng không phải chuyện gì a ninh vinh vinh trong mắt lói lên một tia ý động, nhưng rất nhanh lại toàn thân một tiết. ủy khuất l ầ m b ầ m ninh nói, ta không biết nên nói cái gì. chu t r ú c thanh nghe vậy nhất thời trợn mắt chừng một cái, cũng không thể nói cái gì đến. dù sao mỗi đối tình lữ cơ hồ đều cần trải qua ngần ấy thời gian, nhất là giống hàn phong cùng ninh vinh vinh, vinh dạng này không có chút nào kinh nghiệm tân thủ. tựa như lúc trước tiểu vũ giống như đường tam người bên ngoài nhìn gấp chết chính bọn hắn lại còn đang xoắn suýt cái này xoắn suýt cái kia thật nếu nói nếu không phải đái một bạc h ra mặt đủ dày chu trúc thanh có lẽ cũng cần trải qua một đoạn như vậy nhưng nghĩ đến đây chu trúc thanh lại nhìn không được hung dữ chừng đái một bạc h liếc một chút đái một bạc h vì cái gì ra mặt sẽ như vậy dày nàng nhất thanh nhị s ợ bị chu trúc thanh chừng liếc một chút đ á y một b ạ c h đột nhiên có chút tâm hỏng tăng hắng một cái nghiêm túc đối hàn phong hỏi phong t ử ngươi nói tiếp xuống tranh tài chúng ta nên ứng đối như thế nào cứng s ắ n đối liền sĩ hỏa học viện này ba tôn hồn tôn thực lực cứng s ắ n đối cũng không phải không được nhưng ta liền sợ thái long bọn họ theo không kịp hàn phong hoàn toàn không có nghe đái một bạc đang nói cái gì thuận miệng trả lời đi ngươi nói đúng đái một bạc hiển nhiên cũng không có nghe hàn phong đang nói cái gì như tên trộm liếc chu trúc thanh liếc một chút gật đầu đáp một bên khác áo tư tạp cùng mã hồng tuấn người đều nhìn ngốc từ vừa tiến vào phòng n h ỉ bọn họ chỉ nghe thấy đái một bạc cùng hàn phong tại nói hưu nói v ư ợ n hiện tại càng là tuyệt hai cái hoàn toàn không tại cùng một cái kinh người. thế mà đem chiến thuật cho bố trí s o n g tiếp xuống tranh tài. chính là hôm nay trọng đầu v í để cho uy tín lâu năm cường đội sĩ hỏa học viện đối chiến giới này giải thi đấu lớn nhất hắc mã sử lai khắc học viện chắc h ẳ n các vị đang ngồi. phần lớn cũng là hướng về phía trận này long tranh hổ đấu đến a không thể phủ nhận. hai chi đội ngũ đều có thực lực cường đại. nhưng vô luận như thế nào. hôm nay đều muốn có một con đội ngũ liên thắng bị chung kết vì liên thắng vinh diệu song phương chắc chắn cho chúng ta hiện ra một trận đặc sắc đối kháng để chúng ta cho mời sĩ hỏa học viện cùng sử lai、like、khắc học viện đám tuyển thủ ra sân may mà lúc này theo người chủ trì d õ g dạc giải thích Sĩ hỏa học viện cùng sử lai、like、khắc học viện tranh tài mở màn mã hồng tuấn như c h ú t được gánh nặng vội vàng kêu gọi thái long bốn người xông ra phòng n h ỉ hàn phong cùng đái một bạc h cũng là xứng sờ nhích miệng cười cười không chút hoang mang hướng đấu trường đi đến hàn phong mà lúc này ninh vinh vinh giống như là lấy hết sũng khí gọi lại hàn phong hàn phong giật mình trong lòng cười hắc hắc đang muốn mở miệng mập mờ vài câu lại trông thấy ninh vinh vinh đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhưng lại kiên định nói ra cố lên ta nghĩ ngươi lại mang ta đi dạo thiên đấu lần này ngươi cũng không thể chạy c ặ p kia trong mắt đẹp mang theo quá đa tình nhỉ hàn phong khẽ run lên khóe miệng hơi vình lần này ta tuyệt đối không chạy nói xong hàn phong xoay người rời đi không có chút nào lưu luyến đái một bạch nhìn xem hàn phong bóng lưng nhẹ s á c h một tiếng cảm khái lắc đầu có chút thương hại nói ra thù mới h ầ n cũ mỹ nhân ăn d ự t lửa khó lạc khi hàn phong cùng đ á i một bạch đi vào trên sàn thi đấu lúc xí hỏa học viện bảy người đã sớm cắt loại ở trong sân hỏa vũ nhìn thấy đ á i một bạch cùng hàn phong khó i miệng khẽ nhích đối bên người hỏa vô s o n g cùng lửa lân bay thử cái ánh mắt hai người nhất thời hiểu ý tại một vị trọng tài tuyên đọc quy tắc thời điểm hỏa vũ cơ cười một tiếng xa xa kêu lên hai người các ngươi vẫn còn quên cái nam nhân không có để đường tam ra sân nếu không ta chắc chắn hắn cỏ dại đốt sạc mã hồng tuấn nghe vậy trong lòng khinh thường lạnh hừ một tiếng cô nương này sợ là không biết đường tam lam ngân thảo miễn dịch lửa đái một bạch thì là cười ha ha thầm nghĩ trong lòng lại là một c á c h tự tìm đường chết ngu xuẩn hôm qua hàn phong là tâm tình không tốt mới không thèm để ý hỏa vũ thật sự cho rằng hàn phong không biết nói chuyện quả nhiên hàn phong chỉ là nhìn hỏa vũ liếc một chút liền tràn đầy trào ý nói ta liền không rõ trọng tài vì cái gì mỗi lần tranh tài trước đó đều muốn tuyên đọc quy tắc tranh tài đâu nếu không nào có loại này không tự biết đồ vật cơ hội nói chuyện tranh tài bắt đầu hàn phong một câu để hỏa vũ giận dữ đang muốn mắng lại lại nghe thấy trọng tài tuyên bố tranh tài đã bắt đầu hỏa vô xong các loại sáu người lập tức đưa nàng đoàn đoàn bao vây hỏa v ũ tuy nhiên không có cam lòng nhưng cũng biết không thể lãng phí thời gian â m chắc chắc nhìn hàn phong cùng đ á i một bạc liếc một chút về sau gọi ra võ hồn trực tiếp s ử suất thứ tư hồn ký chỉ một thoáng hỏa v ũ quanh thân tụ tập được bàn g bạc hỏa d i ễ m hồn lực những lực lượng này bị hỏa v ũ nạp nhập thể nội khiến hỏa vũ khí tức liên tiếp đột phá mà hỏa vô s o n g mấy người thì là nhìn không chớp mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m hàn phong bọn người nghiêm phòng t ử thủ tuyệt không để bọn hắn tới gần hỏa vũ nửa bước hôm qua hỏa vô s o n g cùng lửa lân bay hai người cùng đái một bạc h xem như giao thủ v ẹ n vẹn từ một quyền kia bên trong lửa lân bay cùng hỏa vô s o n g liền rõ ràng hai người bọn họ liên thủ đều không phải là đối thủ của đái một bạch chớ nói chi là bên cạnh còn có cái nhìn chằm chằm hàn phong tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng bọn hắn đối đầu hàn phong cùng đái một bạch nếu như muốn thắng hoàn toàn chính xác chỉ có thể ì vào hỏa vũ thứ tư hồn ký một bên khác mã hồng tuấn thấy thế lại là bị kinh ngạc đại sư nói Sĩ、sí、hỏa học viện an hiểu nhất chính là tiến công hiện tại như thế ngược lại triển khai thiết súng trận c á c h này nếu là t ư ợ n g giáp học viện mã hồng tuấn cũng vẫn có thể lý giải dù sao t ư ợ n g giáp học viện an hiểu phòng ngự nhưng đây chính là sĩ hỏa học viện a thật cho ta ngự hỏa hồn sư mất mặt đ á y một bạch thì hơi hơi nhíu nhíu mày nhìn về phía trong đám người hỏa vũ nhẹ s á c h một tiếng nói với hàn phong phong tử nữ nhân kia hồn kỹ không đơn giản hàn phong gật gật đầu hỏa vũ diệu dương đương nhiên không đơn giản hàn phong cũng không nghĩ tới hỏa vũ bọn họ sẽ như vậy quả quyết trực tiếp từ bỏ mình lớn nhất thiện dài tiến công ngược lại dự định được ăn cả ngã về không lấy hỏa vũ hỏa vũ diệu dương nhất quyết thắng thua nhưng hàn phong cũng không có ngăn cản hỏa vũ ý tứ chẳng bằng nói xí hỏa học viện chiến thuật ngược lại chính giữa hắn ý muốn ha ha đừng hoảng hốt tuy nhiên tụ lực hồn kỹ mà thôi ta một chiêu liền có thể để bọn hắn lộ ra nguyên hình hàn phong cười lạnh một tiếng lời thề son sắt nói đái một bạc đầu tiên là xứng sờ nhưng lập tức g i ố n g là nghĩ đến cái gì đồng dạng ngữ khí d u ộ t quyệt mà hỏi nàng có bản lãnh này sao vậy liền nhìn nàng đến cùng là lòe người hay là thật là có bản lính hàn phong nhún nhún vai không để ý. đái một bạch nghe hàn phong kiểu nói này cũng là cười ha ha không có chút nào khẩn trương. đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm năm mươi mốt ai đến diệt đội nghe được hàn phong cùng đái một bạch đối thoại. mã hồng t u ấ n tuy nhiên chậm một nhịp nhưng trung quy là kịp phản ứng. mập mạp trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc ngơ ngác nhìn hàn phong cùng đái một bạch. hét lớn hai ngươi có thể hay không làm người từng ngày. liền nghĩ một kích diệt đội. làm đồng đội. hắn áp lực rất lớn a ngược lại là thái long bốn người hoàn toàn không rõ hàn phong bọn họ đang nói cái gì. chỉ là nháy mắt mấy cái. không biết như thế nào cho phải. cái này cũng không thể trách bọn họ. dù sao bọn họ rất ít gặp hàn phong xuất thủ. đối với hàn phong hiểu biết. cũng vẻn vẻn dừng lại tại lực phòng ngự kinh người mà thôi đại sư để bọn hắn ma sát chiến thuật thời điểm vì ngăn ngừa đả kích đến thái long bọn họ đái một bạch hàn phong cùng đường tam mấy người bọn hắn đều là đè ớp chiến lực rất nhiều áp chủ bài đều không có lấy ra mà đái một bạch cùng hàn phong nghe thấy mã hồng tuấn phàn nàn n h ú u n h ú u mày đái một bạch tức giận nói ngươi tại cái này đưa cái gì khí ta cùng phong t ử khó được lần trước trận ngươi đều đánh nhiều lần như vậy tranh tài lần nào không có lộ mặt hàn phong cũng là nói nói đúng à mà lại mập mạc ngươi đây chính là oan uổng chúc ta cũng không phải ta không làm người là chính bọn hắn tự tìm đường chết ta chỉ có thể tác thành cho bọn hắn nghe thấy hàn phong mã hồng tuấn cười ha ha lời này nếu để cho xí hỏa học viện người nghe được chỉ sợ trực tiếp liền tức hộp máu ta là ra sân nhưng này có thể giống nhau sao cùng tam ca ra sân đánh chính là chiến thuật lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất chiến quà nhưng các ngươi hai cái này căn bản liền không giảng đạo lý a mã hồng t u ấ n thô cổ kêu lên ngữ khí lại ẩm ẩm mang theo một tia u oán đái một bạt t r ở n mắt chừng một cái chẳng hề để ý nói. này không rất tốt. hai loại phong cách. còn có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp ngược lại là hàn phong nhìn xem mã hồng tuấn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. đưa tay ngăn lại còn muốn nói chuyện đái một bạch. đối mã hồng tuấn hỏi. mập mạp. ngươi đến cùng có ý tứ gì. đều là tự g a huyên đ ệ nói thẳng là được mã hồng tuấn nhất thời nhích miệng cười một tiếng. tiểu ánh mắt bên trong tràn đầy áp chế không nổi hưng phấn hay là hàn phong ngươi hiểu biết ta hắc hắc kỳ thật ta chính là ngứa nghề một chiêu diệt đổi loại chuyện này ta cũng muốn thử xem các ngươi nhìn bọn họ ôm、um、thành một đoàn hành động khẳng định không tiện ta thứ tư hồn kỹ lại là đi sau hồn kỹ uy lực cực lớn c á c h này nếu là trong bọn hắn ở giữa như thế một nổ hiệu quả khẳng định nổ tung mã hồng tuấn nóng lòng muốn thử nói thậm chí có chút khoa tay múa chân về sau còn nhăn nhăn nhó nhó mà nói dù sao lấy các ngươi hai thực lực loại cơ hội này về sau còn nhiều rất nhiều huyên để ta thế nhưng là tìm không thấy cơ hội thứ hai á c hàn phong khói miệng giật một cái hắn là thật không nghĩ tới nguyên lai mã hồng tuấn xoắn suýt sự tình nguyên lai là cái này đái một bạc ngược lại là nghiêm túc đạt được suy tư một chút lại lại lắc đầu chỉ sợ không được ngươi thứ tư hồn ký tại trong trận đấu không có ít sử dụng xí hỏa học viện đã dám bày ra thiết dũng trận khẳng định đối ngươi có đề phòng ngươi nghĩ suất kỳ chế thắng chỉ sợ có chút độ khó khăn mã hồng tuấn mặt béo nhất thời một đồ đừng á ạ các ngươi là không biết thiên đấu hoàng gia học viện đ ổ i phó sau trận chiến ấy có bao nhiêu cô nương khóc hô hào muốn cho các ngươi sinh hầu tử ta cũng muốn có cô nương thích không ngươi tà hỏa đều không còn nhớ thương cái này hàn phong mắt trợn trắng lên giờ khóc giờ cười nói ai ngờ mã hồng tuấn lại là nhảy dựng lên lời t h ể son sắt kêu lên nam nhân bình thường ai không thích đẹp mắt cô nương ta háo sắc ta hả lưu ta là nam nhân bình thường, có vấn đề sao không có vấn đề ta hiểu ngươi nói đến đây cái, đái một bạc h nghiêm sắc mặt, vớ ngực một cái, cùng mã hồng tuấn liếc nhau, hai người đều lộ ra cùng trung trí hướng thần sắc, hàn phong nhìn xem ngưu tầm ngưu, mã tầm mã hai người, đang muốn phản bác, lại nhớ tới ninh vinh vinh, há hốc mồm, cuối cùng không nói gì thêm, ngược lại là đứng tại ba người sau lưng thái long bọn họ một mặt kinh ngạc trợn mắt h ố t mồm nhìn lấy bọn hắn võ hồn cũng còn không có phụ thể đâu nay làm sao liền bắt đầu thảo luận ai đến một chiêu diệt đội thật liền phách lối như vậy sao đây quả thật là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu sao thật không phải cái thành phố kia dưới đáy đấu hồn tràng trong lúc nhất thời đấu trường không khí đột nhiên trở nên r ủ ộ t quyệt đứng lên xí、sí、hỏa học viện sáu người trận địa sẵn sàng hỏa vũ bị mọi người thủ v ề chính giữa thứ tư hồn ký không ngừng thu nạp ngoài giới lực lượng này sẽ thời gian hỏa vũ bày ra lực lượng nhiễm nhưng đã đột phá hồn vương lúc này hỏa vũ tựa như là trên sàn thi đấu một vòng tiểu thái dương cho dù là khán đài khán giả đều có thể cảm nhận được này cố khí tức nóng bỏng nếu không phải chủ trì nói khán đài tuyệt đối an toàn chỉ sợ cũng có người xem rời tiệc nhưng trái lại một bên khác sử lai、like、khắc học viện bảy người một điểm tự giác đều không có cầm đầu ba người không ngừng nghị luận cái gì nhìn cũng chưa từng nhìn xí h ỏ a học viện phương hướng liếc một chút ba người sau lưng bốn người ngu dại nhìn lấy bọn hắn trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài thấy cảnh này liền ngay cả kinh nghiệm phong phú chủ trì đều đã không biết nên nói cái gì hắn chủ trì nhiều như vậy tranh tài là thật là chưa thấy qua dạng này cái này đã vượt qua nghề nghiệp của hắn phạm chủ thuộc về hắn tri thức điểm mù được thôi vậy liền để ngươi thử một chút đi nhưng nếu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cũng đừng trách ta nói chi không giữ nha hàn phong cuối cùng lắc đầu đồng ý để mã hồng tuấn thử một chút thấy hàn phong gật đầu, mã hồng tuấn hì hì cười một tiếng, võ hồn phụ thể không kịp chờ đợi lao ra. đái một bạc h thấy thế. tâm tư cũng đi theo hoạt lạc. nhưng hàn phong vẻn vẻn chỉ là liếc nhìn hắn một cái. liền xem thấu hắn điểm kia tính toán nhỏ nhặt. sâu kín nói ra. ngươi cũng đừng nghĩ nói xong. lần này để ta chủ công đái một bạc h nghe vậy. ngượng ngập cười một tiếng. cũng chỉ đành thu hồi trong lòng điểm tiểu tâm tư kia. dù sao tại thiên đấu hoàng gia học viện đội phó lần kia sau cuộc tranh tài, hắn đã đáp ứng hàn phong. thứ tư hồn ký phượng hoàng khiếu thiên k í c h mà lúc này, mã hồng tuấn cũng đã tao bao làm ra bản thân thứ tư hồn ký. một đầu hỏa tuyến xuôi theo mặt đất. hướng hỏa vũ k í c h bắn đi mã hồng tuấn thứ tư hồn ký có lẽ có khuyết điểm. nhưng không thể phủ nhận là, uy lực cũng là thật lớn mã hồng tuấn xuất thủ khiến h ỏ a vô song toàn thân siết chặt nhưng lại cũng không cuốn quyết chỉ là tránh ra vị trí để trong đội ngũ đôi kia s o n g bào thai tỉ m ũ i đứng ở phía trước nhất xí h ỏ a học viện hiển nhiên đến có chuẩn bị đôi kia s o n g bào thai tỉ m ũ i chắp tay trước ngực hai đạo minh sáng tia trước vàng đem h ỏ a tuyến ngăn chặn mã hồng tuấn phượng hoàng khiếu thiên g í c h ấm ký đều còn chưa có xuất hiện cũng đã bị đánh tan thậm chí ngay cả hồn ký bên trong nồng đậm hỏa thuộc tính hồn lực đều bị hỏa vũ thứ tư hồn ký hấp thu đi khiến hỏa vũ khí tức lại là vừa tăng làm xong đây hết thảy đôi này xong b à o thay đối mã hồng tuấn hì hì cười một tiếng tựa hồ là đang nói để mã hồng tuấn lại cho điểm hồn lực đến đồng dạng mã hồng tuấn mặt béo cứng đờ t h è n quá hóa giận hắn không có tài tự rước lấy nhục mà chính là chạy về hàn phong cùng đái một b ạ c h bên người để ngươi đừng đi hiện tại tốt a đái một b ạ c h cười trên nỗi đau của người khác cười lớn một tiếng chế nhạo nói hàn phong cũng là buồn cười nhìn xem ủy khuất ba ba mã hồng tuấn bật cười nói mập mạc ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi báo thù mã hồng tuấn nghe vậy vui mừng vội vàng nói phong ca cứ việc xuất t h ủ đừng khắc chế hắn tuy nhiên không làm gì được xí hỏa học viện nhưng là hắn có đại ca a nghĩ tới đây mã hồng tuấn trong lòng lại thư sướng rất nhiều đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm năm mươi hai một chiêu diệt đội b sơ tăng thêm một chương a nhìn vô luận là sử lai、like、khắc học viện hay là xí hỏa học viện đều đối trận đấu này coi trọng có thừa a song phương đều rất cẩn thận vẹn vẹn chỉ là thăm dò một lúc sau liền không có tùy tiện ra tay đều đang tìm sơ hở của đối phương tranh tài bắt đầu trọn vẹn một phút đồng hồ xí hỏa học viện cùng sử lai、like. khắc học viện mặc cho liền không có nửa điểm giao thủ ý tứ lúc này chủ trì cũng có chút ngồi không yên đành phải lung túng mở miệng giải thích một câu tuy nhiên lý do rất gượng é p nhưng hắn nhưng lại không thể không nói như vậy vậy làm thế nào sao chẳng lẽ để hắn nói xí hỏa học viện trận địa sẵn sàng hồn ký tụ lực trọn vẹn một phút đồng hồ nhưng sử lai、like、khắc học viện lại chẳng thèm ngó tới thậm chí ngay cả võ hồn đều còn không có phụ thể trời nam biển bắc tán gấu sao xí hỏa học viện có thể là có số lượng đông đảo người ủng hộ hắn dám nói như thế sợ là ngay lập tức sẽ bao phủ tại những ngày ủng đồn nhóm miệng trong nước kỳ thật hắn cũng nạp lấy buồn bực đâu hắn liền nghĩ mãi mà không rõ sử lai khắc học viện đến cùng là nơi nào đến lực lượng lại dám phách lối như vậy cái này trong vòng một phút n à y hỏa v ũ tụ tập lực lượng nhiễm nhưng đ ã t ớ i hồn đế cấp bậc chính là không ít trọng tài đều mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng sử lai khắc học viện mấy cái này nho nhỏ hồn t ô n g hồn tôn, hồn tôn. dựa vào cái gì chuyện trò vui vẻ mà lúc này giữa sân cảm nhận được hỏa v ũ trên thân đã đột phá hồn đế lực lượng hàn phong thoáng thu liếm lại nụ cười trên mặt mở miệng nói không sai biệt lắm đái một bạc cùng mã hồng tuấn cũng là gật gật đầu tránh ra thân thể vị thấy hàn phong khởi hành chủ chi nhất thời kích động hét lớn sử lai、like、khắc học viện đồng bọn họ rốt cuộc kìm n é m không được sao v ì này hàn phong tuyển thủ đã từng một người vây khốn thiên đấu hoàng gia học viện đ ổ i phó bảy người không biết hôm nay lại sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào đặc sắc biểu hiện đâu không sợ ngươi đồng thủ liền sợ ngươi không đồng thủ chỉ cần ngươi đồng thủ liền xem như đơn phương nghiền ớ p chủ trì đều có thể nói với ngươi ra hoa đến hàn phong đứng ở mọi người trước người xa nghiêng nhìn đã bao khỏa tại một đám lửa bên trong hỏa vũ nhẹ nhàng cười một tiếng rực thiên chi thuấn nháy mắt phụ thể vàng vàng tím đen bốn cái hoa lệ hồn hoàn xuất hiện lần nữa bất động viêm la viêm long ngự thần bào chỉ nghe hàn phong hét lớn một tiếng thứ ba hồn hoàn sáng lên nhất tôn hỏa d i ễ m cự nhân trống giống xuất hiện người khổng lồ này tay trái giơ lên cao cao tay phải cầm thuẫn nằm ngang ở hàn phong trước người khoác trên người một kiện uy phong lấm liệt tay áo dài đại bào áo t r o à n g phía sau dùng hỏa d i ễ m khắc rõ một cái ngự chữ đây là hàn phong đối với mình sáng tạo hồn ký viêm long áo giáp cải tiến b ả n viêm long áo giáp không thể bảo là không thực dụng lực phòng ngự kinh người đồng thời còn có thể tăng phúc hàn phong lực lượng cùng hỏa d i ễ m có thể nói là cả công lẫn thủ nhưng áo giáp thực tế là không tiện có đôi khi sẽ ảnh hưởng đến hàn phong động tác cho nên đi qua hàn phong cải tiến biến thành hiện tại bộ dáng này trừ hy sinh một điểm lực lượng tăng phúc bên ngoài lực phòng ngự không có chút nào cắt giảm lại là nhẹ nhàng rất nhiều làm xong đây hết thảy hàn phong liền đã không còn càng nhiều động tác lẳng lặng chờ đợi hỏa vũ thấy cảnh này nguyên bản đều đã k í c h động lên chủ trì cả người đều cứng đờ hắn thì từ hôm nay trở đi nhưng phàm là sử lai、like、khắc h o c viện tranh tài hắn tất nhiên không có khả năng đến chủ trì cả đám đều không theo phương pháp ra bài cái này ai nhận được hừ tuy nhiên cũng may hỏa vũ lúc này cũng không lại tiếp tục thu nạp ngoài giới lực lượng lạnh hừ một tiếng để hỏa vô song bọn người thối lui đến phía sau mình mình lôi cuốn lấy ngọn lửa kinh người ba động đi vào hàn phong mười bước bên ngoài một mặt âm trầm quát ngươi xem thường ta hỏa vũ đang thu nạp ngoại giới lực lượng thời điểm đối với ngoại giới cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả hàn phong bọn họ đang làm cái gì nàng toàn bộ nhìn ở trong mắt sĩ hỏa học viện vì đối kháng sử lai、like、khắc học viện làm chuẩn bị đầy đủ thậm chí được ăn cả ngã về không nhưng g a y cả m ì n lớn nhất thiện dài tiến công n h dài đều bỏ qua. bỏ hàn phong bọn họ lại căn bản không đem xí hỏa học viện để vào mắt từ đầu đến cuối đều không để ý đến hỏa vô song bọn người giống đối đãi ngô ngốc đồng giảng đem hỏa vô song bọn người gạc sang một bên c á c h này khiến hỏa vũ làm sao không giận hàn phong lại là nhún nhún vai như ngươi thấy ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào hàn phong loại này thái độ hờ hứng triệt để chọc g i ậ n hỏa vũ hỏa vũ nguyên bản đã cực kỳ sắc mặt âm trầm lại lần nữa tối đen z i ế t lên nói hàn phong ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ ta một k í c h này ai biết được hàn phong mỉm cười đáy mắt mang theo nồng đậm chào ý không khách khí mà nói hàn phong không chỉ có thể cử trọng nhựt khi ngăn lại hỏa vũ cái này một cái hỏa vũ diệu dương thậm chí còn có chút chướng mắt hỏa vũ cái này cái gọi là sát chiêu nguyên tác bên trong đường tam nương tựa theo miễn dịch lửa lam ngân thảo liền có thể đỡ một chiêu này hàn phong dực thiên c h i t h u ẫ n đồng dạng miễn dịch lửa lại là thuần chính phòng ngự võ hồn dựa vào cái gì ngăn không được không phải liền là hồn đế một kích sao nếu là hàn phong chiến lực toàn bộ triển khai năm đạo dực thiên c h i môn rơi xuống viêm la pháp tương hiện t h í viêm long ngự thần bảo ra thân sáu mặt viêm thuấn hộ thể lại thêm mệnh chi ngự tính đặc thù chính là phất lan đức nhất thời bán hội đều công không phá được hàn phong phòng ngự đối mặt hỏa vũ hàn phong đã rất nhân từ đem ngươi dực thiên chi trận xuất ra hỏa vũ thấy hàn phong lại chỉ dùng thứ ba hồn ký nơi nào không biết hàn phong còn tại lưu thủ kiêu ngạo như nàng tự nhiên không cho phép loại tình huống này phát sinh nhưng cũng tiếc hàn phong cũng sẽ không nuông chiều nàng cười lạnh một tiếng không chút khách khí chế giễu ngươi xứng sao hỏa vũ nghe vậy nguyên bản đã sắp bạo động lực lượng triệt để mất đi khống chế hỏa vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại lệ quát một tiếng đây là ngươi tự tìm hỏa vũ diệu dương nóng rực ngọn lửa cuồng bão hồn lực hóa thành một đảo chứng mắt trùm sáng chiều hàn phong kích xạ mà đến những nơi đi qua chính là tranh tài chuyên dụng lôi đài đều ra bị lẻ ra vỡ thành cho bùi phải biết hơn mười ngày giải thi đấu tiến trình lôi đài chưa bao giờ có nửa điểm tổn thương nhưng hôm nay tại hỏa v ũ hỏa v ũ diệu dương phía dưới c á c h này không thể phá vỡ lôi đài lại như là đậu hũ vỡ thành cặn b á đến hay lắm để nhất hồn ký mệnh chi ngự đối mặt c á c h này nhìn như thế không thể đỡ một kích hàn phong lại là nhích miệng cười một tiếng để nhất hồn k ỹ sáng lên không hề sợ hãi oanh rầm rầm rầm rực thiên tri thuấn cùng hỏa vũ diệu dương va chạm bột phát ra trướng mắt kim quang tại này va chạm trung tâm lôi đài hóa thành bột m ị n hàn phong viêm long ngự thần bào tại nóng trong gió bay phất xới lại là nửa bước không lùi chính là viêm la pháp tương cũng không từng có nửa điểm vẻ mệt mỏi mệnh chi ngự bảy mươi lăm phần trăm tỷ lệ phát động hàn phong căn bản vô hại đón lấy một kích này quang mang tán đi nguyên bản lôi đài đã không gặp chỉ còn nửa c á c h đài cùng một cái hố sâu hỏa vô song bọn họ miễn cứng từ phế tích bên trong đứng lên từng cái chật vật không chịu nổi nhưng một bên khác hàn phong viêm la pháp tương liền giống như là lớp kín không thể vượt qua tường cao hàn phong phía sau không bị đến nửa điểm ảnh hưởng hỏa vũ vô lực quỳ một chân trên đất vô thần nhìn trước mắt lông tóc không thương hàn phong trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh nghi không có khả năng ngươi không có khả năng đón lấy ta hỏa vũ diệu dương còn có thể lông tóc không thương ta không tin ngươi nhất định là đang dáng chống đỡ chúng ta còn không có thua ca ca các ngươi mau ra tay hàn phong đã không có sức tái chiến đột nhiên hỏa vũ giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, diện mạo như điên cuồng kêu to, hỏa vô song đám người sắc mặt trầm xuống, nhao nhao vọt tới hỏa vũ trước người, đem hỏa vũ bảo vệ, mặc dù không có xuất thủ, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên cũng không hề từ bỏ, hàn phong lại là cơ cười một tiếng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cắn chặt răng đi tiếp xuống, có thể sẽ có chút đau nhức hàn phong cũng không muốn cùng một c á c h bị đả kích bị điên nữ nhân dây dưa viêm la pháp tương tay trái nắm tay nện xuống tay phải dực thiên tri thuấn sáng lên ánh lửa trói mắt phòng thủ hỏa vô song thấy cảnh này trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái hồn lực không cần tiền n h i ê n mà ra những người còn lại cũng không dám khiêng thường một chương lưới lửa ngăn tại trước người bọn họ khó khăn lắm ngăn lại viêm la pháp tương một quyền này. đáng tiếc, bọn họ cũng không biết. một quyền này tuy nhiên giả thoáng nhất thương. về sau dực thiên chi t h u ẫ n mới là chủ lực tổ lực t h u ẫ n kích hàn phong lệ quát một tiếng. đã sớm bị hỏa vũ diệu dương tràn ngập năng lượng dực thiên chi t h u ẫ n đánh ra. cao g a i hồn vương một kích toàn lực rơi xuống. hỏa vô song bọn người tổ chức phòng ngự. tại một kích này trước mặt giống như trò cười tán loạn oanh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn xí hỏa học viện bảy người như là bảy con diều bị đứt xây rơi xuống bên ngoài sân bất tình đi chỉ ở phế tích bên trong lưu lại một đám lại một đám trướng mắt máu tươi lại là không có chút nào phản kháng chỗ chống một kích diệt đội khủng bố như vậy chập chập chập trang hay là phong tử có thể chứa một mực tại trên trận quan chiến đáy một b ạ c h hơi hơi cảm khái nói sớm biết ngày ấy đối phó thiên đấu hoàng gia học viện đ ổ i phó hắn cũng không để hàn phong hỗ trợ khốn người mà này trên đài chủ chỉ đã kinh ngạc đến ngây người trong lúc nhất thời lại quên mở miệng ban đầu trước khi đến một phút đồng hồ kia tiền hí chính là vì sau cùng lần này sao ngươi một chút ta một chút hảo hảo đấu hồn tranh tài ngạnh s i n h s i n h biến thành hội hợp chế trò chơi nhưng vì cái gì nhìn như thế kích thích đâu đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm năm mươi ba ta thích ngươi b Sợi! thứ hai khó có thể tin sĩ hỏa học viện cùng sử lai、like、khắc học viện ở giữa sau cùng lại lấy l o à i phương thức này quyết ra thắng b à i vô luận là hỏa vũ tuyển thủ hỏa vũ diệu dương hay là hàn phong tuyển thủ triệu hoán đi ra hỏa diễm c ử nhân đều thể hiện ra hai đội thực lực tuyệt mạnh thậm chí ngay cả sân thi đấu đều bị hủy diệt nửa c á c h qua chiến dịch này giải thi đấu có lẽ cần bỏ thi đấu một ngày nhưng vô luận như thế nào đều xin mọi người vì s ự lai、like、khắc học viện dâng lên bên t h ắ n g tiếng hoan hô có thể chủ trì thiên đấu chia thi đấu hồn sư giải thi đấu tự nhiên cũng sẽ không là người bình thường đi qua ngắn ngủi kinh ngạc cùng sợ hãi thán phục về sau bền bỉ chức nghiệp tố dưỡng vẫn là để hắn lấy lại tinh thần trầm bổng du dương thanh âm làm cho cả khán đài cũng vì đó sôi trào lên liên tiếp tiếng hoan hô một mặt là người chủ trì t ô n g lao một phương diện khác cũng là sử lai khắc học viện bày ra thực lực chinh phục bọn họ loại này tiếng hoan hô một mực tiếp tục đến hàn phong bọn người rời trận kéo dài chưa tán cái gọi là trong nghề xem môn đạo ngoài nghề xem náo nhiệt trong thính phòng đại đa số người xem đều là không có hồn lực hoặc là hồn lực tu vi thấp người bình thường bọn họ nơi nào nhìn hiểu như vậy rất nhiều đối với bọn hắn đến nói bọn họ nhìn liền là ai hồn ký càng thêm huyến khúc ai tu vi cao hơn ai phe thắng lợi thức càng thêm phách lối tuy nhiên run dày thuật cũng có thể đạt được thắng lợi nhưng không có thể phủ nhận chính là giống hàn phong dạng này mạnh mẽ đâm tới đối cứng mới là khán giả thích xem ngươi run d ẩ y thuật ngươi ở đây bên trên làm rất nhiều hơi thao bố trí rất nhiều c ả m bẫy quan c h ú n g ta người xem sự tình gì c h ú n g ta lại xem không hiểu nếu không có người chủ trì giải thích khán giả chỉ có thể nhìn đến đầu đầy dấu chấm hỏi mà lúc này sử lai、like、khắc học viện trong phòng n h ỉ đại sư đang cho mọi người tổng kết lần này tranh tài hàn phong cùng đái một bạc đều lên trận cho nên lần này hai người khó được tham gia một lần ngược lại để đại sư có chút vui mừng nhưng trên thực tế liền ngay cả đại sư mình cũng không biết nên nói cái gì trận đấu này toàn bộ sử lai、like、khắc học viện tổng cộng cũng chỉ có hàn phong cùng mã hồng tuấn hai người xuất thủ mã hồng tuấn phượng hoàng khiếu thiên g í c h còn bị xí hỏa học viện khắc chế gắt gao chân chính trên ý nghĩa đồng thủ liền hàn phong một người một người đem sĩ hỏa học viện đoàn diệt đại sư có thể nói cái gì đại sư chỉ có thể nói mọi người thái độ không đủ đoan chính quá mức khinh đ ị n h có thể lấy càng thêm đơn giản phương thức đạt được thắng lợi a đương nhiên những lời này chủ yếu vẫn là nói cho hàn phong đái một bạch cùng mã hồng t u ấ n ba người nghe dù sao thái long bọn họ ở đây bên trên một điểm quyền nói chuyện đều không có cũng liền góp c á c h đầu người nhưng nhìn thấy hàn phong không quan tâm đái một bạch không để ý cùng mã hồng tuấn hưng phấn khó nhìn dáng vẻ đại sư cũng là bất đắc d ĩ thở dài mở miệng nói nói tóm lại trận đấu này các ngươi hay là đánh cho rất xinh đẹp vô luận là một bạch hay là hàn phong đều có được khiến tất cả đội ngũ vì đó kiêng hị thực lực nhưng nhớ lấy không k ê u không ngạo các ngươi có thể minh bạch mọi người nghe đại sư nói xong câu đó nơi nào vẫn không rõ đại sư đây là muốn tan họp nhất thời mừng rỡ trung khí mười phần đáp minh bạch cái này giống lãnh đạo họp vĩnh viễn chỉ có mở màn cùng tan cuộc hai lần tiếng vỗ tay là nhiệt liệt nhất đại sư nhìn xem mọi người bộ dáng cũng là giờ khóc giờ cười lắc đầu khua tay nói đi thôi toàn bộ sử lai、like、khắc học viện có thể chỉ đến hàn phong cùng đái một mạch cũng chỉ có l i ễ u n h ị long nhưng cũng tiếc l i ễ u n h ị long không ở nơi này mà đại sư lại không thể mượn l i ễ u n h ị long tên tuổi uy hiếp hai người bọn hắn nghe đại sư nói xong hai chữ này hàn phong trực tiếp lôi kéo ninh vinh vinh hướng phòng nhỉ lối ra chạy tới chỉ ném câu tiếp theo ta mang vinh vinh ra ngoài dạo chơi mọi người thấy thế đều phát ra ý vị thâm trường thanh âm, khiến ninh vinh vinh gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng đương nhiên. mọi người cũng không có lặng lẽ meo meo theo sau nếu như bị phát hiện. hàn phong nhất định sẽ diệt bọn họ đại sư cũng là một mặt cổ quái. hắn cũng coi là một mực nhìn lấy hàn phong cùng ninh vinh vinh. hắn nhớ kỹ, trước mấy ngày hàn phong còn như cái khờ bao đồng d ạ n g như thế hiện tại tựa như là khai khiếu đồng dạng tuổi trẻ bây giờ đều chơi như thế hoa ngược lại là đái một bạc cao mày lo lắng lẩm bẩm ninh nói quá gấp a hôm qua mới thất bại qua a người bên ngoài không nghe thấy đái một bạc lẩm bẩm nhưng một mực ở bên cạnh hắn chu t r ú c thanh lại nghe cái nhất thanh n h ị sở nhất thời dốc thịt hắn liếc một chút nũng nịu nhẹ nói ngươi cho rằng vinh vinh cùng ngươi những cái kia bạn gái trước giống nhau sao tuy nhiên chu trúc thanh thanh âm rất lãnh đạm nhưng đái một bạc hay h là nghe ra n ồ n g đậm ven t u ô n lúc này toàn thân run lên giả vờ giả việc ngẩng đầu nhìn trần nhà thuận miệng nói bậy nói a hôm nay khí trời coi như không tể chu trúc thanh nghe vậy bạc h đái một bạc h liếc một chút xoay người rời đi giống là tức giận đái một bạc nào dám lãnh đảm vội vàng cười làm lành lấy theo sau không còn dám tin miệng nói bậy mà một bên khác hàn phong mang theo ninh vinh vinh chạy ra đấu trường phương mới dừng lại trước đó ninh vinh vinh ánh mắt từ đầu đến cối u tại hàn phong cầm mình c á c h tay kia bên trên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sắc mặt ửng đỏ trong lỗ tai chỉ có tiếng tim mình đập thẳng đến hàn phong dừng lại ninh vinh vinh mới đè xuống mình cuồng loạn không ngừng trái tim u vinh quy quy mơ giận trách ngươi gấp gáp như vậy làm gì hàn phong nhìn xem ninh vinh vinh kiều d i ễ m ướt át bộ dáng bịt tai trộm c h u n g gãi gãi đầu phiêu hốt nói ta sợ chờ chút bị đám người kia một pha trộn ta lại không biết làm như thế nào mở miệng hàn phong nói xong ninh vinh vinh trái tim run lên hôm qua hàn phong vẫn cảm thấy mình hôm qua thực tế quá mất mặt một điểm dự định mở miệng giải thích một chút nhưng hàn phong vẫn chưa nói xong liền gặp ninh vinh vinh nhẹ nhàng lắc đầu ôn nhu nói chuyện ngày hôm qua ta có thể sẽ không quên nha bởi vì là lần đầu tiên à hẹn sẽ ninh vinh vinh thanh âm càng ngày càng nhỏ sau cùng nếu không phải hàn phong bản thân thính lực hơn người thật đúng là nghe không được hàn phong đầu tiên là xứng sờ sau đó mới nhớ tới mình hôm qua tựa hồ cùng chu trúc thanh nói qua để nàng nói cho ninh vinh vinh quên chuyện phát sinh ngày hôm qua ngươi đều biết hàn phong ngượng ngập cười một tiếng hàn phong hàm hàm bộ dáng để ninh vinh vinh khẽ cười một tiếng xinh xắn nói đó là đương nhiên đái lão đại những cái kia phương pháp t r ú c thanh đã sớm xem thấu ngươi về sau cũng ít nghe đái lão đại không có cô bé nào thích bị xem như hồn thú đồng dạng bị công lược hứ hàn phong nghe vậy không khỏi lạnh hứ một tiếng bạc h lão đại tên kia quả nhiên không đáng tin t ậ y nếu là đái một bạc ở đây nhất định sẽ hô to oan uổng đi nhưng ninh vinh vinh lại là n h ò à miệng cười nói kỳ thật ngươi không cần để ý tới những cái kia chỉ cần là ngươi ta đều thích nhìn xem ninh vinh vinh khẽ run đôi mắt sáng cùng trên mặt chưa tán đỏ b ừ n g dư vị hàn phong chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua trong tim ý thức được đại sự không ổn hàn phong vội vàng lắc đầu bắt lấy ninh vinh vinh bả vai chờ một chút ngươi đừng nói biến cố đột nhiên xuất hiện khiến ninh vinh vinh, vinh xứng sờ lại nghe thấy hàn phong nói ra lại để cho ngươi nói tiếp không phải ta có lời muốn nói là ngươi có chuyện cùng ta nói ninh vinh vinh nháy mắt mấy cái nhìn thấy hàn phong trên mặt vẻ khẩn trương hì hì cười một tiếng ngay cả xấu hổ đều quên ngược lại mong đợi hỏi vậy ngươi có muốn nói cùng cái gì đâu khụ khụ hàn phong hắn giọng đang định nói ra từ đ á i một bạc nơi đó học được lời tâm tình nhưng khi hắn đối đầu ninh vinh vinh cặp kia phảng phất biết nói chuyện con ngươi những cái kia s ố c nổi dung động lòng người ngôn ngữ đột nhiên tán đi lời đến khó miệng chỉ còn lại một câu vinh vinh ngươi nghe ta nói ta thích ngươi tuy nhiên sau một khắc hàn phong lại lập tức lộ ra nguyên hình ngay thẳng nói nhưng là ta không muốn gia nhập thất bảo lưu ly t ô n g cho nên ngươi có thể muốn chờ ta mấy năm ngươi nguyện ý sao nghe hàn phong nói xong ninh vinh vinh trong mắt đột nhiên tuôn ra nước mắt trong mắt tràn đầy rung động lòng người ánh mắt hàn phong thấy thế trong lòng ảm đ ả m lại nghe thấy ninh vinh vinh nghẹn ngào hồi đáp ta nguyện ý vô luận bao lâu ta đều nguyện ý ninh vinh vinh ban đầu vốn cho là mình đã có chuẩn bị nhưng khi hàn phong nói ra này bốn chữ thời điểm nàng hay là kích động khóc lên một năm linh hai tháng ấm lạnh tự biết nhưng may mắn nàng rốt cuộc thu hoạch hàn phong tâm về phần hàn phong đằng sau câu nói kia ninh vinh vinh từ lúc ngày đầu tiên nhận biết hàn phong về sau liền biết lấy hàn phong này phần ngoài ta còn ai kiệt ngạo là sẽ không gia nhập thất bảo lưu ly t ô n g thậm chí liền ngay cả ninh phong trí đều không yêu cầu xa vời hàn phong gia nhập thất bảo lưu ly t ô n g ninh vinh vinh như thế nào lại ớt buộc hắn tuy nhiên cho dù ai đều có thể nhìn ra hàn phong tương lai chắc chắn là nhất tôn cường đại vô song phong hào đấu la nhưng dùng ninh phong trí mà nói đến nói thất bảo lưu ly t ô n g còn không cần thông qua hy sinh chính mình nữ nhi hạnh phúc đem đổi lấy cường thịnh đương nhiên nếu như có thể gia nhập tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhưng thất bảo lưu ly t ô n g dù sao không phải ninh phong trí đ ộ t đoán còn lại mấy cái bên kia trưởng lão không đồng ý ninh phong trí cũng không thể khư khư cố chấp nói trắng ra hàn phong cần áp đảo là thất bảo lưu ly t ô n g mà không phải ninh phong trí hay là cổ rong cùng trần tâm chỉ là ninh vinh vinh cũng không có nói cho hàn phong nàng không muốn để hàn phong có áp lực nàng lại là không biết. kỳ thật hàn phong từ vừa mới bắt đầu. liền là hướng về phía á p đảo cổ xong cùng trần tâm đi thật hàn phong nghe vậy. hai mắt tỏa sáng. kinh hì mà hỏi. tự nhiên là thật. đợi ngày sau ta làm thất bảo lưu ly tông tông chủ. ngươi liền làm tông chủ của ta phu nhân ninh vinh vinh lau đi trên mặt thanh lệ. hì hì cười nói. hàn phong trợn mắt chừng một cái ta mới không muốn đâu thật sao thật sao ninh vinh vinh một bên dọn dịu dàng nói một bên cẩn thận từng ly từng tí s ắ t hàn phong tay phải đã thấy hàn phong phản tay nắm chặt nàng ninh vinh vinh nhất thời một trận kinh hì mừng dỡ vạn phần nói ra không phải tôn chủ phu nhân là tôn chủ trưởng phu ngươi không phải đã nói muốn dẫn ta đi dạo thiên đấu thành sao nói xong lần này ngươi cũng không thể chạy khó nghe chết hàn phong nhích miệng cười một tiếng lại không tức giận thiên đấu thành làm sao đủ ngày sau ta mang ngươi đi dạo hết tinh hà hàn phong tại ninh vinh vinh, vinh trước mặt không có nói qua láo câu này tự nhiên cũng không phải ngày sau thành thần tự nhiên năng đ ủ đi dạo hết tinh hà đương nhiên trước mắt còn chỉ có thể dạo chơi thiên đấu thành ninh vinh vinh cũng không để ý hàn phong có hay không nói ngoa coi như hàn phong là đang dỗ nàng nàng cũng thích nghe cái này một đi dạo chính là một ngày thẳng đến trăng sáng sao thưa hàn phong cùng ninh vinh vinh mới chậm rãi trở lại học viện hàn phong đầu tiên là đem ninh vinh vinh đưa về túc xá về sau mới mình về túc xá nhưng khi hắn mở cửa về sau đã thấy đái một bạc h ngồi tại cái g i ấ của mình bên trên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn ơ ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định trở về đâu là ta xem nhẹ ngươi hay là đánh giá cao ngươi hàn phong nghe vậy trợn mắt chừng một cái nhích miệng chế xếu ngươi cho rằng ta là ngươi a đái một bạc h nhất thời ác khẩu không trả lời được vô sự không lên tam bảo điện c á c h này hơn nửa đêm ngươi không ngủ được tìm ta túc xá đến chơi diều có chuyện gì không thể ngày mai lại nói hàn phong cũng lười sâu đào đái một bạch hắc lịch sử trực tiếp hỏi đái một bạch cũng là cười cười nhưng ý cười lại không đạt đáy mắt ý vị sâu sắc nói chuyện này vẫn thật là thích hợp tại hơn nửa đêm nói đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm năm mươi bốn thương huy uy hiếp nhìn xem đái một bạch thần sắc hàn phong nhíu nhíu mày lấy hắn đối đái một bạc hiểu biết đái một bạc muốn nói sự tình chỉ sợ không phải chuyện gì tốt đến cùng làm sao hàn phong hít hít mắt trầm g ò n g hỏi đái một bạc nhún nhún vai cũng không trả lời hàn phong vấn đề ngược lại là hiếu kỳ đối hàn phong hỏi ta muốn nói sự tình khó tránh khỏi có chút nặng nề trước đó ta muốn nghe xem ngươi cùng vinh vinh ở giữa phát sinh cái gì muộn như vậy mới trở về ngươi muốn nói cái gì cũng không có phát sinh ta là không tin hàn phong trợn mắt chừng một cái bạc h lão đại ngươi chừng nào thì trở nên như thế bát quái cái gì gọi là bát quái ta đây là quan tâm huyên để vấn đề tình cảm đái một bạc h ngược lại là không có chút nào để ý hì hì cười nói một nói đến đây cái hàn phong liền đến khí mắng ngươi còn không biết xấu hổ nói vinh vinh đều nói ngươi những cái kia phương pháp người trúc thanh mũi tử nhìn nhất thanh nhị sở không có tác dụng gì còn không bằng ta tự mình tới ác bị hàn phong kiểu nói này đái một b ạ c h cũng có chút xấu hổ ngượng ngùng nói ngoài ý muốn ngoài ý muốn ta tuyệt đối là ra ngoài hảo tâm chỉ là xử lý chuyện xấu mà thôi ha ha hàn phong đối với cái này cũng chỉ là đáp lại cười lạnh. được được ta sai còn không được sao ngươi nói trước đi nói. ngươi đến cùng thành không thành làm sao hiện tại mới trở về đái một bạch cũng có chút xấu hổ. nói tiếng buồn bực. tiếp tục hỏi. hàn phong lúc này mới bỏ qua đái một bạch. không nhanh không chậm đem hôm nay hắn cùng ninh vinh vinh ở giữa sự tình nói cho đái một bạch nghe cũng không có gì không thể nói. Ma lại đái một bạch mỗi lần tại chu t r ú c thanh bên kia kinh ngạc về sau. cũng sẽ cùng hàn phong tố khổ. hàn phong ngược lại cũng không cần cùng đái một bạch giấu diêm. Ma lại hàn phong cũng muốn để đái một bạch biết biết. hắn những cái kia t à môn ma đạo đều là không thể làm nhưng khi hàn phong sau khi nói xong. đái một bạch lại là một mặt kinh ngạc nhìn hàn phong. hai mắt trừng trừng. nghẹn nửa ngày về sau. mới từng chữ nói ra nói ngươi mẹ hắn thật là một cái nhân tài ngươi thành thật cùng ta nói ngươi đời trước có phải là cứu vãn đại lục nếu không đời này làm sao lại gặp gỡ chuyện tốt như vậy đái một bạch bi phấn h ế t lớn nói cũng may mà hàn phong bọn họ túc xá đều là độc lập nếu không quang đái một bạch cái này một cuống họng ngày mai hai người bọn hắn liền muốn đi phất lan đức nơi đó đưa tin trưởng không có cứu vãn đại lục ta không biết ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút hàn phong không cao hứng trợn mắt chừng một cái bịt lấy lỗ tai trách cứ đái một bạch lúc này mới giảm xuống âm lượng nhưng vẫn là tức giận bất bình hàn phong thực tế thù không đái một bạch cái này một bộ oán phủ bộ dáng vội vàng hỏi hiện tại ngươi có thể nói cho ta đến cùng là cái gì nặng nề sự tình a đái một bạch than thở sau khi mới nói hậu thiên lịch đấu ra hàn phong nhất thời lông mày nhíu lại kinh ngạc nói liền cái này đái một bạch giống như là đã sớm đoán được hàn phong sẽ là loại phản ứng này cũng không thất vọng chỉ là thần thần bí bí nói đương nhiên không chỉ trọng điểm tại tại đối thủ của chúng ta đối thủ thiên thủy lôi đình hay là thần phong hàn phong khiêng thường lạnh hứa một tiếng không phải hắn tự đại lấy sử lai、like、khắc thực lực bây giờ nhìn chung giới này toàn bộ hồn sư giải thi đấu cũng liền vũ hồn điện hồ liệt na ba người có thể cho hắn một chút uy hiếp đám người còn lại coi là thật không đáng giá nhắc tới đái một bạch lại là lắc đầu t h ầ n sắc nghiêm một chút chậm rãi phun ra hai chữ thương huy thương huy hàn phong nghe được hai chữ này giật mình trong lòng nháy mắt liền muốn thông trong đó vấn đề thương huy học viện viện trưởng thì niên thế nhưng là chết ở trên tay hắn a muốn nói thương huy học viện đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả hàn phong là không tin nhìn thấy hàn phong trên mặt thần sắc biến hóa đái một bạch minh bạch hàn phong cũng nhìn xảy ra vấn đề liền nói ngay thì niên chết vào tay ngươi thương huy học viện nhất định có phát giác nhưng bọn hắn đến nay đều không có đối ngoại mở rộng thứ nhất là bởi vì thì niên gây nên hoàn toàn chính xác á m muội, không vì thế nhân dung thân, cái này thứ h a i chưa chắc sẽ không là vì thi niên trên người khối kia hồn cốt hoàn toàn chính xác hàn phong gật gật đầu. nói, trước đó, có không ít tuyển thủ dự thi tự sát, nghĩ đến cũng là thi niên gây nên. thương huy học viện là khẳng định biết thi niên sở tác sở vi thương huy học viện chiến t í c h một mực nửa vời. nhưng hôm nay b ư ớ c thăm xong về sau. ta rõ ràng trông thấy cái kia con rùa hồn vương khói miệng lộ ra cười lạnh đoán chừng là có bài tẩy gì không có lấy ra đái một bạc h nhích mắt vành mắt nói có thể có bài tẩy gì đơn giản cũng là bảy người hồn k ỹ dung hợp k ỹ a hàn phong cười lạnh một tiếng khinh thường nói đái một bạc h xứng sờ nghi ngờ hỏi ngươi biết từ thì niên trong trí nhớ biết được thương huy học viện có bảy tên tuyển thủ dự thi võ hồn đều là bảo thạch có thể phóng thích một loại thất vị nhất thể hồn kỹ có thể chế tạo một mảnh tu la huyễn cảnh làm cho người nhập ảo tưởng đắm chìm trong quá khứ trong thống khổ uy lực cực lớn chuyên công người tinh thần ngược lại là khó lòng phòng bị hàn phong tùy tiện tìm c á c h lý do giải thích một câu đái một bạch cũng biết hàn phong tiếp nhận thần chỉ truyền thừa sự tình tự nhiên mà vậy đem hắn cùng thần chỉ liên hệ đến một khối cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là có chút ngưng trọng nhíu nhíu mày trầm ngâm nói thất vị nhất thể hồn k ý ạ nếu như thương huy học viện áp chủ bài là thất vị nhất thể vật lý công kích hồn k ý đái một b ạ c h cũng không sợ nhưng nếu là tinh thần hồn k ý lại có chút khó giải quyết hắn cùng hàn phong linh hồn lực lượng đều không yếu nhưng cũng chỉ thế thôi linh hồn của bọn hắn lực lượng tựa như một mảnh biển nhưng bọn hắn lại không biết như thế nào vận dụng vùng biển này lực lượng hàn phong so đái một bạc h tốt một chút chí ít mờ thức hài sẽ thô thiển sử dụng một điểm tinh thần lực xem ra này thương huy học viện hẳn là dự định tại trên sàn thi đấu dùng c á c h này tu la huyễn cảnh dẫn ngươi nhập ảo tưởng lại tại trong ảo cảnh phá hủy tinh thần của ngươi đoạt lại thì niên hồn cốt ngược lại là dễ tính toán đái một bạch cơ cười một tiếng khói mắt hiện lên một vòng dữ tờn sắc hàn phong không gặp hỉ nộ cười cười ý vì t h â m trường nói tuy nhiên chỉ là huyễn cảnh mà thôi n g ư ờ i ta lại thêm tam ca phá đi không khó phải biết hiện tại là c h ú n g ta ở trong tối bọn họ ở ngoài sáng cũng không phải thì niên áp mộng đái một bạch nghe hàn phong kiểu nói này nhất thời nhưng lại vẫn còn có chút lo nghĩ ngươi dự định làm sao cùng đại sư nói nếu là không có có đầu đủ lý do đại sư là chắc chắn sẽ không đồng ý để ngươi ta cùng tiểu tam cùng tiến lên trận còn có thể nói thế nào dùng miệng nói thôi hàn phong nhún nhún vai c h ậ m rãi nói cứ việc nói thẳng ta rết thì niên đoạt hắn hồn cốt vì khối này hồn cốt thương huy học viện chịu chắc chắn lúc trên sàn thi đấu kế coi như c h ú n g ta chỉ cần ta không nói thần chỉ sự tình đại sư bọn họ cũng không đến nỗi truy vấn ngọn nguồn đái một bạch nghe vậy cũng là tán đồng gật đầu cái nào có chút thành tựu hồn sư không có điểm bí mật tựa như lúc trước đại sư cùng phất lan đức đã sớm biết đái một bạch là kinh la hoàng tử nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua đồng giảng chỉ cần hàn phong không nói đại sư bọn họ cũng không sẽ hỏi cứ làm theo như ngươi nói thương huy học viện nếu như không từ tìm phiền toái cũng liền thôi chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người đái một bạc h nhích miệng cười nói hàn phong trợn mắt chừng một cái không có không khách khí nói được rồi hiện tại vấn đề giải quyết ngươi có thể hay không về chính ngươi túc xá đừng a cái này đêm hôm khui khoát đái một bạc h nhất thời không vui lòng hắn nhưng là các loài hàn phong trọn vẹn ba canh giờ không được ta không thể chịu đựng được một cái nam nhân tại ta túc xá qua một đêm hàn phong chừng mắt một đôi mắt cá chết không chút biểu tình từ chối ngày thứ hai hàn phong đem thì niên sự tình báo cho đại sư cùng phất lan đức phất lan đức kinh nghi bất định nhìn xem hàn phong ngươi g i ế t thì niên thì niên tuy nhiên tu vi không tính xuất chúng nhưng nương tựa theo một tay t ì v ư a quái gì võ hồn Tại. hồn thánh này một đám trong cơ thể đều là có uy danh hiền hách chính là phất lan đức đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần nhưng ai có thể nghĩ tới chính phất lan đức đều thúc thủ vô sách thì niên thế mà chết tại học viên của mình trong tay hàn phong thấy phất lan đức không tin xuất ra thì niên khối kia hồn cốt hắn lại quên cho ninh vinh vinh nhìn thấy khối này hồn cốt phất lan đức nhất thời giật mình không phải do hắn không tin đại sư ngược lại là tỉnh táo rất nhiều trầm giọng hỏi ngươi nói thương huy học viện có thất vì nhất thể dung hợp kỹ có thể là thật thiên chân vạn s á c hàn phong gật đầu nói đại sư nghe vậy lông mày chăm chú nhăn lại trong lòng cũng biết hàn phong sẽ không này loại chuyện này nói đùa ngưng trọng lẩm bẩm nói ngươi g i ế t thì niên quang vì khối này hồn cốt thương huy học viện liền sẽ không từ bỏ ý đồ xem ra một trận chiến này là không thể tránh né như hàn phong suy nghĩ đồng d ạ n g vô luận là đại sư hay là phất lan đức cũng không hỏi hắn là như thế nào phản xác thì n i ê n chỉ là tại vì thương huy học viện thất vị nhất thể dung hợp ký mà nhức đầu nhìn xem phất lan đức cùng đại sư một mặt nặng nề hàn phong t h ẹ m thùng cười một tiếng kỳ thật đại sư cùng viện trưởng không cần phải lo lắng theo ta được biết n à y thương huy học viện tu la huyễn cảnh cũng không phải là thuần chính tinh thần công kích hồn kỹ chính là lấy hồn lực khiên động tinh thần lực như không có phòng bị hoàn toàn chính xác khó chơi nhưng c h ú n g ta như là đã có đề phòng tự nhiên sẽ không cho bọn họ có thời cơ lợi dụng mà lại ta cùng đại lão đái một bạc đều là đi qua hai long lão sư tẩy luyện qua hai chút ta lại thêm tam ca tử cực ma đồng phá đi dễ như trở bàn tay đại sư nhìn xem hàn phong cũng chỉ đành gật gật đầu vậy theo ý ngươi c h i ngôn đi nhưng ta có một cái yêu cầu tuyệt đối không thể g i ố n g đối phó sĩ hỏa học viện như vậy ngả ngớn nếu là có thể ánh mắt bài trừ thương huy học viện thất vị nhất thể hệ thống cũng không cần phức tạp tuy nhiên hàn phong ba người cùng nhau lên trận cùng đại sư ban đầu tưởng tượng không hợp nhưng như là đã biết thương huy học viện muốn nhằm vào sử lai、like、khắc tự nhiên là càng cẩn thận càng tốt đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm năm mươi lăm tu la huyễn cảnh b sợi thứ hai tăng thêm đến tranh tài thời gian mã hồng tuấn nhìn xem trong sân đường tam hàn phong cùng đái một bạc h ba người phát ra liên tiếp nhẹ sách âm thanh cảm khái nói ra đại sư thế mà thật đem tam cử đầu đều cử đi đi đại sư cũng là mặt hiền tâm lạnh đen đại sư cùng phất lan đức chỉ là đem hàn phong phản s á t thì niên sự tình nói cho đường tam mã hồng tuấn bọn người lại là không biết ngược lại không là không tin bọn họ thực tế là lo lắng mã hồng tuấn bọn họ không biết nặng nhẹ cầm việc này ra ngoài nói khoác tuy nhiên việc này là thương huy học viện đã làm sai trước nhưng nếu là để người của vũ hồn điện biết lớn nhỏ cũng là phiền phức cho nên đại sư liền đem phất lan đức lôi ra đến nói là phất lan đức cùng thương huy học viện viện trưởng không hợp nhau muốn áp chế áp chế thương huy học viện nhổ khí lại thêm s ử lai、like、khắc học viện cùng thương huy học viện trước kia những cái kia cừu oán thuận lý thành trương để hàn phong ba người ra sân cái này khiến mã hồng tuấn không khỏi đối thương huy học viện bảy cái dự thi học viện dâng lên một tia cực kỳ mờ nhạt thương hại chi tình người khác không biết sử lai k h á c người còn không biết sao hàn phong đường tam cùng đái một bạc ba tên này tuy nhiên nhìn qua chỉ là ba cái hồn tung nhưng chính là đối đầu ba tôn hồn vương đều không mang h ư cái này ba cái gia súc không ngừng thứ tư hồn hoàn đều là màu đen mà lại tự sáng tạo hồn ký cũng là một cái so một cái chơi đến hoa c á c h này không phải liền là khi dễ người sao mà lúc này khán đài đã vang lên sử lai、like、khắc học viện tiếng hoan hô t h ì đấu trên trận hàn phong ba người đứng tại phía trước nhất sự tự tin mạnh mẽ tự nhiên mà vậy triển lộ trái lại thương huy học viện bên này lại là bảy người chăm chú ôm cùng một chỗ lập tức phân cao thấp trong phòng nhì áo tư tạp thấy cảnh này trong mắt tràn đầy hướng tới c h i sắc, lầm bầm lẩu b ầ u nói ra, không đánh mà thắng chi binh đại trưởng phu làm như thế a ngươi cũng đừng nghĩ mã hồng tuấn nghe thấy áo tư tạp l ầ m b ầ m ninh âm thanh, không chút khách khí lạnh hứ một tiếng, đắc ý nói ra, ta có lẽ còn có chút cơ hội ngươi sao, ha ha áo tư tạp nhất thời khó thở, ta là phụ trợ hồn sư làm sao chờ ta ngày đó cất cánh. cái thứ nhất thu thập ngươi mã hồng tuấn cười lạnh một tiếng ta hôm nay liền đem lời thả c á c h này ta nếu có thể bị ngươi thu thập trong vòng một năm không động vào nửa khối thịt kho t à u ngươi áo tư tạc nhìn xem mã hồng tuấn muốn ăn đòn bộ dáng tức hổn hển lại lại không thể làm gì chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn trong lòng tính toán làm sao âm mã hồng tuấn một tay ngậm miệng tranh tài bắt đầu lúc này theo trọng tài ra lệnh một tiếng tranh tài bắt đầu tiểu vũ hung hăng trừng trừng hai người liếc một chút hai người nhất thời tâm như hến không dám có nửa chút đồng tính vừa tới thiên đấu thành đường tam bị đ ộ c cô bác mang đi này nửa năm hàn phong cùng đái một bạc tại l i ễ u n h ị long thủ hạ dãy dua bao lâu hai người bọn hắn ngay tại tiểu vũ thủ hạ dãy dua bao lâu mà giữa sân song phương đều không có nửa câu nói nhảm tranh tài bắt đầu nháy mắt vô luận là thương huy học viện bảy người vẫn là hàn phong bọn họ đều toàn thân chấn động nháy mắt có động tác thương huy học viện bảy học viên trông thấy hàn phong ba người chính là trong lòng trầm xuống không dám có nửa chút chủ quan tranh tài bắt đầu sát na thất vị nhất thể hồn ký dung hợp bắt đầu bảy viên nhan sắc không đồng nhất bảo thạch xuất hiện hoa mỹ lưu quang từ trong bảy người tâm phúc tràn ra đến đường tam lam ngân thảo rời khỏi tay lại không phải là hướng về phía thương huy học viện mà đi là trói chặt thái long bốn người ngón tay búng một cái liền đem bọn hắn ném ra bên ngoài sân tinh thần công k í c h không hề tầm thường đường tam tin tưởng hàn phong cùng đái một mạch lại lo lắng thái long bọn họ gánh không được tinh thần công k í c h ngược lại là nếu là vì vậy mà linh hồn bị thương lại là được không bù mất nhưng một màn này lại làm cho người chủ trì ngây người hắn là nghe tiền nhiệm chủ trì nói qua sử lai、like、khắc học viện tranh tài không thể tính toán theo lẽ thường hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng bây giờ đây là cái gì、à、đây là có nội ứng hay là mua đánh cược hay là chỉ là đơn thuần cảm thấy thương huy học viện quá yếu nhưng vô luận là nguyên nhân nào hắn thân là chủ trì đều nói không ra miệng a mà lại thương huy học viện đây chính là thất vị nhất thể dung hợp kỹ sử lai、like、khắc học viện như thế bành c h ứ n g thật được không chủ trì sửng ư sốt hàn phong cùng đái một bạc h nhưng không có tại đường tam động thủ nháy mắt bọn họ cũng làm ra phản ứng dực thiên tri thuấn cùng tà mưu bạc hổ h phụ thể đái một bạc h thứ nhất thứ ba thứ tư hồn ký phát động mái tóc màu vàng ấm hóa thành thuần trắng cuồng sát thân thể bộc phát toàn thân bắn ra hung lệ bạch hổ sát khí ầm ầm có một đầu dữ tợn bạch hổ sau lưng hắn gào thét đái một bạch không nói hai lời trực tiếp rút ra canh kim thiên sát kích chính khi tất cả người coi là đái một bạch cũng muốn tới một lần một kích diệt đổi thời điểm đang lúc chủ trì phấn khởi thời điểm đái một bạch lại quay người c h i ề u hàn phong đánh tới chủ trì、Vinh. dơm nơm ơ dơm oanh hàn phong tay cầm dực thiên chi thuẫn đối mặt đái một bạch công kích không có chút nào bối rối để nhất hồn ký sáng lên mệnh c h i ngự hiệu quả đặc biệt phát động không tổn hao chống được đái một bạch một kích này về sau thứ hai hồn ký sáng lên lách mình xuất hiện tại thương huy bảy người trước mặt tràn ngập có thể tổ lực thuấn k í c h nháy mắt oanh ra cao dai hồn vương một kích toàn lực thở ra nếu biết các ngươi sử lai、like、khắc học viện thích một kích diệt đội chúng ta lại làm sao có thể không có phòng bị nhưng ngay tại c á c h này thời gian một cái nháy mắt hàn phong thình lình nhìn thấy thương huy học viện cầm đầu mấy tên hồn sư cười lạnh một tiếng đối mặt hàn phong công khích không hề sợ hãi thậm chí còn mở miệng trào phúng hàn phong đồng tử co rụt lại dực thiên tri thuấn rơi xuống nháy mắt chỉ gặp một lần ấm ánh sáng long lanh bảo thạch đại thuấn đột nhiên xuất hiện tại hàn phong trước mặt oanh hừ dực thiên tri thuấn cùng bảo thạch đại thuấn va chạm tại thi đấu trên trận nổ tung một đảo sâu có thể thấy được cơ sở hố lớn nhưng hết lần này tới lần khác hàn phong sau lưng cùng thương huy học viện bảy người sau lưng lông tóc không thương tựa như là đem đấu trường sinh sinh chém thành hai khúc thương huy học viện bảy người tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn khói miệng tràn ra máu tươi sắc mặt trắng bịch hàn phong cũng là bị lực phản chấn ném đi mà qua lại đi hứ hàn phong lạnh hứ một tiếng đái một bạch cùng đường tam vội vàng đi vào hàn phong bên người trầm giọng nói ngươi không sao chứ ta không sao không nghĩ tới thương huy học viện giấu sâu như vậy trừ tu la huyễn cảnh bên ngoài lại vẫn có thể tập bảy người chi phòng ngự tại một điểm hàn phong có chút ngưng trọng nói nguyên tắc bên trong cũng không có liên quan tới điểm này miêu tả cho nên hàn phong cũng không biết chỉ có thể không cam lòng mắng thầm nếu không phải thứ ba hồn ký trước s a quá dài một k í c h này bọn họ chỗ này có thể đỡ thật nếu nói hàn phong bọn họ cũng không phải là không có mạnh hơn công k í c h thủ đoạn nếu là hàn phong có thể gọi ra viêm la pháp tương lại thêm viêm long áo giáp lực lượng tăng phúc tuyệt đối có thể đánh tan thương huy học viện phòng ngự đái một bạc hồn h cốt ký bạc hổ tinh vân rơi đồng dạng cũng là như thế nhưng đều bởi vì cần thiết thời gian chuẩn bị quá dài mà bị phủ quyết đường tam nhíu nhíu mày lo lắng hỏi hàn phong ngươi vừa mới tiêu hao không ít hồn lực thật không quan hệ sao đái một bạc h canh kim thiên sát kích hoàn toàn không đủ để triệt để tràn ngập d ự c thiên tri thuấn vì đánh da này cao giai hồn vương một kích hàn phong thế nhưng là hướng d ự c thiên tri thuấn bên trong đầu nhập tương đương phân lượng hồn lực không sao cả ta hồn lực tinh thuần không cần lo lắng cho ta ngược lại là thương huy học viện tu la huyễn cảnh xem ra là ngăn không được hàn phong khoát khoát tay ra hiệu mình không có việc gì h á h á h á không nghĩ tới các ngươi thế mà biết nói chúng ta thương huy học viện áp chủ bài nhưng thì tính sao thì đã trễ các ngươi cuối cùng rồi sẽ chết bởi vô tận trong thống khổ mà lúc này thương huy học viện đội trưởng xóa đi khó miệng máu tươi diện mục giữ tợn d í t lên một tiếng tu la huyến cảnh theo thương huy học viện đội trưởng thanh âm rơi xuống thất thải lộng lấy lưu quang triều hàn phong ba người đánh tới đường tam vội vàng mở ra t ử cực ma đồng quát lên hàn phong một bạch bảo vệ chặt tâm thần tâm niệm bất động thì thần niệm bất động không cần thiết xa vào huyến cảnh đái một bạch cùng hàn phong còn chưa kịp hồi phục này lưu quang cũng đã rơi xuống tránh cũng không thể tránh hàn phong cùng đái một bạch hai người tuy nhiên linh hồn lực lượng cường đại nhưng dù sao còn chưa kịp tu luyện tinh thần lực bị lưu quang soi sáng trong mắt bị b ả y sắc huyến quang thay thế khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn mặc dù không có lâm vào trong ảo cảnh nhưng cũng là trong thời gian ngắn không có năng lực hành động ngược lại là đường tam v ẹ n v ẹ n chỉ là trước mắt liền phá vỡ cái gọi là tu la huyến cảnh đường tam tử cực ma đồng thế nhưng là chính tôn tinh thần lực pháp môn tu luyện càng là đến giới tử cảnh giới há lại thương huy học viện bảy người cái này tứ bất tượng tu la huyến cảnh có thể so sánh hừ tiêu tốn rất nhiều hồn lực đi ngăn lại hàn phong t ổ lực thuấn khích ngược lại cắt giảm cái này ảo cảnh uy lực các ngươi đối lá bài tẩy của mình không khỏi quá mức tự tin một điểm A đường tam lạnh hừ một tiếng mỉa mai nói nhìn thấy đường tam dễ như trở bàn tay bài trừ tu la huyến cảnh thương huy học viện bảy người đều là đồng tử co g i ụ t lại đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm năm mươi sáu sát khí nhập thể b sơ cầu phiếu đề cử có thể phá giải tu la huyến cảnh khó trách lúc niên hội chết trên tay ngươi đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau thương huy học viện đội trưởng cũng tỉnh táo lại cười lạnh một tiếng thật sâu nhìn đường tam liếc một chút ý vì thân trường nói thì niên không có khả năng đem mình hết thảy hành tung đều nói cho thương huy học viện người cách đội trưởng này cũng chỉ là biết thiên thì niên là đi tìm sử lai、like、khắc học viện phiền phức mà thôi về phần thì niên đến cùng có chết hay không nếu là chết lại có phải là chết tại sử lai khắc nhân thủ bên trên lại là thế nào chết bọn họ cũng không rõ ràng chỉ có thể bỗng dưng suy đoán mà thôi đường tam nghe vậy sầm mặt lại hắn là biết hàn phong g i ế t thì niên lúc này bị đối phương gọi ra khó tránh khỏi có chỗ chấn động nhìn thấy đường tam trên mặt thần sắc biến hóa thương huy học viện đội trưởng trong mắt lói lên lánh ý lạnh g i ọ n g nói nhìn nét mặt của ngươi thì niên quả nhưng đã bị ngươi giết chết như vậy thì niên khối kia hồn cốt chắc hẳn cũng trên tay ngươi a hắn hít hít mắt thấp g i ọ n g chất vấn mặt đối hắn uy hiếp đường tam lại là không sợ hãi không sợ thu hồi trong lòng dì dạng mỉm cười trên tay ta lại như thế nào không trên tay ta lại như thế nào ngươi có thể từ trong tay của ta đoạt trở về sao cuồng vọn g thương huy học viện đội trưởng nghe vậy khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ nổi giận nói ngươi cho rằng phá tu la huyến cảnh ta liền nải ngươi không gì sao ngươi cho rằng bằng ngươi một người có thể là chúng ta bảy người đối thủ sao tiêu tan lợi nhận theo thương huy học viện đội trưởng một tiếng quát chói tay ba thanh màu ửng đỏ đại đao xuất hiện, phân biệt hướng đường tam. hàn phong cùng đái một bạch đánh tới đường tam trong lòng cảm giác nặng nề. nếu chỉ là một mình hắn, hắn có tự tin lấy t ử cực ma đồng nhiên ớ p nhưng trong sân bây giờ nhiều hàn phong cùng đái một bạch. nếu là hắn lựa chọn phản kích, hàn phong cùng đái một bạch thế tất sẽ bị hao tổn vẻn vẻn chỉ là trong nháy mắt do dự. đường tam liền làm ra quyết đoán phi thân triệt hồi lam ngân thảo cuốn lấy hàn phong cùng đái một bạc hai người tránh né này ửng đỏ đại đao này ửng đỏ đại đao như như dòi trong xương như bóng với hình đường tam lạnh h ứ a một tiếng đưa tay tại nhích lại gần mình hàn phong mi tâm một điểm tinh thần lực tuôn ra giúp hàn phong đem sao động thức hài áp chế lại hàn phong chỉ cảm thấy đầu não vì đó một thanh tu la ả n g cảnh ảnh hưởng liền bị phá g i ả i vội vàng mở hai mắt ra nhìn thấy trước mắt một màn này cười khổ một tiếng tam cả lần này là chúng ta liên lụy ngươi lấy đường tam hiện tại giới tử cảnh giới tử cực ma đồng hoàn toàn có thể một người đối phó toàn bộ thương huy học viện nguyên tắc chính là như vậy miêu tả đường tam một cách tử cực ma đồng thần quang trực tiếp để thương huy học viện toàn đội bảy người nhận phản phệ so như si núc hiện tại hàn phong cùng đái một bạc h ra sân tác dụng lớn nhất cũng là trước đó hao phí thương huy học viện bảy người đại lượng hồn lực nhập huyến cảnh về sau ngược lại thành đường tam gánh vác điểm này hàn phong đương nhiên trước đó liền nghĩ đến nhưng dù sao sự tình là hắn chỉnh ra đến thì niên cũng là hắn rết hồn cốt cũng trên tay hắn nếu là hắn trực tiếp cùng đại sư nói để đường tam một người đi đối phó thương huy học viện không khỏi quá mức tự tư một điểm cho nên hàn phong mới không có nói đường tam ngược lại là cũng không thèm để ý chỉ là lắc đầu nói với hàn phong ngươi ngăn lại này ba đao ta trước tình lại một bạc h dứt lời đường tam trực tiếp giải khai hàn phong trên người lam ngân thảo để hàn phong một mình đối mặt thương huy học viện thế công đường tam ngược lại là không có chút nào lo lắng. hàn phong lực phòng ngự. hắn hay là có ít hàn phong cũng là nhích nhích miệng. nhìn về phía này khí thế hung hung ba đạo ửng đỏ phi đao. k i n h thường cười lạnh một tiếng. d ự c thiên chi t h u ẫ n phù thể. giản dị tự nhiên đem d ự c thiên chi t h u ẫ n hướng trước người quét ngang. thậm chí ngay cả hồn ký đều vô dụng đương đương đương ba đao rơi xuống. hàn phong lông tóc không thương. ngay cả cước bộ đều cũng không lui lại dù là nửa bước mà một bên khác đường tam cũng không chậm trễ tinh thần lực cổ động chui vào đáy một bạch trong ấp ý đồ xóa đi tu la h u y ế n cảnh đối đáy một bạch ảnh hưởng giống có thể nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra gì biến đường tam tinh thần lực vừa mới thăm dò vào liền nghe một tiếng lôi cuốn trùng thiên sát khí tiếng z i t vang lên đường tam tinh thần lực nháy mắt bị xoắn nát đường tam những mày, không tin t à lần nữa thăm dò vào tinh thần lực, lần này hắn rất cẩn thận, dùng tử cực ma đồng nhãn lực bảo hộ lấy tinh thần lực, đồng thời dùng hồn lực dẫn đầu, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. nhưng dù vậy, kết quả cũng không thay đổi chút nào, một tiếng hổ khiếu về sau, hết thảy hóa thành tư vô, mà lần này, thậm chí ngay cả chính đường tam đều là thức hải chấn động trong tai truyền đến trận trận vù vù đường tam trong lòng siết chặt biết đái một bạch thể nội khẳng định có biến cố gì vội vàng lật ra đái một bạch hai mắt nhắm chặt đã thấy lúc này đái một bạch song đồng không còn là tà gì gì đồng mà chính là một mảnh tràn ngập hung sát chi khí màu đỏ sẫm v ẹ n v ẹ n chỉ là nhìn lên một cái liền phản phất bị sát khí quấn thân k i m lòng không được dâng lên ngang ngược cảm xúc đây là đường tam thấy thế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại hàn phong một bạch sát khí mất khống chế đường tam không dám hành động thiếu suy nghĩ vội vàng hướng hàn phong hét lớn một tiếng dùng lam ngân thảo ổn định đái một bạch thân hình không tiếp tục dùng tinh thần lực thăm dò đái một bạch tâm thần đang chuẩn bị cùng thương huy học viện bảy người đại chiến một trận hàn phong nghe thấy thanh âm đường tam trong lòng chấn động mạnh một cái kinh hãi quát to làm sao có thể lúc trước hắn mở ra cuồng sát thân thể hấp thu vạn năm hồn hoàn thể nội sát khí đều không có mất khống chế hiện tại làm sao có thể bởi vì làm một cái nho nhỏ huyễn cảnh mà mất khống chế hàn phong trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận chuyện này đái một bạch sát khí cũng không phải tùy tâm mà sinh mà chính là hắn tà mâu bạch hổ võ hồn tự mang bạch hổ sát khí phần này sát khí đối với đái một bạch mà nói tựa như là hồn lực làm sao có thể mất khống chế nếu không phải như thế lúc trước đại sư cũng sẽ không đồng ý để đái một bạch mở ra cuồng sát thân thể càng niên hạn hấp thu vạn năm hồn hoàn đề nhị ta cũng không rõ ràng nhưng bây giờ một bạch tình huống kéo dài không được chúng ta nhất định phải tốt chiến tốt thắng đường tam cũng giải thích không chỉ là cao mày kêu lên h ứ hàn phong nghe vậy lạnh hứ một tiếng trở lại mắt nhìn đái một bạch sơ hở mà lúc này thương huy học viện đội trưởng bắt lấy hàn phong hồi thần nháy mắt xít lên một tiếng bảy người đồng thời s ơ tay phải lên các loại bảo thạc h hóa thành lưu quang chiều hàn phong tập sát mà tới hàn phong nơi nào không biết thương huy học viện bảy người đang làm cái gì tâm tình bực bội hắn không còn lưu thủ d ự n thiên tri môn từ trên trời giáng xuống ngăn lại thương huy học viện công c í c h tay phải ở trên mặt một t r ả o tư mặt n ạ xuất hiện âm h à n lại chẳng may khí tức tàn ra khiến thương huy học viện bảy trong lòng người phát lạnh lúc này đấu trường bị thương huy học viện tu la huyễn cảnh bao phủ trọng t à i bên trong có hay không tu vi vượt qua hồn thánh cho nên hàn phong căn bản không có nửa điểm cố k ỳ các ngươi tốt nhất cầu nguyện bạc h lão đại sát khí mất khống chế không phải là bởi vì nguyên nhân của các ngươi nếu không hung l ễ thanh âm rung động t ử d ự c thiên tri môn sau vang lên thương huy học viện người nhìn không thấy hàn phong nhưng t ử d ự c thiên tri môn hậu chuyện đến khí tức nhưng lại làm cho bọn họ không tự chủ được sợ hãi sinh e s ợ hàn phong cũng chưa có nói hết hắn cũng không muốn cùng thương huy học viện người nói nhảm ngậm quả cầu ánh sáng màu đỏ khắp nơi sừng châu ở giữa tụ tập một giây sau vương hư thiểm quang bắn ra cùng lúc đó dự thiên c h i môn biến mất thương huy học viện bảy người một khi phản ứng đến đến thời gian đều không có chỉ nhìn thấy một đảo càng lúc càng lớn ngầm trùm sáng màu đỏ hướng bọn họ kích xạ mà đến oanh thương huy học viện bảy người vô ý thức tổ chức phòng ngự nhưng ở vương hư thiểm quang cái này rất có xuyên thấu tính công kích phía dưới phòng ngự của bọn hắn thùng giống kêu to ứng ánh bảo thạch đại thuấn bị đánh xuyên đứng chung một chỗ bảy người tựa như là một cái bia sống đồng d ạ n g tránh cũng không thể tránh một đảo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh vang lên thương huy học viện bảy người toàn bộ thủ trọng thương đứng tại phía trước nhất đội trưởng thủ thương nặng nhất bên bùng bị mở một cách động lớn toàn bộ trái thận đều bị ma diệt tu la huyễn cảnh bị đánh xuyên tại nó hoàn toàn biến mất trước đó hàn phong trực tiếp thu hồi hư mặt nạ quay người chạy đến đường tam bên người cóng lên đ á y một bạch nói với đường tam ta nuôi lớn lão bạch về học viện tìm viện trưởng ngươi chờ một chút trọng tài bọn họ tuyên đọc tranh tài kết quả nói xong câu đó hàn phong đều không đợi đường tam gật đầu cũng đã xông ra đấu trường trực tiếp dùng đ ị n h điểm thủ hộ đem dưới trận thái long bọn họ xem như đối tượng thuấn di đi qua đường tam tuy nhiên cũng lo lắng đái một bạch nhưng bây giờ thi đấu trên trận toàn bộ sử lai、like、khắc học viện cũng chỉ còn lại có một mình hắn ghế bình luận bên trên người chủ trì kỳ thật rất khó khăn thương huy học viện dùng r a tu la huyến cảnh về sau toàn bộ đấu trường đều bị thất thải lưu quang bao phủ hắn căn bản thấy không rõ lắm trong đó phát sinh cái gì nhưng hắn lại không thể để khán đài tẻ ngắt chỉ có thể kiên trì bắt đầu nói hưu nói vượn khi hắn trông thấy tu la huyến cảnh bắt đầu tan giã thời điểm kém chút vui cực mà nước mắt tu la h u y ế n cảnh bắt đầu tán đi có thể sau một khắc tu la h u y ế n cảnh còn không có tán đi người chủ trì đã nhìn thấy hàn phong cõng đái một bạch từ thi đấu trên trận lao xuống cũng không quay đầu lại đi ra ngoài hở người chủ trì được đây coi như là bỏ quyền sao tranh tài vừa vừa lúc bắt đầu sử lai khắc học viện liền chủ động bỏ qua bốn tên đồng đội hiện tại lại có hai tên đội viên chủ động xuống đài vậy bây giờ thi đấu trên trận chẳng phải là chỉ còn lại đường tam một mặt người đối thương huy học viện bảy người x ử lai khắc học viện chơi đến như thế hoa sao tuy nhiên loại này nghi hoạt cũng chỉ là gắn bó rất ngắn một đoạn thời gian bởi vì rất nhanh hắn liền trông thấy thi đấu trên trận chỉ có x ử lai khắc học viện đường tam còn đứng ở thi đấu giữa sân toàn thân trên dưới lông tóc không thương ngược lại là thương huy học viện bảy người ngã vào trong vũng máu, từng cái trọng thương, m ặ t như giấy vàng a cái này. người chủ trì nhất thời im lặng, hắn thực tế là không biết nên nói cái gì. mấu chốt là, hắn là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. tranh tài liền kết thúc a lúc này trong lòng của hắn. cũng chỉ có một suy nghĩ lần sau không có khả năng đang giải thích sử lai、like、khắc học viện tranh tài đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm năm mươi bảy sát khí gì biến hàn phong một đường ngựa không dừng vó hướng sử lai、like、khắc học viện chạy như bay đến học viện cũng không có nửa bước dừng lại vọt thẳng tiến phất lan đức phòng làm việc của viện trưởng lúc này phất lan đức đang kiếm tiền hàn phong đột nhiên xâm nhập làm hắn giật mình liền tranh thủ trên mặt bàn kim hồn tể thu lại đối hàn phong quát lớn hàn phong ngươi không phải hẳn là tài tranh tại sao tại sao lại ở chỗ này lỗ mãng còn thể thống gì một bên triệu vô cực cũng đi theo nói rút vào hàn phong lại là căn bản không để ý tới hai người săn d ạ y âm thanh đem đái một bạc h buông xuống đối hai người nói viện trưởng triệu lão sư các ngươi mau nhìn xem bạc h lão đại trong cơ thể hắn sát khí giống như mất khống chế triệu vô cực cùng phất lan đức nghe vậy xứng sờ lập tức lại là khẽ cười một tiếng triệu vô cực càng là trêu chọc nói tiểu bạch sát khí mất khống chế tiểu tử ngươi gần nhất là thích ăn đòn tiểu bạch sát khí làm sao có thể mất khống chế hai người các ngươi có phải là lại tại đánh lấy cái r u g gì bàn tính lần trước mã hồng tuấn kia tiểu tử còn chạy tới nói mình tà hỏa lại phạm có phải hay không là ngươi tiểu tử chủ ý triệu vô cực cùng phất lan đức nhưng là nhìn lấy đ á i một bạch hấp thu vạn năm hồn hoàn tại vạn năm hồn t h u oán niệm sung kích phía dưới đ á i một bạch thể nổi sát khí đều tính như mặt nước phẳng lặng cùng thương huy học viện đánh cái tranh tài liền mất khống chế thương huy học viện thất vị nhất thể dung hợp kỹ năng có mạnh như vậy dứt lời triệu vô cực còn nghĩ đưa tay gảy đ á i một bạch tựa h ồ nghĩ đâm thủng đái một bạc h cùng hàn phong nháo kịch. hàn phong thấy cảnh này. ngay cả vội vàng nắm được triệu vô cực tay. biết triệu vô cực cùng phất lan đức xem thường. hàn phong từng chữ nói ra đối hai người nói. ta nói thật thấy hàn phong như thế. triệu vô cực t h ủ hạ ý thức co r ụ t lại. phất lan đức càng là mày nhăn lại. đi đến đái một bạc h bên người. hồn lực nhô ra. Cẩn tây h bạch h ậ n từng ly từng tí đảo qua một t ly đảo đáy qua n thể. t â phất lan đức hồn lực vừa mới tiếp xúc đến đ á y một b ạ c h liền cảm nhận được một cỗ sát khí ngất trời đập vào mặt phất lan đức vội vàng thu hồi hồn lực hít một hơi lãnh khí ngưng trọng nói ra thật hung lệ sát khí triệu vô cực nhìn thấy phất lan đức thần sắc nơi nào không biết đ á y một b ạ c h sát khí là thật mất khống chế thô kệ trên trán hiện lên vẻ lo lắng đẩy ra hàn phong trong lòng bàn tay ngưng tụ lại hùng hậu kim cương hồn lực chầm dọn q u á để cho ta tới phất lan đức tránh ra vị trí triệu vô cực dù sao cũng là cường công hồn thánh đối phó đái một mạch sát khí tự nhiên là so phất lan đức càng có ưu thế triệu vô cực cũng không nói nhiều bàn tay rơi trên người đái một mạch mắt trần có thể thấy hung lệ sát khí tói lên triệu vô cực lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ phất lan đức cũng là một mặt nghiêm túc. Hắn cảm thụ qua đái một bạch thể n ộ i sát khí. như nghĩ tại không thương tổn cùng đái một bạch tiền đ ể phía dưới xuyên qua tầm kia sát khí. tuyệt đối không phải chuyện đơn giản hàn phong càng không dám lên tiếng. thậm chí liền hô hấp đều tạm thời ngừng lại thời gian từng giờ từng phút đi qua. triệu vô cực lông mày càng nhăn càng sâu. đến sau cùng, trên mặt thậm chí xuất hiện mồ hôi dịn răng chăm chú cắn cùng một chỗ hiển nhiên cũng không thoải mái ầm đột nhiên triệu vô cực bỗng nhiên nhanh lùi lại hai bước thở phào một hơi về sau một mặt kinh hãi nhìn xem đái một bạch kêu lên đây không phải tiểu bạch bạch hổ sát khí cái gì phất lan đức nghe vậy trong lòng giật mình hỏi không phải bạch hổ sát khí đó là cái gì một bạch làm sao lại có nồng đầm như vậy sát khí triệu vô cực lắc đầu ta đột phá tiểu bạch thể n ộ i tầng ngoài cùng bạch hổ sát khí đang định nhìn xem rốt cuộc phát sinh cái gì ta hồn lực lại đột nhiên bị một cỗ càng thêm hung lệ bá đạo sát khí đánh trở về n à y cỗ sát khí cùng tiểu bạch bạch hổ sát khí hoàn toàn khác biệt triệu vô cực nói xong nhìn về phía hàn phong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm hàn phong biết triệu vô cực là đang hỏi cơ sở phát sinh cái gì nhưng hàn phong cũng là không hiểu ra sao chỉ có thể giải thích nói ta cũng không rõ ràng tại tranh tài trước đó còn rất tốt bạc h lão đại trên người sát khí cũng chưa bao giờ có nửa điểm dấu hiệu bùng nổ nhưng hôm nay thương huy học viện tu la huyến cảnh vừa rơi xuống sát khí lại đột nhiên mất khống chế nghe hàn phong nói xong triệu vô cực cùng phất lan đức mày nhíu lại đến càng sâu bọn họ ngược lại là tình nguyện là bọn nhỏ mình bởi vì lỗ mãng mà đưa đến kết quả chí ít dạng này bọn họ còn có thể biết nguyên nhân gây ra nhưng bây giờ bọn họ xác thực ngay cả đái một b ạ c chỗ mấu chốt cũng không biết phất lan đức thân là viện trưởng cuối cùng tỉnh táo rất nhiều trầm giọng nói một bài tình huống hiện tại đã không phải là ta cùng lão triệu năng giải quyết vấn đề có lẽ l à nhật s â m lâm vị kia có thể có biện pháp viện trưởng ý của ngươi là độc đấu la triệu vô cực đồng tử co rụt lại kinh nghi bất định mà hỏi vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể cầu độc cô bác xuất thủ độc cô bác cùng tiểu tam giao hảo nghĩ đến sẽ không cự tuyệt mà lại độc cô bác vì giải trừ tự thân võ hồn tệ nạn đối cổ tịch dược kinh có nhiều niên h tập có thể sẽ có biện pháp phất lan đức không phải kéo dài người quyết định liền không do dự nữa quyết định thật nhanh nói không được nhưng triệu vô cực cùng phất lan đức không nghĩ tới chính là hàn phong lại đột nhiên mở miệng quát to một tiếng hàn phong không tin đ ộ c cô bác cùng đ ộ c cô bác giao hảo chính là đường tam mà không phải s ử lai khắc thất quái lại thêm độc cô bác người này vừa chính vừa tà rất khó để người tín nhiệm trọng yếu nhất chính là độc cô bác là thiên đấu hoàng thất cung phụng đái một bạc là tinh la đế quốc hoàng tử h ồ nháo bây giờ không phải là n g ư ờ i đùa nghịt tiểu hài tử ti khí thời điểm phất lan đức lại là coi là hàn phong hay là tại vì thiên đấu hoàng g i a học viện sự tình mà bài xích độc cô bác nghiêm nghị quát lớn một tiếng phất lan đức cũng không muốn nhìn thấy độc cô bác nhưng huyền t ử gấp sao có thể bởi vì nhỏ mất lớn hàn phong lại là một bước cũng không nhường nhắc nhở viện trưởng bạch lão đại hắn nhưng là tinh la hoàng tử phất lan đức cùng triệu vô cực là biết chuyện này nghe vậy hai người nhất thời xứng sờ triệu vô cực trầm ngâm một lát sau cũng là nói nói hàn phong nói không sai không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất dưới mắt đại lục thế cuộc càng thêm khẩn trương tiểu bạc thân phận hay là rất mẫn cảm phất lan đức nghĩ như thế nào không thấu trong đó lời hại nhưng đái một bạc lúc này sát khí mất khống chế tùy thời đều có thể tẩu hỏa nhập ma lại như thế nào chỉ hoán nổi nhưng trừ độc cô bác phất lan đức muốn nói lại thôi hàn phong nơi nào không biết phất lan đức ý tứ trực tiếp xuất ra cổ dong cho lệnh bài của hắn để cổ tiền bối tới đi cổ tiền bối cũng rất xem trọng bạc lão đại mà lại có vinh vinh tại cổ tiền bối ứ n g nên sẽ không làm khó bạc h lão đại cổ s o n g khẳng định là biết đái một bạc h thân phận nếu là muốn làm khó hắn đã sớm khó xử hàn phong sở dĩ nói như vậy chỉ là vì trấn an triệu vô cực cùng phất lan đức mà thôi triệu vô cực cùng phất lan đức nghe hàn phong kiểu nói này đều là hai mắt tỏa sáng nhưng lại trần trờ nói ra không bằng để vinh vinh đi mời cốt đấu la a ngươi cùng cốt đấu la cổ rong cũng đã có nói hắn có thể giúp hàn phong nhưng hàn phong là muốn thiếu người khác tình nợ nhân tình từ trước đến nay là khó trả nhất lấy hàn phong tiềm lực không có người sẽ hoài nghi tương lai của hắn cổ rong có thể để cho hắn thiếu một cái nhân tình thật không lỗ hàn phong lại là lắc đầu nói vinh vinh các nàng không biết lúc nào mới có thể trở về mà lại nếu là cổ tiền bối quả thật có thể cứu bạch lão đại ta thiếu hắn một cách ăn tình lại như thế nào ta tuy nhiên một cách nho nhỏ hồn tung có thể để cho cổ tiền bối nhìn vừa mắt đã á là mời thiên tri hạnh dứt lời hàn phong không có kéo dài hồn lực r ó t vào lệnh bài bên trong sau một khắc ba người trước mặt trống giống xuất hiện một vòng lỗ đen không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật sẽ chủ động cầu lão phu hỗ trợ chẳng lẽ gặp được cái gì nguy cơ sinh tử không thành trong lỗ đen truyền đến cổ rong ngả ngớn nhưng lại âm lãnh thanh âm lấy cổ rong đối hàn phong hiểu biết hàn phong tùy tiện tuyệt không có khả năng mời hắn xuất thủ nhưng đã hàn phong mời hắn này hơn phân nửa nói rõ có người lấy lớn hiếp nhỏ muốn giết hàn phong nhưng khi cổ dong từ trong lỗ đen sau khi đi ra nhìn thấy trước mắt ba người lại là xứng sờ vãn bối gặp qua cốt đấu la miện g hạ triệu vô cực cùng phất lan đức nhìn thấy cổ dong cung kính làm lễ nói cổ dong lại là khoát khoát tay không cần đa lễ nói xong cổ dong cũng không để ý tới hai người chỉ là đối hàn phong hỏi tiểu tử ngươi đây là ý gì cổ rong nguyên bản hồn ký đều đã ập hồ tốt kết quả ra mặt liền cho hắn nhìn c á c h này hàn phong lại là không có nghe được cổ rong trong giọng nói quái gì chỉ là tránh ra thân thể vị để cổ rong nhìn thấy đái một b ạ c h đối cổ rong nói còn xin tiền bối cứu hắn cổ rong nghe vậy nhìn về phía đái một b ạ c h v ẹ n vẹn chỉ là tinh thần lực quét qua liền cao mày nói quái tai quái tai tiểu g i a hỏa này thể nổi sát khí bảo tẩu mất khống chế vậy mà không có tẩu hỏa nhập ma thậm chí ngay cả một điểm điên dấu hiệu đều không có quả nhiên là hiếm thấy nghe thấy cổ rong hàn phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng vội vàng hỏi tiền bối có biết một bạch hắn đến cùng làm sao lão phu cũng không rõ lắm bạch hết thảy trước tiên cần phải các loại lão phu nhìn kỹ hắn nói cổ rong lắc đầu cũng không có nói ra khiến hàn phong đầy ý ngay cả tiền bối cũng nhìn không ra sao hàn phong trong lòng mát lạnh cổ dong thấy thế không cao hứng gõ hàn phong một chút lão phu cũng còn không nhìn đâu làm sao liền nhìn không ra mà lại đại lục ở bên trên quái sự nhiều như vậy lão phu cũng không phải bách hiểu sinh làm sao biết như vậy rất nhiều không nói những cái khác liền tiểu tử ngươi một thể song hồn đường tam án khí cùng độc lý nơi nào cái lão phu đều giải thích không thông hàn phong cái này mới phản ứng được vội vàng nói tiền bối thứ tội cổ s o n g đương nhiên sẽ không cùng hàn phong so đo chỉ là nghiêm sắc mặt trong lòng bàn tay ngưng tụ lại tinh thuần hồn lực nhẹ nhàng tải đáy một bạt trước ngực vỗ đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm năm mươi tám hàn phong tỉnh lại hàn phong ba người cũng không dám quấy dày cổ rong cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên ngay cả thở mạnh cũng không dám làm bọn hắn kinh hãi chính là cổ rong nguyên bản phong k h i n h vân đạm thần sắc đột nhiên siết chặt tựa hồ là gặp được vấn đề nan giải gì nhưng may mà cổ rong cũng không có giống như triệu vô cực bị đẩy lùi ra chỉ là thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc động tác cũng chậm rất nhiều hô sau một hồi lâu cổ dong chậm rãi thu về bàn tay thật g i ả i thư một hơi trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một vòng vẻ mệt mỏi thấy cổ dong thu tay lại nhưng đái một bạc h còn chưa thức tỉnh hàn phong ba người vội vàng quăng tới thần sắc khẩn trương cổ dong nhìn xem hàn phong lão ngoan đồng cười cười dối ra hai ngón tay ngoạn vị nói ra lão phu nơi này có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu ngươi giống trước hết nghe cái kia cổ rong cũng không có cùng triệu vô cực hoặc là phất lan đức nói chuyện dù sao trong mắt hắn phất lan đức bọn hắn thực lực giống như hàn phong không đáng giá nhắc tới hắn quen biết chỉ là hàn phong tựa như độc cô bác cũng chỉ sẽ cùng đường tam trò chuyện lại đối đại sư bọn họ sắc mặt không chút thay đổi đồng dạng phất lan đức cùng triệu vô cực cũng biết điểm này tự nhiên mà vậy tránh ra thân thể vị để hàn phong cùng cổ rong nói chuyện nghe thấy cổ rong hàn phong hơi nhíu nhíu mày nhưng vẫn là nói tin tức tốt cổ rong nghe vậy nhún nhún vai hì hì cười nói tin tức tốt chính là ngươi vị này hảo hương để không có nguy hiểm đến tính mạng chậm nhất sau mười hai canh giờ liền sẽ thức tỉnh nghe cổ dong nói như vậy hàn phong triệu vô cực cùng phất lan đức trên mặt đều lộ ra nét mừng nhưng hàn phong hay là hỏi này một bạc h trên người hắn sát khí coi như hàn phong đều có thể nhìn ra lúc này đái một bạc h không có biến hóa chút nào còn là một bộ hôn mê bất tỉnh dáng vẻ toàn thân trên dưới ẩm ẩm tràn ra hung lệ sát khí nhiễu tâm thần người đây chính là lão phu muốn nói tin tức xấu cổ dong chẳng hề để ý nhích miệng cười một tiếng chỉ chỉ đái một mạch lại chỉ chỉ mình tiểu tử này trên người sát khí đừng nói là lão phu liền xem như theo như đồn đại chín mươi chín cấp cực hạn đấu la xuất thủ đều là bất lực hàn phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại đừng có gấp cổ dong tựa hồ đã sớm đoán được hàn phong sẽ là như vậy phản ứng đưa tay ra hiểu hàn phong an tâm chớ vội, không nhanh không chậm giải thích nói. tiểu tử này cũng là kỳ tư diệu tưởng, lại lấy từ thân võ hồn sát khí kích phát tiềm năng, lấy đạt tới cùng loại cuồng hóa hiệu quả. nhưng cũng chính vì vậy, trong cơ thể hắn sát khí cùng hồn lực đồng căn đồng nguyên, lúc này trong cơ thể hắn hồn lực cùng sát khí dây dưa cùng nhau, tựa hồ muốn hợp làm một thể. nếu là muốn bên ngoài giúp sức hắn kết quả tốt nhất cũng là đem trong cơ thể hắn hồn lực cùng nhau đánh tan một thân tu vi tan tán nếu là một cái sơ s ẩ y càng có thể có thể đem hắn võ hồn cùng nhau đánh phế từ đây triệt để biến thành phế nhân hàn phong cũng không ngốc cổ s o n g như thế một giải thích nhất thời liền hiểu được sắc mặt âm trầm xuống tu vi tan tán đối với đái một bạch mà nói coi như có thể tu luyện trở về cũng sẽ bỏ lỡ hồn sư tu vi đột phá thời kỳ vàng son cổ dong nhìn thấy hàn phong trên mặt tích tụ chi sắc khẽ cười một tiếng an ủi kỳ thật c á c ngươi hẳn là may mắn mới là lão phu đồng d ạ n g gặp qua thể nội sát khí bảo tẩu hồn sư bọn họ đều là sát khí từ trong ra ngoài giống như điên dại gặp người giết người không lý trí chút nào có thể nói chính là sau đó thanh t ỉ n h cũng lại bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà gân mạch tan phế mà ngươi tiểu huyên đ ệ này sát khí lại là từ ngoài vào trong lại là không có tẩu hỏa nhập ma chi lo hàn phong nghe vậy biết cổ dong là đang an ủi mình không quan tâm gật đầu cổ dong thấy hàn phong hoàn toàn không nghe khuyên bảo dáng vẻ không khỏi đau đầu loại này cố chấp người cái gì cũng tốt, cũng là rất la thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Trần tâm là như thế này, hàn phong cũng là như thế này si nhi cổ xong bất đắc dĩ lắc đầu. tiểu tử ngươi ngày bình thường nhìn rất cơ linh. hiện tại như thế vờ ngớ ngẩn đâu ngươi làm sao liền nhìn không ra. việc này đối ngươi tiểu huyên để này mà nói, không chỉ có là một lần nguy cơ, càng là một lần kỳ ngộ đâu hàn phong xứng s ở lại là không hiểu hỏi xin hỏi tiền bối chỉ giáo cho cổ rong nhìn không được bạch hàn phấn liếc một chút chỉ vào đ á i một bạch nói ra lão phu nói trong cơ thể hắn hồn lực cùng sát khí đồng căn đồng nguyên đồng x u ấ t tà mưu bạch hổ võ hồn lúc này sát khí cùng hồn lực muốn hợp hai làm một nếu là có thể thành công không phải liền là một c á c h đại cơ duyên sao bao nhiêu lấy chiến dưỡng chiến phong hào đấu là bởi vì tự thân huyết sát chi khí mà nhức đầu không thôi n g ư ờ i tiểu huyên đ ệ này nếu là có thể tại hồn t ô n g cảnh giới liền khiến hồn lực cùng sát khí dung hợp ngày sau không chỉ có thể mượn sát khí tăng cao tu vi mỗi một sởi hồn lực bên trong càng là tự mang một phần sát khí đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình còn nữa nói chính là không thể thành. Lấy ngươi tiểu hương đ ệ này tình huống. đỉnh thiên cũng bất quá là một thân tu vi mất sạch. Lấy ngươi tiểu hương đ ệ này thiên phú. lại thêm trước đó kinh nghiệm. trong vòng năm năm. nhất định có thể khôi phục. năm năm không dài hiện tại đái một bạc h mới mười sáu tuổi. năm năm về sau cũng mới hai mươi mốt tuổi. đối với một cái hồn sư mà nói. hai mươi mốt tuổi hồn tung. đồng d ạ n g là nhất tôn thiên tài nói đến đây cổ s o n g có chút cảm khái nhìn đ á y một bạch liếc một chút t i n h la hoàng thất đem tiểu tử này bước ra t i n h la đế quốc cũng không biết hiện tại sẽ hối hận hay không ngươi tiểu hương đ ệ này đơn giản liền ba loại kết quả đ ệ nhất chính là lão phu nói sát khí cùng hồn lực dung hợp thất bại thể n ộ i hồn lực tan tán loại thứ hai là hắn chủ động bỏ qua thể n ộ i sát khí ngày sau cũng không có khả năng tại ngự sử nửa phần sát khí loại phương thức này bảo đảm nhất nhưng hắn đã cùng tiểu tử ngươi giao hảo sợ là cũng là tâm cao khí ngão hạng người định không có khả năng từ bỏ loại thứ ba chính là sát khí cùng hồn lực hợp hai làm một thực lực đại tiến nhưng vô luận như thế nào sau mười hai canh giờ đều có thể một thấy rõ ràng nghe cổ rong nói rong hàn phong cũng là đáy mắt lói lên, như cổ s o n g lời nói, đáy một bạch cũng là có ngạo khí, để hắn bỏ qua bạch hồ sát khí, là khẳng định không có khả năng, cho nên hàn phong chỉ có thể chờ đợi, đáy một bạch có thể thành công dung hợp sát khí cùng hồn lực nhưng nếu là thất bại, nói không chừng giải thi đấu kết thúc về sau. hàn phong liền không thể thả đ á y một bạch về tinh la đế quốc này tinh la đế quốc n g ỡ ngẩn đồng rạng sàng chọn chế độ quả thực không biết mùi vị không khỏi nhanh hàn phong liền ánh mắt lói lên trên mặt hiện ra buồn ngủ vẻ nghi hoặc đối cổ dong hỏi tiền bối có biết một bạch thể n ổ i tại sao lại đột nhiên xuất hiện như thế dọa người sát khí cố vãn bối biết một bạch tà mưu bạch hổ võ hồn bên trong cũng không có bực này hung lệ sát khí a chẳng lẽ một bạch võ hồn biến gì hàn phong hỏi lên như vậy cổ rong thần sắc cũng cổ quái nhưng cổ rong cũng rất quang côn trực tiếp nhúng nhúng vai cái này lão phu cũng không biết vẫn là câu nói kia đại lục ở bên trên quái sự nhiều như vậy lão phu làm sao có thể biết rõ có lẽ là hắn đối diện hướng hết thầy oán khí lại hoặc là hắn ngày bình thường tích lũy lại đến lệ khí tóm lại khẳng định không phải võ hồn vấn đề chính là nói câu nói này thời điểm cổ dong ngữ khí cũng có chút không xác định tinh la đế quốc đối hoàng tử khảo nghiệm xác thực cầu huyết một điểm nhưng cũng không đến nỗi thúc đẩy sinh trưởng như thế sát khí a về phần ngày bình thường tích lũy lệ khí vậy thì càng là nói nhảm coi như cổ dong kiến thức r ồ n g rãi cũng chưa từng thấy qua ai thân phụ như thế lệ khí còn có thể không điên tuy nhiên đây cũng chính là cổ dong không chịu trách nhiệm thuận miệng suy đoán cổ dong người này lớn nhất có chút cũng là không để tâm vào chuyện vụn vặt đã kết quả còn có thể làm người tiếp nhận làm gì xoắn s u y ế t những này d â u ria không đáng kể hàn phong nhẹ s á c h một tiếng ngư khí có chút lạnh có phải hay không là bị h u y ế n cảnh thúc đẩy sinh trường hàn phong hỏi lên như vậy cổ dong lại là s ư ớ n g sờ. chiều hàn phong quăng tới ánh mắt nghi hoặc. hàn phong nhưng đem cùng thương huy học viện tranh tài sự tình nói cho cổ dong. cổ dong nghe hàn phong nói xong. bàn tay ở trên t ằ m vuốt ve hai lần. lập tức lắc đầu. khả năng không lớn lão phu chưa nghe nói qua cái kia cái ảo cảnh có thể sinh sôi như thế sát khí. nếu là quả thật có, không nói danh chấn đại lục. chí ít cũng đã xanh c h ấ n thiên đấu này thương huy học viện tu la huyễn cảnh nhiều nhất cũng là cái kíp nổ căn bản vấn đề còn tại hắn trên người mình hàn phong nghe vậy cũng là tán đồng gật đầu dù sao đồng dạng thân thể h ã m tu la ảo cảnh hàn phong một chút sự tình đều không có mà lại hàn phong cũng không thấy đến thương huy học viện có đây vốn là đái một bạch thể n ộ i sát khí có thể là có thể b ư ớ c lui triệu vô cực à, tuy nhiên tiểu tử ngươi thật dám làm à, tại giải thi đấu bên trên trọng thương học viện khác tuyển thủ liền không sợ vũ hồn điện sao cổ r o n g cười ha ha đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang biết mình lại có chuyện muốn làm vãn bối cũng là bị buộc gấp hàn phong từ dếu cười cười quan tâm sẽ bị loạn khi đó thật sự là hắn chỉ nhớ đái một bạch sát khí nhưng coi như lại để cho hàn phong lựa chọn lần nữa một lần hàn phong cũng sẽ hạ nặng tay dù sao thương huy học viện người ngấp nghé trong tay hắn hồn cốt song phương bản liền không có đường sống vẹn toàn cổ s o n g cười ha ha một tiếng được được có thể làm lão phu đều đã làm còn lại liền nhìn chính tiểu ra hỏa lão phu tại thất bảo lưu ly tông thế nhưng là còn có chuyện đâu liền không quấy dày dứt lời cổ xong tiện tay lôi ra một cái lỗ đen đang muốn không bằng trong đó đột nhiên giống là nhớ tới cái gì quay người đối hàn phong cười đùa nói xuất thủ một lần tiểu tử ngươi thế nhưng là thiếu lão phu một cái nhân tình nha hàn phong cười khổ một tiếng cung dính nói vãn bối ghi nhớ cổ rong lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi cổ rong sau khi đi triệu vô cực cùng phất lan đức thấy hàn phong sắc mặt vẫn còn có chút khó coi liền khuyên lớn hàn phong cốt đấu la tiền bối đều nói tiểu bạc tánh mạng không lo một ngày sau đó liền có thể tỉnh lại tiểu bạc người hiền t ử có thiên tướng tất nhiên có thể thành công đem hồn lực cùng sát khí dung hợp người khác không tin tiểu mạch ngươi còn chưa tin hắn sao hàn phong nghe vậy mạnh cười một tiếng đa tạ viện trưởng cùng triệu lão sư ta không sao ta tự nhiên tin tưởng bạch lão đại hàn phong sở dĩ mặt lộ vẻ chìm sắc trừ đối đái một bạch lo lắng bên ngoài kỳ thật cũng có đối với mình tỉnh lại đái một bạch thể nội sát khí đột nhiên mất khống chế để hàn phong ý thức được mình thân là người xuyên việt cảm giác ưu việt là thời điểm thu vừa thu lại theo hắn đối xử lai、like、khắp mọi người ảnh hưởng càng lúc càng lớn nguyên tắc nội dung cốt truyện cũng càng phát ra t r ệ c h hướng nguyên bản quý tích hắn này cảm giác tiên tri ưu thế cũng biến thành càng ngày càng nhỏ sớm muộn có một ngày nội dung cốt truyện sẽ bị sự gia nhập của hắn mà bị đổi hoàn toàn thay đổi có lẽ đến sau cùng hàn phong biết hết thầy đều sẽ không lại có giá trị tham khảo cũng khó nói hàn phong cũng không sợ dù sao từ bước vào sử lai、like、khắc học viện một khắc này bắt đầu hàn phong liền đã tiên đoán được một ngày này hắn chỉ là ý thức được sau này mình nhân sinh có thể sẽ không giống trước đó như vậy nhẹ nhõm bình tĩnh đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm năm mươi chín đụng vào họng súng phong tiếu thiên thời gian trôi qua ba canh giờ đái một bạch một mực không có tỉnh lại chỉ là thể nội sát khí càng thêm bành trướng ầm ầm có liệt hỏa nấu dầu chi thế hàn phong biết đây là đái một bạch lựa chọn khó khăn nhất một con đường hiện tại đang cố gắng dùng hồn lực khuất phục cuồng bảo sát khí hàn phong đã sớm đoán được đái một bạch sẽ làm ra lựa chọn như vậy cho nên trừ một chút lo lắng bên ngoài lại là không có nửa điểm ngoài ý muốn hai canh giờ trước đó đường tam bọn họ liền trở lại, nhao nhao hỏi đến đái một bạc h tình huống, hàn phong ngược lại là cũng không có xấu riêng, đem cổ rong cho ra kết luận cáo chi cho mọi người, biết đái một bạc h không có nguy hiểm đến tính mạng về sau, mọi người đều là buông lỏng một hơi, dù sao sát khí mất khống chế cũng không là chuyện nhỏ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu, đái một bạch không chỉ có không có nguy hiểm đến tính mạng càng có thể có thể thực lực đại tiến đã là đại hạnh trong bất hạnh mã hồng tuấn cùng áo tư tạp càng là biểu t h ị đái một bạch mạnh như vậy ngay cả vạn năm hồn hoàn đều hấp thu tất nhiên có thể hàng phục thể nổi sát khí đương nhiên chính bọn hắn cũng biết muốn đem sát khí cùng hồn lực hai loại hoàn toàn khác biệt thể hệ lực lượng hợp hai làm một cơ hội là không thể nào hoàn thành sự tỉnh bọn họ nói như vậy cũng chỉ là vì an ủi chu trúc thanh mà thôi từ khi chu trúc thanh trở về về sau vẫn canh giữ ở đáy một b ạ c h bên người mọi người vô luận nói cái gì chu trúc thanh cũng không nguyện ý rời đi nửa bước cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể từ chu trúc thanh đi tả hữu cũng bất quá mười hai canh giờ mọi người cũng không lo lắng chu trúc thanh sẽ chịu xấu áo tư tạp mã hồng tuấn cùng tiểu vũ là lạc quan nhất theo bọn hắn nghĩ chỉ cần người sống tu vi hoàn toàn có thể lần nữa tới qua nhất là tiểu vũ nàng thế nhưng là sống mấy vạn năm tồn tại ngắn ngủi năm năm đối nàng mà nói thật không đáng giá nhắc tới nhưng chu trúc thanh bọn họ lại biết đái một bạch là đợi không được. tinh la hoàng thất sớm muộn sẽ tìm tới hắn. nếu là khi đó đái một bạch cũng không đủ thực lực cường đại, lấy tinh la hoàng thất này không hợp thói thường sàng chọn quy tắc. trời mới biết đái một bạch ca ca sẽ sẽ không bỏ qua hắn đương nhiên. hàn phong ngược lại là không có phương diện này lo lắng. hắn là đã nghĩ kỹ. nếu như đái một bạch thất bại, cùng lắm lại cầu cổ rong một lần. trực tiếp đem đ á y một bạch cột vào thất bảo lưu ly t ô n g hắn cũng không tin. tinh la hoàng thất thật dám từ thất bảo lưu ly t ô n g cướp người không thành mà lúc này, ninh vinh vinh hầu ở hàn phong bên người, l ặ n g lặng ngồi tại sử lai khắc hậu viện dài trên mặt ghế. ninh vinh vinh cũng không nói chuyện. nàng có thể nhìn ra. lúc này hàn phong tâm tình cũng không tốt. lấy hàn phong cố chấp tính tình. chính mình nói cái gì đều vô dụng chỉ cần lẳng lặng bồi tiếp hàn phong liền tốt hàn phong tâm tình hoàn toàn chính xác không tốt không chỉ có là đối đái một bạc h lo lắng cùng đối tự thân tỉnh lại kỳ thật cũng có đối đái một bạc h một tia tự trách nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói đái một bạc h cuồng sát thân thể là dựa vào sự giúp đỡ của hắn mới hoàn thành cùng thương huy học viện tranh tài đ á i một bạch cũng là vì giúp mình tiêu trừ thì n i ê n hồn cốt tai họa ngầm mới lên trận quả thật hàn phong cùng đ á i một bạch giao hảo cũng không có đặc biệt ý đồ khác hoặc là mục đích giúp đ á i một bạch hoàn thiện cuồng sát thân thể cũng chỉ là vì giúp đ á i một bạch tăng thực lực lên mà thôi nhưng kỳ thật coi như hàn phong không làm gì chính đ á i một bạch cũng có thể làm từng bước tu luyện thậm chí sau cùng còn có thể kế thừa chiến thần thần chỉ phi thăng thành thần lý do này thật có chút gượng ép nhưng hàn phong cái này cố chấp tính tình cũng là nghĩ như vậy cũng bởi vậy hàn phong trong lòng hiện lên một cách điên cuồng ý nghĩ hoặc là không làm đã làm thì cho xong dứt khoát để đái một bạc trở nên càng mạnh dù sao nội dung cốt truyện đều đã bị mình cải biến có lẽ hắn có thể để cho đái một bạc h kế thừa một cái càng thêm cường đại cấp một thần chỉ đâu nhưng ý nghĩ này vẻn vẻn chỉ là vừa mới dâng lên hàn phong liền vô lực thở dài phải biết hắn mình lúc này cũng chỉ có một cái cấp hai thần chi phòng ngự chi thần truyền thừa dựa vào cái gì giúp đái một bạc h tìm một cái cấp một thần chỉ các ngươi nhìn giống như rất không dáng vẻ cao hứng xem ra ta tới đúng lúc đâu ngay tại hàn phong buồn giàu thời điểm một đạo ngả ngớn mà lại thanh âm xa lạ tại hắn cùng ninh vinh vinh sau lưng vang lên hàn phong trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái đem ninh vinh vinh hộ tại sau lưng liền vội vàng xoay người nhìn lại vào mắt là một trên mặt khẩu trang anh tuấn nam tử nam tử này hai mươi ba hai mươi bốn tuổi bộ dáng dáng người thon dài lòng bàn chân sinh phong đứng tại trên nhánh cây quanh thân đều có gió nhẹ quấn quanh hiển nhiên tu vi bất phàm phong tiếu thiên nhìn thấy nam tử này, ninh vinh vinh nhất thời kinh hô một tiếng, gọi ra tên của người nọ. Phong tiếu thiên thân là thần phong học viện đội trưởng, thế nhưng là đại sư trọng điểm chú ý đối tượng, không ít ở trước mặt mọi người đề cập, cũng, liền hàn phong cùng đái một bạch hai cái này mỗi ngày không làm việc đàng hoàng r a hỏa khả năng không biết, nghe được phong tiếu thiên ba chữ. hàn phong nháy mắt kịp phản ứng. hắn tuy nhiên chưa thấy qua phong tiếu thiên. nhưng lại tài nguyên lấy bên trong nhìn qua. đối phong tiếu thiên hiểu biết. cũng không so ninh vinh vinh thiếu. thân phận của mình bị gọi ra. phong tiếu thiên cũng là không hoàng hốt. chỉ là đối ninh vinh vinh nhíu nhíu mày. ngươi tốt tiểu mỹ nữ ninh vinh vinh cũng không có vào sân. mà thần phong học viện cũng không tại thiên đấu thành. cho nên phong tiếu thiên ngược lại là cũng không nhận ra ninh vinh vinh nhưng nhìn xem hàn phong cùng ninh vinh vinh ở giữa thân mật khoảng cách hắn cũng không để ý cách ứng cách ứng hàn phong ai bảo hàn phong thương t ổ n hỏa v ũ đâu hàn phong thấy phong tiếu thiên như vậy lỗ mãng bộ dáng đáy mắt hơi hơi lạnh lẽo ninh vinh vinh cũng là nhíu nhíu mày mắt lộ ra vẻ c h á n g h é t lạnh dọn chất vấn phong đội trưởng đến đây chẳng lẽ biết đái lão đài hôn mê. đến điều tra địch tình hàn phong cóm hôn mê đái một bạch từ tu la trong ảo cảnh lao ra. là toàn bộ khán đài đều nhìn thấy sự tình. hiện tại cơ hồ tất cả học viên đều biết s ự lai、like、khắc học viện có một chủ lực bị thương. ninh vinh vinh ngược lại cũng không cần giấu riêng cái gì. phong tiếu thiên cũng không thèm để ý ninh vinh vinh trong lời nói chán r é p nhưng trong lòng thì cười khổ một tiếng. hắn cũng không muốn tới nhưng từ khi sĩ hỏa học viện bị s ử lai、like、khắc học viện sau khi đánh bại hỏa vũ liền coi như là ghi nhớ hàn phong tức dẫn phía dưới lại nói cho phong tiếu thiên nếu là hắn có thể đánh bại hàn phong liền đáp ứng làm hắn bạn gái đây đối với phong tiếu thiên đến nói quả thực là tin tức vô cùng tốt a hắn đau khổ truy t ầ u hỏa vũ nhiều năm hỏa vũ đối với hắn một mực hờ hứng lạnh lẽo hiện tại chỉ cần có thể đánh bại hàn phong liền có thể một bước lên trời phong tiếu thiên làm sao có thể không nắm chặt cơ hội mà xử lai、like、khắc học viện trận tiếp theo tranh tài đối thủ chính là thần phong học viện nhưng bây giờ đái một bạch thủ thương hôn mê từ trước đó tranh tài xem ra hàn phong cũng cơ bản sẽ chỉ cùng đái một bạch cùng tiến lên trận phong tiếu thiên lo lắng hàn phong lại bởi vì đái một bạch hôn mê mà không lên trận lại thêm sử lai、like、khắc học viện áp chủ bài đông đảo có trời mới biết sử lai、like、khắc học viện dẫn đội có thể hay không để hàn phong ra sân cho nên mới đ ặ t địa chạy tới khiêu chiến điều tra địch tình ha ha ngươi thật đúng là phong tiếu thiên nhẹ nhàng cười một tiếng đang định nói cái gì lại nghe thấy hàn phong đột nhiên quát to một tiếng phong tiếu thiên ngươi tự tiện xông vào sử lai khắc học viện là tại khiêu khích chúng ta sử lai khắc học viện sao hàn phong lời này vừa nói ra phong tiếu thiên vì đó xứng s ở c á c h này hàn phong tốt táo bảo ngươi hiểu lầm ta chỉ là đến hạ chiến thư phong tiếu thiên vội vàng từ trong ngực xuất ra một phần phong thư ném tới hàn phong trước mặt ai ngờ hàn phong nhìn cũng không nhìn liếc một chút một đám lửa dấy lên trực tiếp đem này phong thư đốt thành cho buổi phong tiếu thiên thấy thế hít hít mắt lại nghe thấy hàn phong lạnh lùng thanh âm truyền đến hạ chiến thư không cần phải vậy ngươi không phải tới khiêu chiến ta sao chọn ngày không bằng đụng ngày ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn ta hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta hàn phong biết người tới là phong tiếu thiên về sau cũng đã đoán được phong tiếu thiên mục đích của chuyến này nếu là bình thường hàn phong cũng không để ý cùng phong tiếu thiên chơi đùa nhưng bây giờ hàn phong tâm tình không tốt đẹp gì thậm chí có thể nói mười phần hỏng bét phong tiếu thiên hiện tại tìm tới cửa có thể nói là đụng vào h ỏ n g súng nhưng phong tiếu thiên cũng không phải hèn nhát nếu là đến hạ chiến thư tự nhiên là cho là mình có chiến thắng hàn phong thực lực thấy hàn phong táo bạo như vậy phong tiếu thiên cũng là cười lạnh một tiếng cho ta một c á c h khiêu chiến ngươi cơ hội đừng bảo là như vậy cao cao t à i t h ư ở n g a i thắng ai thua còn chưa nhất định đâu dứt lời phong tiếu thiên c h ậ m rãi rơi xuống mặt đất ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hàn phong ninh vinh vinh nắm chặt hàn phong tay lo lắng nhìn về phía hắn nàng cũng không phải lo lắng hàn phong không phải phong tiếu thiên đối thủ nàng là lo lắng hàn phong hạ thủ quá nặng bị vũ hồn điện nắm được cán hàn phong trọng thương thương huy học viện đội viên tát lạp tư chủ giáo liền đã ngo ngoe muốn động nếu là phong tiếu thiên lại bị hàn phong đánh cho tàn phế tát lạp tư tuyệt đối sẽ nổi lên hàn phong quay người cười cười để ta phát tiết một chút nói phong tiếu thiên tự tiện xông vào sử lai、like、khắc học viện chỉ là một c á c h lấy cớ mà thôi đồng ý phong tiếu thiên khiêu chiến cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền hàn phong bản chất nhất động cơ, cũng chỉ là đơn giản phát tiết trong lòng cảm xúc tiêu cực mà thôi muốn trách thì trách chính phong tiếu thiên đưa tới cửa còn không có tự mình hiểu lấy ninh vinh vinh, vinh nghe vậy, cũng chỉ đành gật gật đầu. phong tiếu thiên nhìn xem ninh vinh vinh cùng hàn phong tình trạng ý thiết dáng vẻ, nhích nhích miệng, phát tiết một chút hàn phong hỏa vũ nói không sai, ngươi người này thật rất ngạo mạn thoại âm rơi xuống, tật phong song đầu lang phụ thể vàng vàng tử tử bốn cái hồn hoàn xuất hiện sau lưng phong tiếu thiên không c r u n g gió đều bởi vì tật phong song đầu lang xuất hiện mà trở nên càng hung hiểm hơn ba phần tâm tình không tốt hàn phong cũng không muốn cùng phong tiếu thiên đánh pháo miệng rực thiên chi thuấn phụ thể vàng vàng tím đen bốn cái hồn hoàn đột hiện khí thế bỗng nhiên vượt trên phong tiếu thiên phong tiếu thiên nhìn xem hàn phong phía sau viên kia đen nhánh hồn hoàn k h ó e mắt không khỏi nhảy một cái nhưng nghĩ tới mình tự sáng tạo hồn kỹ phong tiếu thiên hay là cười nói một mình ngươi sao ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ lấy hai t r ọ i một đ ầ u ninh vinh vinh gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo hàn phong đã nghĩ phát tiết cảm xúc nàng tự nhiên sẽ không n h ú c tay nhưng phong tiếu thiên kiểu nói này lại giống như là nàng không muốn giúp hàn phong đồng giảng ngươi quá để ý mình hàn phong nắm nắm ninh vinh vinh tay có chút khàn khàn mở miệng nói đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm sáu mươi bị máu khắc phong tiếu thiên ngươi cẩn thận một chút ninh vinh vinh nói với hàn phong một câu về sau liền lui qua một bên hàn phong lần nữa lúc xoay người trên mặt đã không có ý cười Viêm long ngự thứ ầ n thân. bảo ra t h hai hồn ký bỗng nhiên lói lên hàn phong đã xuất hiện tại phong tiếu thiên trước mặt ngọn lửa nóng bỏng bao vây lấy hàn phong huyền trái trực tiếp vung ra dưới tình huống bình thường hàn phong tự nhiên sẽ không như thế lỗ mãng phòng thủ phản kích mới có thể bảo đảm cao nhất tỷ số thắng nhưng bây giờ hàn phong cũng không muốn đi lý xét những vật kia hắn chỉ muốn hào hào phát tiết một chút có thể đem trong lòng lệ khí khuyên tiết ra so cái gì cũng tốt phong tiếu thiên nhìn qua hàn phong cùng thương huy học viện trận đấu kia tự nhiên biết hàn phong có được một cái có thể thuấn di kỹ năng như thế nào lại không có phòng bị cơ hở ngay tại hàn phong thứ hai hồn ký sáng lên nháy mắt phía sau hắn thứ hai thứ ba hồn ký cũng đồng thời sáng lên võ hồn phụ thể hai lần biến thân phong song đầu lang lần nữa phụ thể phía sau bỗng dưng mở ra một đôi phong rực lách mình né tránh hàn phong quyền đầu cơ hồ là sát phong tiếu thiên mặt đi qua tuyệt không đối phong tiếu thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì thành công tránh thoát hàn phong công yích phong tiếu thiên lại là những mày lạnh hứa một tiếng hắn cảm giác mình giống như bị hàn phong đùa nghịt hàn phong vừa mới một quyền kia không thể nói mềm nhũn nhưng tuyệt đối không có cùng xí hỏa học viện lúc đối chiến một k í c h kia diệt đổi uy lực hàn phong đồng dạng lạnh hứ một tiếng phong tiếu thiên tốc độ quá nhanh coi như hắn có xác định vị trí bảo vệ thuấn di vẫn như cú theo không kịp phong tiếu thiên tốc độ phong tiếu thiên âm tình bất định nhìn hàn phong liếc một chút nhìn xem v ầ n quanh tại hàn phong bên người này sáu mặt viêm thuẫn ánh mắt l ó e lên sau lưng để nhất hồn hoàn sáng lên mấy chục đạo phong nhận trống giống xuất hiện đem hàn phong vây quanh lấy thế xét đánh không kịp bưng t a y đem hàn phong bao phủ cùng lúc đó phong tiếu thiên còn chế nhạo cười nói ngươi chiêu kia hỏa d i ễ m cử nhân đâu xem nhẹ ta thật sẽ thua hàn phong hai mắt một vòng cười lạnh một tiếng xác định vị trí bảo vệ sáu mặt viêm thuấn đã có thể ngăn lại sáu lần cường công hồn tôn công h í c h đối mặt phong tiếu thiên cái này mấy chục đạo phong nhận căn bản không thành vấn đề đinh đinh đinh phong nhận rơi xuống hàn phong lại là như một tòa núi cao sừng xứng tại nguyên địa m ặ t cho phong nhận công h í c h này hàn quang trong vách phong nhận tại hàn phong trước mặt tựa như là lướt nhẹ qua mặt k h i n h phong không có chút nào uy hiếp ngược lại là phong tiếu thiên Dực thiên chi thuẫn bên trên diễm theo cơn gió lưới đao quý tích thiên tri thuẫn trên theo hỏa hướng hắn h gió lưới bên n quý đao xâm ậ phong mà đến. Để ắ n căn bản là không đến cùng có cách truy đến lúc cuối là hít truy đ một p h o nhận rơi xuống. Hàn phong bên người. rơi tiếu h chí ậ m một mặt còn có v ê thuẫn xoay quanh thấy t quanh cảnh này. Phong này. xoay i thiên đồng tử co rụt lại hắn hiện tại bốn mươi bốn cấp bốn cái hồn hoàn bên trong có hai cái hồn k ỹ là phụ trợ hồn ký một cái là quần tông hồn k ỹ chỉ có một cách để nhất hồn ký thích hợp tại một đối một đấu hồn bên trong sử dụng nhưng bây giờ lại ngay cả hàn phong thứ hai hồn ký bổ sung sáu mặt viêm t h u ẫ n đều không thể phá vỡ vừa nghĩ tới hàn phong còn có một c á c hỏa h d i ễ m c ử nhân cùng một c á c h lực sát thương cực lớn hồn ký không có sử dụng phong tiếu thiên trong lòng liền không khỏi run lên không tự chủ dâng lên thoái ý nhưng nghĩ đến hỏa vũ kiều nhăn phong tiếu thiên lại là tâm thần chấn động tuy nhiên tỉnh lại nhưng phong tiếu thiên cũng minh bạch nếu là lại không xuất ra áp chủ bài mình khẳng định sẽ bại rất thảm hàn phong ta vốn định tại trên sàn thi đấu lại sử dụng một chiêu này nhưng bây giờ là giấu không được nếu như ngươi bại cũng không thể quyệt n ợ nhất định muốn cùng hỏa vũ nói nha phong tiếu thiên quyết định thật nhanh thân thể tại không chung theo một l o à i r u ộ t g gì luật động phiêu động, quanh thân tụ tập gió nhẹ dần dần hóa thành cuồng phong, sau lưng bốn cái hồn hoàn không nhúc nhích, trước người lại trống giống xuất hiện một đạo phong nhận tự sáng tạo hồn ký quan chiến ninh vinh vinh thấy thế, hơi hơi y i n h vô một tiếng, nhưng cũng không có bao nhiêu lo lắng, dù sao phong tiếu thiên cái này đạo phong nhận cũng không phải là rất mạnh, ngược lại là hàn phong nhứng mày, c h ầ m ngâm một tiếng tật phong ma lang tam thập lục liên trảm phong tiếu thiên chiêu này tự sáng tạo hồn ký hay là rất mạnh nhưng hàn phong lại là không sợ hàn phong cùng đường tam khác biệt đường tam dùng không ám khí cùng các loại k ị c h đ ộ c một thân thực lực bị áp chế hơn phân nửa lam ngân thảo lại bị khắc chế lúc này mới chỉ có thể thi triển loạn phi phong trùy pháp ứng đối phong tiếu thiên tam thập lục liên trảm nhưng hàn phong võ hồn cũng không sợ c h ả m kích nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói hàn phong hoàn toàn có thể được xưng tụng là cùng giai cường công hồn sư á c mộng thở ra bớt nói nhiều lời hàn phong hít hít mắt cười lạnh nói đinh hàn phong vừa mới nói xong phong tiếu thiên để nhất c h ả m cũng đã rơi xuống hàn phong bên người duy nhất còn lại này mặt viêm t h u ẫ n bị phá hủy phong tiếu thiên lại không có nửa điểm trần c h ờ thân hình càng lúc càng nhanh trước mắt lại chém ra nhất đao tật phong ma lang tam thập lục chạm thuận gió chi thế càng chạm càng liệt hàn phong chỉ nhìn thấy phong tiếu thiên thân hình lói lên cũng đã ra hiện sau lưng hắn thứ hai chém xuống viêm long ngự thần bào đã bị chém tới một góc bất động viêm la tốc độ luôn luôn không phải hàn phong ưu thế hắn theo không kịp phong tiếu thiên tốc độ nhưng cũng không sợ sau lưng thứ ba hồn hoàn sáng lên bên người hội tụ lên bàng bạc nóng rực hồn lực thấy cảnh này phong tiếu thiên thần sắc trầm xuống tốc độ càng nhanh ba phần hét lớn quá muộn tại này hỏa diễm c ử nhân xuất hiện trước đó ngươi liền sẽ thua ở ta liên trạm phía dưới rơi ai ngờ phong tiếu thiên vừa mới nói xong bất động viên la cũng đã xuất hiện trong lúc này phong tiếu thiên chỉ tới k ị p lại chém ra hai đao trừ đem hàn phong viêm long ngự thần b à o chém tới hai phần ba bên ngoài cũng không có đả thương được hàn phong mảy may nếu biết mình thứ ba hồn ký trước s a quá dài vấn đề hàn phong c á c h này có được đại lượng thời gian suy nghĩ cải tiến phát triển nghiên cứu hồn ký gia hỏa như thế nào lại không đi cải thiện nó hiện tại hàn phong thứ ba hồn ký tuy nhiên vẫn là không thể làm được thuấn phát nhưng trước sao cũng đã thật to giảm ngắn so với trước đó cần thiết trước sao thời gian gần như rút ngắn hai lần hứ phong tiếu thiên lạnh hứ một tiếng đối mặt tôn này đột nhiên xuất hiện hỏa d i ễ m c ử nhân trong lòng có chút bất lực nhưng đối lửa múa ước mơ còn để khích lệ hắn xông đi lên lại chém ra ba đao về sau phong tiếu thiên đột nhiên cười một tiếng hắn phát hiện hàn phong tôn này hỏa d i ễ m c ử nhân mạnh thì mạnh vậy nhưng tốc độ không khỏi quá chậm một chút căn bản bắt không được hắn hắn nương tựa theo tật phong song rực hoàn toàn có thể thả hàn phong chơi diều chỉ cần điệp ra đến tam thập l ụ c chạm lấy cuối cùng một chạm uy lực phong tiếu thiên tự tin có thể đánh bại hàn phong phong tiếu thiên phát hiện vấn đề hàn phong như thế nào lại nhìn không ra chỉ thấy hàn phong ruột quyệt cười một tiếng phong tiếu thiên sau khi nhìn thấy trong lòng hiện lên dự cảm bất tường thứ tư hồn ký đ ổ i d ự n thiên tri trận rơi hàn phong hét lớn một tiếng viên kia để phong tiếu thiên kiêng dè không thôi hắc sắc hồn hoàn sáng lên phong tiếu thiên chỉ cảm thấy thiên địa tối sầm lại nguyên bản sáng người nhật quang biến mất không thấy gì nữa thay vào đó lại là ngọn lửa kia hồng quang năm phiến d ự n thiên tri môn rơi xuống bốn phiến đem hàn phong cùng phong tiếu thiên vây quanh một c á c h không giới hạn hàn phong thành công đem phong tiếu thiên vây ở một mảnh không gian thu hẹp bên trong năm đôi thiết bối h ỏ a nhãn viên con ngươi nhìn chằm chằm phong tiếu thiên để phong tiếu thiên trong lòng một lồi hứa coi như vây khốn ta lại như thế nào coi như tại mảnh này không gian thu hẹp bên trong ngươi vẫn như cố bắt không được ta phong tiếu thiên kêu to một tiếng lại chém ra hai đao phong tiếu thiên đã chém ra chín đao về sau năm đao càng là trực tiếp chém tới viêm la pháp tương trên người viêm long ngự thần bảo thấy cảnh này phong tiếu thiên phảng phất nhìn thấy hy vọng nhưng ngay lúc này lại nghe thấy hàn phong cơ cười một tiếng có đúng không không không không hàn phong thanh âm truyền đến phong tiếu thiên kinh hãi phát hiện này năm phiến rực thiên chi môn vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại nguyên bản đã rất không gian thu hẹp trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có sau cùng một cái khe phong tiếu thiên thậm chí không kịp lại chém ra dù là một đạo liền đã bị đè é p đến viêm la pháp tương cùng dực thiên chi môn khe hở ở giữa không thể động đậy hàn phong không chút hoang mang tại viêm la pháp tương bên trong chuyển rời tại phong tiếu thiên dần dần sợ hãi ánh mắt phía dưới một chút xíu đến gần hắn t h ằ n g đến sau cùng hàn phong chậm rãi vươn tay một phát bắt được phong tiếu thiên cổ áo bắt lại ngươi hàn phong nhích miệng cười một tiếng trong mắt lói lên một vòng vô cùng d ữ t ợ n oanh sau một khắc t ổ lực thuấn kích oanh ra hàn phong cũng không có chủ động t ổ khí cho nên một kích này chỉ có hồn tung một kích nhưng phong tiếu thiên đồng dạng không phải phòng ngự hồn sư lại bởi vì bị kẹp ở kẽ hở ở giữa một điểm giảm sóc chỗ trống đều không có dưới một kích này phía sau hai cánh bị đánh tan chân thân giáp bị nện nát thậm chí ngay cả võ hồn phụ thể đều duy trì không ngừng một ngụm lớn máu tươi phun ra hàn phong giải trừ viêm la pháp tương cũng không tính bỏ qua phong tiếu thiên đem dực thiên chi thuấn gác ở tiểu trên cánh tay đem phong tiếu thiên n h ấ n trên mặt đất cũng không cần cái gì hồn kỹ cũng là trái một quyền phải một quyền quyền quyền đến thịt phong tiếu thiên rất nhanh liền bị đánh cho mặt mũi bầm d ậ p nhưng hàn phong nhưng vẫn là chưa hết hứng tiện tay quơ lấy một mặt đã thu thỏ thành bình thường môn hộ lớn nhỏ rực thiên chi môn nện ở phong tiếu thiên trên thân phong tiếu thiên chỉ tới kịp kêu lên một tiếng đau đớn căn bản phản kháng không hàn phong một chân giấm tại rực thiên chi môn bên trên tay phải hướng trên mặt t r ộ p tới đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm sáu mươi mốt vũ hồn điện người tới oanh hàn phong gọi ra dực thiên chi trận về sau ninh vinh vinh cũng đã không nhìn thấy hai người chỉ có thể thông qua thanh âm để phán đoán tình thế tuy nhiên may mà từ thanh âm phán đoán đều là hàn phong đang áp chế phong tiếu thiên ninh vinh vinh cũng liền bung ô lỏng một hơi có thể một tiếng vang thật lớn về sau dực thiên chi trong trận liền không có hàn phong cùng phong tiếu thiên đối thoại chỉ có từng đạo trầm muộn thanh âm truyền ra ẩm tuy nhiên cũng may khi năm phiến dực thiên chi môn thu nhỏ đến bình thường môn hộ lớn nhỏ về sau hàn phong liền tán đi dực thiên chi trận chỉ để lại một c á c h tài nguyên chỗ hàn phong cũng không để ý tới ninh vinh vinh quơ lấy sau cùng một cái dực thiên chi môn đánh tới hướng phong tiếu thiên phong tiếu thiên hiển nhưng đã trọng thương ngã vào trong vũng máu lại là một cái trọng kích lại là ngay cả kêu đau khí lực đều không có ninh vinh vinh nhìn về phía lúc này hàn phong trong lòng không khỏi chấn động hiện tại hàn phong cùng trước đó tái nhợt hàn phong rất giống chỉ là tái nhợt hàn phong điên cuồng bên ngoài hiện tại hàn phong ngang ngược ở bên trong thủ đoạn lại là đồng dạng hung tàn táo bảo ninh vinh vinh, vinh trong lòng run lên lại trông thấy hàn phong một chân giấm tại dực thiên tri môn bên trên khó miệng lộ ra một vòng nghe răng cười tay phải hướng trên mặt t r ộ p tới nhìn thấy động tác này ninh vinh vinh trên mặt hiện ra vẻ bối rối nếu là hàn phong h ư hóa lấy vương h ư tiểm quang uy lực hiện tại trạng thái dưới phong tiếu thiên sợ là h ẳ n phải chết không nghi ngờ hàn phong ninh vinh vinh vội vàng quát to một tiếng vọt tới hàn phong bên người một phát bắt được hàn phong tay phải nghe được ninh vinh vinh thanh âm hàn phong xứng sờ trong mắt lóe lên thư thái tay phải chậm rãi buông xuống thở phào một hơi mới đối ninh vinh vinh nhẹ nói ta không sao bạc h lão đại sự tình để ta hơi không khống chế được ninh vinh vinh thấy hàn phong khôi phục bình thường mới thở phào oán trách phá hắn liếc một chút hồ chết ta ngươi vừa mới dáng vẻ để ta nhớ tới lạc nhật s â m lâm sự tình chớ sợ chớ sợ b é o đánh phong tiếu thiên một trận hàn phong tâm tình cũng thư sướng rất nhiều cười ô n hòa cười sờ sờ ninh vinh vinh đầu an ủi ninh vinh vinh lại là lườm hắn một cái gắt giọng ngươi coi ta là tiểu hài tử a lời tuy nói như vậy ninh vinh vinh cũng không có c ử tuyệt hàn phong vuốt ve thậm chí lặng lẽ nhón chân lên. hàn phong ngược lại là không có chú ý tới ninh vinh vinh tiểu động tác. chỉ là thầm nghĩ trong lòng. gần nhất lệ khí có chút lớn a. ảnh hưởng của hắn còn không có tiêu trừ sao hàn phong ngươi ở đây a vừa mới phát sinh cái gì mà lúc này. đường tam đột nhiên chạy tới. sau lưng còn đi theo mã hồng tuấn cùng áo tư tạp. nhìn thấy hàn phong cùng ninh vinh vinh. đường tam quát to một tiếng. nghe thấy thanh âm đường tam ninh vinh vinh rụt rè trốn đi xinh đẹp trên mặt mang theo đỏ ừng ánh mắt cũng có chút phiêu hốt hàn phong cũng nhìn thấy đường tam ba người liền vội vàng hỏi các ngươi tại sao tới đây chẳng lẽ là bạc h lão đại tỉnh đường tam lắc đầu chính muốn nói gì mã hồng t u ấ n lại đột nhiên trông thấy đặt ở rực thiên tri môn hạ phong tiếu thiên mở miệng đối hàn phong hỏi phong cả người kia là ai a làm sao cùng ngươi đánh lên vừa mới hàn phong bất động viêm la cùng dực thiên tri trận có thể là rất lớn ngoài trăm thước đều có thể trông thấy đường tam bọn họ cũng là nhờ vào đó mới có thể nhanh như vậy tìm tới hàn phong áo tư tạp nghe vậy cũng chiều hàn phong sau lưng nhìn lại nhìn thấy mặt mũi bầm dập đầu heo đồng dạng phong tiếu thiên không khỏi ngược lại rút ngụm khí lạnh thầm nghĩ trong lòng. hàn phong hạ thủ thật là đen hàn phong cũng không nghĩ tới nói chuyện nhiều luận phong tiếu thiên sự tình. chỉ là ngắn gọn giải thích nói. hắn là phong tiếu thiên. qua tới khiêu chiến ta. bị ta đánh bại phong tiếu thiên thần phong học viện đội trưởng mã hồng tuấn cùng áo tư tạp là biết phong tiếu thiên. vừa nghe thấy tên của hắn. liền lộ ra vẻ kinh ngạc phong tiếu thiên tại giải thi đấu biểu hiện hay là rất trói mắt. xem như độc nhất hồ sơ thiên kiêu ở trong mắt người ngoài cũng coi là hăng hái thiếu niên đắc chí nhưng bây giờ lại đổ vào hàn phong dưới chân cả khuôn mặt đều sưng không khỏi nhanh hai người liền lộ ra nhưng chi sắc liền ngay cả đường tam đều là một mặt quái dị phong tiếu thiên cũng coi là xui xẻo tuy nhiên bọn họ không biết phong tiếu thiên vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại sử lai、like、khắc học viện tới khiêu chiến hàn phong nhưng quang hàn phong bên này đái một bạch sát khí mất khống chế sự tình tất cả mọi người nhìn ra được hàn phong tâm tình không tốt liền ngay cả đường tam cũng không dám khuyên nhiều phong tiếu thiên đột nhiên như tên trộm chạy đến hàn phong trước mặt khởi xướng khiêu chiến không bị béo đánh một trận mới là lạ để đường tam gánh nặng trong lòng liền được giải khai chính là hàn phong cuối cùng vẫn là lưu thủ nhiều lắm là cũng là giáo huấn phong tiếu thiên một trận cũng không có cho phong tiếu thiên lưu lại cái gì ám thương hoặc là ẩm tật phần lớn là chút vết thương da thịt muốn trị liệu cũng không phải việc khó gì đây cũng chính là đường tam không có trông thấy vừa mới một màn kia nếu để cho đường tam biết hàn phong kém chút vận dụng hư hóa, không biết vẫn sẽ hay không nghĩ như vậy đừng nói cái này. các ngươi làm sao đột nhiên đi tìm đến hàn phong thu hồi ớ p trên người phong tiếu thiên dực thiên chi môn, mang theo một chút mong đ ợ i hỏi. áo tư tạp nhìn xem hàn phong dáng vẻ, nhích nhích miệng, đái lão đại còn không có t ì n h ta cùng mập mạp cũng không biết sự tình gì. liền chỉ là vừa mới tiểu tam đột nhiên chạy tới hỏi c h ú n g ta có hay không thấy qua ngươi sau đó lại trông thấy ngươi bất động viêm la liền cùng một chỗ chạy tới nhìn thấy mã hồng tuấn cùng áo tư tạp trong mắt mê võng chi sắc hàn phong chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía đường tam đường tam thần sắc nghiêm trầm g i ọ n g nói với hàn phong người của vũ hồn điện đến điểm danh muốn tìm ngươi vài phút trước đó đường tam cùng đại sư đều tại phất lan đức trong văn phòng vũ hồn điện tát lạp tư chủ giáo đột nhiên mang theo một đội người đến nhà bái phòng tuy nhiên phất lan đức cùng tát lạp tư gặp mặt lúc trên mặt đều mang ý cười nhưng mặt cho ai cũng có thể nhìn ra vũ hồn điện kẻ đến không thiện nghe đường tam nói xong mã hồng t u ấ n cùng áo tư tạp trong mắt có chút mê mang ninh vinh vinh cùng hàn phong lại là chấn động trong lòng nhanh như vậy hàn phong mặt lộ vẻ chìm sắc ngưng thần nói kỳ thật vô luận là hàn phong hay là đường tam hoặc là đại sư bọn người đều biết vũ hồn điện sớm muộn là sẽ tìm tới môn từ khi sử lai、like、khắc học viện cự tuyệt tát lạp tư mời về sau tát lạp tư cũng đã đem sử lai、like、khắc học viện xem như dị đoan khắp nơi nhằm vào t ừ t ư ợ n g giáp học viện trong trận đấu liền có thể nhìn ra một hay. mà lần này hàn phong trọng thương thương huy học viện toàn đội. vũ hồn điện nếu là một điểm đồng tính đều không có. hàn phong ngược lại muốn hoài nghi nhưng hàn phong không nghĩ tới chính là. tát lạp tư động tác thế mà nhanh như vậy. mới trôi qua mấy canh giờ. liền dẫn người x ô n g vào sử lai、like、khắc học viện đây rõ ràng là không muốn cho sử lai、like、khắc học viện chuẩn bị đối sách thời gian bọn họ bây giờ tại đây hàn phong trầm giọng hỏi viện trưởng văn phòng lão sư cùng viện trưởng bọn họ đang lượn vòng viện trưởng có ý tứ là để ngươi đi trước thất bảo lưu ly tông tránh né có vinh vinh tại chắc hẳn ninh thúc thúc cũng sẽ không c ử tuyệt đường tam nói nhưng hàn phong lại là lắc đầu hàn phong rất tỉnh táo nếu như hắn trốn đến thất bảo lưu ly tung tát lạp tư sợ rằng sẽ hủy bỏ hắn tư cách dự thi nhưng hắn thần chỉ truyền thừa để nhất kiểm tra chính là thu hoạch được năm nay hồn sư giải thi đấu quán quân trừ phi hàn phong bỏ qua cái này thần vì cái này vốn là cái tình thế không có cách giải sử lai khắc học viện c ử tuyệt vũ hồn điện vũ hồn điện sẽ nhằm vào sử lai khắc học viện mà hàn phong giết thì liên thương huy học viện cùng sử lai khắc học viện tranh tài sử lai khắc vô luận là ai ra sân cũng không thể t h ủ hạ lưu tình vũ hồn điện liền tất nhiên sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình thì liên vì thương huy học viện mà đi săn giết học viện khác thiên tài tát lạp tư ương ngạnh ngang ngược chú định sử lai khắc sẽ có này một kiếp coi như không phải hàn phong cũng sẽ là đường tam hay là đái một bạch. mã hồng tuấn có một số việc thật không phải là biết liền có thể tránh khỏi. tuy nhiên cũng may, hàn phong biết lần này cho là hữu hinh vô hiểm cho nên cũng không có bao nhiêu lo lắng. đường tam thấy không khuyên nổi hàn phong. cũng chỉ đành nói ra. vậy ngươi cẩn thận một chút hàn phong gật gật đầu. chỉ chỉ trên đất phong tiếu thiên. nói với đường tam. hắn liền nhờ các người. để g i á n g châu cho hắn chỉ trị đi. tuy nhiên ta không có thật thương tổn hắn bao nhiêu. nhưng nếu là bị người của vũ hồn điện trông thấy, không tránh khỏi lại là một đống tính toán đường tam nghe vậy. có chút xấu hổ gật đầu. có chút thương hại nhìn trên đất phong tiếu thiên liếc một chút. chỉ hy vọng hàn phong không phải trở thành n g ư ờ i ma trướng đi đường tam dùng lam ngân thảo nâng lên phong tiếu thiên. hướng phía g i á n g châu túc xá phương hướng đi đến. hàn phong cũng là hướng phía phất lan đức văn phòng phương hướng mà đi. ta đi chung với ngươi mà lúc này, ninh vinh vinh đột nhiên bắt lấy hàn phong cánh tay kiên định nói. hàn phong vốn muốn c ử tuyệt. nhưng nhìn thấy ninh vinh vinh trong đôi mắt đẹp vẻ kiên n g h ị đành phải nhẹ nhàng cười một tiếng. này tốt cũng cho ta cầm cầm ngươi thế hàn phong nơi nào nhìn không ra. ninh vinh vinh đây là nghĩ lấy mình thất bảo lưu ly tung tung chủ đích nữ thân phận. vì hàn phong trấn tràng tử a tuy nhiên hàn phong biết lấy tát lạp tư này đầy trong đầu vũ hồn điện thiên hạ vô địch ý nghĩ chính là ninh phong trí đích thân đến chỉ sợ cũng sẽ không cho cái gì mặt mũi hồn sư giải thi đấu khai mạc ngày ấy trên đài cao tát lạp tư thế nhưng là một chút mặt mũi đều không cho tuyết giả cùng ninh phong trí lưu nhưng ninh vinh vinh, vinh phần này tâm ý lại là để hàn phong trong lòng ấm áp đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm sáu mươi hai ninh phong trí thiên nhận tuyết ra sức bảo vệ hàn phong chủ giáo minh giám học viên của chúng ta còn hôn mê bất tỉnh đây rõ ràng cũng là thương huy học viện ác ý bên trong làm chúng ta bị tổn thất a bọn họ đây là ác nhân cáo trạng trước còn đang rảo biện đã các ngươi không giao người này bản giáo chủ cũng chỉ có thể mình lục x o á t hàn phong vừa mới tới gần phất lan đức văn phòng chỉ nghe thấy phất lan đức thanh âm cùng một c á c h khác kiêu căng thanh âm từ đó truyền ra hàn phong biết cái này phất lan đức đang cùng người của vũ hồn điện lượn vòng chủ giáo đại nhân ngươi đối xử với chúng ta như thế s ự thi thành viên không khỏi có sai lầm công bằng a phất lan đức mang theo hàn ý thanh âm từ đó truyền ra ta nhìn ai dám động đến lão t ử học sinh triệu vô cực càng là trực tiếp võ hồn phụ thể cường hoành hồn thánh khí tức từ đó bắn ra triệu vô cực lúc còn trẻ liền dám một mình đối đầu vũ hồn điện số lượng đông đảo hồn đế hiện tại tuy nhiên có lo lắng nhưng cũng không phải dễ sống chung huống chi tát lạp tư là nhằm vào hắn coi trọng nhất học sinh các ngươi dự định tập kích vũ hồn điện sao tát lạp tư băng lãnh thanh âm từ đó truyền ra hắn ước gì triệu vô cực phản kháng dạng này hắn liền có thể thuận lý thành trương đem sử lai、like、khắc học viện tận diệt nghe đến đó hàn phong cùng ninh vinh vinh không trần trở nữa trực tiếp gõ mở cửa phòng đi tới hàn phong ở đây hàn phong nhập môn liền trông thấy đối trọi gay gắt triệu vô cực cùng vũ hồn điện giáo chúng vội vàng hét lớn một tiếng nghe thấy hàn phong thanh âm phất lan đức triệu vô cực cùng đại sư tất cả giật mình tát lạp tư lại là nhiều hứng thú cơ cười một tiếng phất tay để bọn giáo chúng lui ra đi đến hàn phong trước mặt hỏi ngươi chính là hàn phong đúng vậy hàn phong không yêu ngạo không tự ti trả lời tát lạp tư bản liền không khả năng bỏ qua hàn phong cùng sử lai、like、khắc học viện hàn phong cũng không cần thiết cùng hắn lá mặt lá trái ngược lại khiến người chế nhạo tốt mang đi tát lạp tư thấy hàn phong cái này ngẩng đầu lớn ngực bộ dáng, trong mắt lói lên hàn quang. lề quát một tiếng, ta xem ai dám hàn phong bên người ninh vinh vinh thấy thế, xinh đẹp trên mặt tràn đầy hàn xương. quát một tiếng, xuất ra một mặt khắc lấy thất bảo lưu ly tung tung huy hoa lệ lệnh bài. đối tát lạp tư chất vấn, chủ giáo không hỏi nguyên do liền bắt người. vũ hồn điện làm việc liền bá đạo như vậy sao tát lạc tư nhìn thấy ninh vinh vinh lệnh bài trong tay những mày hắn không nghĩ tới sử lai、like、khắc học viện cùng thất bảo lưu ly tôn quan hệ thế mà như thế chặt chẽ hàn phong cũng là lãnh đạm mà hỏi chủ giáo gặp một lần ta liền kêu đánh kêu g i ế t không biết ta phạm chuyện gì hừ phạm chuyện gì ngươi tuần tự trọng thương sĩ h ỏ a học viện cùng thương huy học viện còn hỏi bản giáo chủ phạm chuyện gì tát lạp tư quát lạnh một tiếng lăng lệ uy áp rơi xuống hàn phong lại là không nhúc nhích điều này làm hắn trong mắt lãnh ý càng sâu ba phần hàn phong đem ninh vinh vinh hộ tại sau lưng hỏi ngược lại xí hỏa học viện hỏa vũ thi triển hỏa vũ diệu dương một chiêu chi uy đuổi sát hồn đế nếu không phải c h ú n g ta coi như có chút bản lãnh chỉ sợ sớm đã chết tại hỏa vũ t h ủ hạ, chủ giáo không truy trách sĩ hỏa học viện, ngược lại quy tội tại chúng ta, không cảm thấy buồn cười không về phần thương huy học viện, n à y thương huy học viện, thất vị nhất thể dung hợp kỹ, uy lực dọa người, tu la huyến cảnh làm chúng ta hãm sâu trong đó, chúng ta cũng không biết phát sinh cái gì, tâm thần thất t h ổ phía dưới, lung tung công kích, tính đến thời điểm, bọn họ cũng đã ngã xuống đất không dậy nổi nói là ta trọng thương bọn họ chẳng lẽ không phải muốn gán tội cho người khác sao hàn phong không chút hoang mang nói dù sao tu la trong ảng cảnh phát sinh cái gì trừ người trong cuộc ai cũng không có nhìn thấy hiện tại thương huy học viện bảy người đoán chừng còn tỉnh không đến đường tam cùng đáy một bạch lại không tại còn không phải hàn phong bên trên miệng môi dưới đụng một cái muốn làm sao bệnh thành làm sao biên hứa quả nhiên hàn phong nói xong tát lạp tư lập tức cứng lại sắc mặt hết sức khó coi như hàn phong sở liệu hắn lần này nổi lên rất là vội vàng thương huy học viện lão sư vừa mới báo cáo hắn liền ngựa không dừng vó vọt tới sử lai、like、k h ắ c học viện căn bản cũng không đủ thời gian thu thập chứng cứ tốt một cái có tài d u ộ t biện tát lạp tư lạnh giọng than nhẹ một tiếng tựa hồ nghĩ làm mấy thứ gì đó đã thấy trước mặt đột nhiên mở ra một cái thâm t h ú y lỗ đen một con già nua tay từ đó nhô ra đem hắn phải tay nắm lấy một đạo khinh bạc thanh âm từ trong lỗ đen truyền ra lão phu lại cảm thấy hàn phong nói không sai tôn chủ nghĩ sao thoại âm rơi xuống cổ dong cùng n i n h phong trí từ trong lỗ đen đi ra cổ dong một mặt trêu tức nhìn xem tát lạp tư ninh phong trí thì là nhìn thấy hàn phong cùng ninh vinh vinh thân mật khoảng cách nhất thời khói mắt giật một cái chuyện khi nào hắn làm sao không biết nhưng ninh phong trí cũng biết hiện tại khẳng định không phải thu thập hàn phong thời điểm ngược lại nhìn về phía tát lạp tư k h ẽ cười nói s ư ơ n g thúc nói không sai chủ giáo việc này hoàn toàn chính xác thiếu cân nhắc tát lạp tư nhìn thấy cổ rong cùng ninh phong trí đồng tử bỗng nhiên co rụt lại âm thầm cắn răng. Hắn sở dĩ nhanh như vậy chạy đến sử lai、like、khắc học viện. Chưa chắc không phải vì không cho thiên đấu đế quốc cùng thất bảo lưu ly tông thời gian phản ứng. Lại không nghĩ rằng. vẫn là bị bọn họ gặp phải nhìn xem sắc mặt cực kỳ khó coi cát lạp tư. hàn phong trong lòng đã k h i n h thường lại mỉa mai cười một tiếng vú hồn đ i ệ n khẳng định không thể xem như chính nghĩa. nhưng như là tông môn cùng đế quốc, cũng không phải vật gì tốt. bất kỳ một thế lực nào cũng không thể là thập toàn thập mỹ tàng ô nạp cấu là tất nhiên dù sao nước quá trong ế c không có cá nhưng liền lấy hàn phong hiếp trước ánh mắt đến xem thiên hạ nhất thống khẳng định là càng có lời hơn tại đại lục phát triển cùng tiến bộ hai cái đế quốc sằng co dẫn sắt chiến tranh không biết tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực không biết để đấu la đại lục phát triển đình trệ bao nhiêu năm có thể vũ hồn điện hay là bại theo hàn phong vũ hồn điện chỗ tan tác nguyên nhân không có đơn giản hai điểm bên trên không hợp thần tâm hạ không hợp dân ý dẫn trước thế giới nửa bước chính là tiên phong dẫn trước thế giới một bước cũng là tên điên vũ hồn điện chính là như vậy hiện tại đấu la đại lục cần không phải thống nhất thống nhất đấu la đại lục cũng không phải thần giới chúng thần muốn lại thêm bị bị đông kế thừa chính là la sát thần thần giới không n h ú c tay vào mới là lạ mà lại vũ hồn điện phần lớn là giống tát lạp tư giãn này người nhất tâm cho rằng vũ hồn điện thiên hạ đệ nhất làm việc hung hăng càn quấy ai cũng không để vào mắt không phục liền chèn ớt đắc tội cái này đắc tội cái kia làm cho vũ hồn điện gần như thế gian đều là địch có thể có dân ý đó mới là quái sự nếu như là bị bị đông cái này giáo hoàng h o ặ c là vũ hồn điện cung phụng các trưởng lão cũng liền thôi tát lạp tư một cái nho nhỏ chủ giáo liền dám cùng ninh phong trí cùng tuyết giả sang âm thanh đây không phải buộc thất bảo lưu ly tôn cùng thiên đấu đế quốc nhất trí đối ngoại sao tát lạp tư loại người này trung tâm là trung tâm liền là có chút quá ngu như hàn phong là vũ hồn điện trưởng lão không nói đem loại người này đá ra vũ hồn điện chí ít cũng sẽ không để bọn họ thân cư cao vị tựa như hàn phong n g h ĩ đồng dạng tuy nhiên trước mặt đứng đấy bên trên ba tôn tôn chủ và nhất tôn phong hào đấu la tát lạp tư nhưng không thấy có bao nhiêu vẻ kính sợ ngược lại khẽ cắn môi âm thanh lạnh lùng nói dựa theo ninh tôn chủ ý tứ là muốn nói s ử lai、like、khắc học viện không phải cố ý sao đao kiếm không có mắt toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu trọng yếu như vậy tranh tài các học viên tự nhiên dốc hết toàn lực ninh phong trí mỉm cười ôn thanh nói nhưng vì sao bản giáo chủ lại nghe thương huy học viện lão sư nói sử lai khắc học viện giết thương huy học viện viện trưởng thì niên đoạt hắn hồn cốt đâu tát lạp tư cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại tát lạp tư lại nhìn ra ninh phong trí cùng cổ dong là bảo định hàn phong nguyên bản hắn còn dự định mang đi hàn phong về sau đ ê m này hồn cốt chiếm làm của riêng hiện tại xem ra không nói ra nhất định là mang không đi hàn phong ninh phong trí cổ dong cùng ninh vinh, vinh vinh nghe nói như thế đều là xứng sờ hàn phong cùng đại sư mấy cái người biết lại là giật mình trong lòng bọn họ không nghĩ tới thương huy học viện lại như thế quả quyết thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành đem hồn cốt sự tình nói cho t á t lạp tư đây rõ ràng cũng là tại nói cho t á t lạp tư chỉ cần hắn bắt hàn phong viên kia hồn cốt cũng là hắn a hàn phong trước hết nhất tỉnh táo lại thở phào một hơi cũng không phủ nhận chỉ nói là nói chủ giáo nếu biết việc này người giáo chủ kia nhưng biết khi đó năm lấy huyến cảnh giết hại nhiều tên ưu tu, tú tu, tu, tuyển thủ dự thi chủ giáo vì sao không truy cứu thương huy học viện ngược lại truy trách c h ú n g ta những người bị hại này việc này điểm đáng ngờ trùng điệp bản giáo chủ sau đó tự nhiên sẽ cẩn thận lục soát chứng ai ngờ tát lạp tư lại chỉ là nghiêng hàn phong liếc một chút nhàn nhạt nói một câu thì niên s ự t ỉ n h hắn đã sớm biết nhưng thì niên giết đều là cùng vũ hồn điện đối nhịp thế lực học viên tát lạp tư ước gì thì liên tiếp tục đâu trước đó ngươi trước cùng bản giáo chủ trở về bản giáo chủ tự x e cho ngươi một c â y công đạo tát lạp tư cười lạnh một tiếng liền phải bắt được hàn phong chủ giáo đại nhân nơi này là thiên đấu chia thi đấu liền xem như hàn phong tuyển thủ thật sự có làm trái thi đấu uy cũng không tới phiên các ngươi vũ hồn điện đến n h ú c tay đi nhưng vào lúc này cửa ban công lần nữa mở ra thiên nhận tuyết mang theo một đám tùy tùng một mặt băng lãnh đi tới tới huống chi hàn phong chính là đ ệ đ ệ của ta chủ giáo đại nhân không dạy mà chu không khỏi quá không đem ta để vào mắt đi thiên nhận tuyết lạnh g i ọ n quát nàng là thật sự tức giận biết thương huy học viện bị sử lai khắc học viện trọng thương về sau nàng liền biết tát lạp tư khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này làm mưu đồ lớn cho nên tranh thủ thời gian chạy tới nhưng nàng không nghĩ tới tát lạp tư sẽ ngu xuẩn như vậy không chỉ có đem vũ hồn điện đặt ở trên lửa nướng còn muốn bắt hàn phong đây là nàng không thể cho phép nhìn thấy thiên nhận tuyết ninh phong trí các loại trong lòng người buông lỏng tát lạp tư thì là mắt lộ ra vẻ dữ tợn nếu là chỉ có một cái thất bảo lưu ly tung hắn mượn vũ hồn điện danh hào còn có thể lượn vòng một hai nếu là lại tăng thêm một cái thiên đấu hoàng thất hắn liền muốn cân nhắc vũ hồn điện có thể hay không vì hắn mà đồng thời cùng thất bảo lưu ly tôn g cùng thiên đấu đế quốc phát sinh xung đột đa thái tử điện hạ ở đây bản giáo chủ tự nhiên sẽ không vượt qua trách nhiệm suy tư sau một lát tát lạp tư khôi phục lại bình tĩnh thần sắc thản nhiên nói khi tát l ạ c tư nói xong câu đó, hàn phong trong mắt lói lên một vòng dì sắc. nguyên lai、like、cái này người trong lòng vẫn là có chút đếm được sao không khỏi nhanh. hàn phong liền phát hiện hắn sai. chỉ thấy tát l ạ c tư ánh mắt lói lên. chuyện mà nói rằng, chỉ bất quá khi đó năm hồn cốt lại xem như tang vật, còn m ờ i sử lai、like、khắc học viện đem hắn giao cho b ả n giáo chủ. cũng để cho bản giáo chủ trả lại cho thương huy học viện lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người đều vì tát lạp tư vô s ỉ mà cảm thấy c h ấ n kinh đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm sáu mươi ba thiên nhận tuyết ta cũng muốn chỉ bất quá khi đó năm hồn cốt lại xem như tang vật còn m ờ i sử lai、like、khắc học viện đem hắn giao cho bản giáo chủ cũng để cho bản giáo chủ trả lại cho thương huy học viện tát lạp tư hạ quyết tâm Trên nhưng ếp sử lai k ắ c học h viện. n thái tử cùng ninh phong trí ra mặt để hắn mang đi hàn phong kế hoạch vô tận mà chấm dứt nhưng dù cho như thế hắn cũng không thể tay không mà quay về thì niên khối kia hồn cốt hắn nhất định phải lấy đi đây chính là một khối v ạ n năm hồn cốt hay là chân quý nhất đầu hồn cốt hàn phong nghe tát lạp tư nói xong hai mắt một lồi khó có thể tin nhìn xem tát lạp tư thầm nghĩ nói đến uy hiếp không được đ ổ i ăn cướp trắng trợn tát lạp tư đối đầu hàn phong ánh mắt lộ ra nụ cười chế n g ạ o thương huy học viện mình tìm vũ hồn điện cáo hình vũ hồn điện giúp thương huy học viện lấy lại công đạo hợp tình hợp lý thiên nhận tuyết nghe vậy trong mắt lói lên một vòng nghi hoặc nàng cũng không biết thì niên sự tình bây giờ lại là không nói ra lời đại sư lại là trầm ngâm một tiếng tay phải tải trong tay áo tìm tòi một phen về sau đang định nói cái gì lại nghe thấy ninh vinh vinh đột nhiên đứng ra nói hàn phong đã đem khối kia hồn cốt cho chúng ta thất bảo lưu ly tông nếu là thương huy học viện nghĩ muốn trở về liền để chính bọn hắn bên trên thất bảo lưu ly tông lấy đi ninh vinh, vinh vinh nói xong bao quát hàn phong ở bên trong tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh nghi tát lạc tư càng là thật sâu nhíu mày nếu là khối kia hồn cốt quả thật đến thất bảo lưu ly tông trong tay trừ phi hắn mời ra vũ hồn điện cung phụng các t r ư ở n g lão nếu không là nhất định không khả năng muốn tới nhưng vấn đề lại trở về nếu là có thể mời được đến cung phụng t r ư ở n g lão hắn còn về phần kiêng n g như thế rất nhiều coi như hắn mời đến chỉ sợ này hồn cốt cũng không còn thuộc về hắn cổ rong ngược lại là con ngươi nhất c h u y ể n hì hì cười nói, vinh vinh nói không sai, cái gì tang vật không tang vật hồn sư thế giới vốn là khôn sống mốn chết, dù sao hiện tại hồn cốt tại chúng ta trên tay, nếu là thương huy học viện không phục, để chính bọn hắn đến muốn là được thật là có bản lĩnh lấy đi, chúng ta tuyệt không nửa câu oán hận ở đây liền cổ rong một cái phong hào đấu la, hắn nói câu nói này, chính là tát lạp tư cũng phản bác không được ai bảo hắn nói là thương huy học viện mà không phải vũ hồn điện đâu mượn không vũ hồn điện t h í hắn tại cổ rong trước mặt còn có cái gì ì vào ninh phong trí thì là phức tạp nhìn ninh vinh vinh liếc một chút cơ trí như hắn đã sớm nhìn ra ninh vinh vinh cùng hàn phong ở giữa này biến hóa rất nhỏ không khỏi dâng lên một c ỗ lão phụ thân cảm khái nhưng lại có không thể không giúp nói sự thật như thế trong tôn trưởng lão có chút vừa ý khối kia hồn cốt nếu là thương huy học viện không phục chúc ta nguyện ý đem hắn mua xuống ta thất bảo lưu ly tông ngược lại không đến nỗi nhỏ mọn như vậy thất bảo lưu ly tông là đại khí liền nhìn thương huy học viện có hay không lá gan kia tìm thất bảo lưu ly tông đòi tiền dù sao ninh phong trí cùng cổ rong một c â y hát mặt đỏ một c â y hát mặt trắng cũng chính là một cách ý tứ chuyện này bọn họ giúp hàn phong chống đỡ thiên nhận tuyết cũng rất nhanh kịp phản ứng Âm chắc chắc mở miệng nói khi đó n ă n g đối hàn phong nổi sát tâm bị sử lai khắc học viện phản s á t khối này hồn cốt vốn là sử lai khắc học viện chiến lợi phẩm bọn họ nguyện ý an bài thế nào liền an bài thế nào làm sao đến chủ giáo trong miệng lại biến thành tang vật vô luận là thiên nhận tuyết cùng ninh phong trí hoặc là tát lạp tư đều coi là thì niên là bị phất lan đức bọn họ giết chết ngược lại là không có liên hệ đến hàn phong trên thân phất lan đức bọn họ cũng không có giải thích việc này liền giảng này hổ lộng qua tát lạp tư nhìn xem ninh phong trí cùng thiên nhận tuyết một bộ ra sức bảo vệ dáng vẻ sắc mặt lúc trắng lúc xanh trong mắt âm tình bất định cuối cùng lạnh hừ một tiếng vẫn là không có cùng bọn hắn trở mặt chỉ là hung hãn nói đã như vậy sử lai khắc học viện sự tình liền làm phiền thái tử điện hạ hy vọng thái tử điện hạ có thể cho thương huy học viện cùng tất cả sử thi học viện một hợp lý công chính bàn giao tự nhiên thiên nhận tuyết cười khan một tiếng không có chút nào thành ý nói cáo từ tát lạc tư thật sâu nhìn thiên nhận tuyết cùng ninh phong trí liếc một chút về sau trong lòng biết tiếp tục xây dưa tiếp cũng không có ý nghĩa. quay người liền đi hàn phong đem tát lạp tư từ đầu tới đuôi tất cả thần sắc biến hóa đều nhìn ở trong mắt. trong lòng khiêng thường cười cười. cái này tát lạp tư cách cuộc cũng cứ như vậy. đối hàn phong mà nói. tuy nhiên một cái khách qua đường. ngày sau tiện tay có thể diệt ngược lại là đại sư nhìn xem tát lạp tư quả quyết bóng lưng. trong lòng hơi có chút thất lạc. nắm tay bên trong còn không có lấy ra giáo hoàng l ệ n h đại sư nhẹ nhàng thở dài hắn lúc đầu đều chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác kết quả ai có thể nghĩ tới giáo hoàng l ệ n h còn không có lấy ra thái tử liền đã chạy đến căn bản không cần hắn mở miệng tát lạp tư liền đã bị bước lui phất lan đức cùng triệu vô cực ngược lại là buông lỏng một hơi trước đó hàn phong xuất hiện thời điểm bọn họ thật sự cho rằng x o n g đời đều chuẩn bị kỹ càng cùng tác lạp tư sống mái với nhau nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là ninh phong trí cùng thái tử thế mà coi trọng như vậy hàn phong thậm chí không tiếc tự mình hạ tràng vì hàn phong ra mặt còn không tranh thủ thời gian cám ơn ninh tôn chủ cùng thái tử điện hạ phất lan đức nhìn xem hàn phong này xứng sờ bộ dáng liền không cao hứng vỗ vỗ hắn để hắn tranh thủ thời gian gửi tới lời cảm ơn không thể thiên nhận tuyết nghe vậy khoát khoát tay ngược lại đối hàn phong cười cười tiểu phong ta cũng đã có nói ngươi nếu là gặp lại bên ngoài ta nhưng là muốn trừng phạt nha ha <cười> ha ninh phong trí thì là cười cười cười đến rất có thâm ý hàn phong nhìn xem phản ứng của hai người trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định đành phải đem ánh mắt nhìn về phía ninh vinh vinh ninh vinh vinh chú ý tới hàn phong ánh mắt nhất thời hoành hắn liếc một chút nếu như hàn phong cùng nàng nói tạ tạ ơn nàng khẳng định phải náo tiểu tính khí hàn phong ngượng ngùng cười một tiếng ta có thể không có ý định cám ơn ngươi ta là có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi nghe thấy lễ vật hai chữ ninh vinh vinh hai mắt tỏa sáng mong đợi hỏi ngươi muốn đưa ta lễ vật lễ vật gì hàn phong cười cười đem thì niên viên kia hồn cốt lấy ra cũng là nó thì niên vạn năm hồn cốt có thể để hàn phong không nghĩ tới chính là ninh vinh vinh đột nhiên đôi mắt đẹp run lên hốt hoàng cự tuyệt nói không hàn phong ta vừa mới không phải ý tứ kia ta không phải muốn ngươi hồn cốt hàn phong thấy thế làm sao không biết ninh vinh vinh là sẽ sai ý nhất thời mắt trợn trắng lên bấm tay tại ninh vinh vinh trơn bóng trên c h á n bắn ra nghĩ gì thế khối này hồn cốt là bảo thạc h thuộc tính hồn cốt cùng ta võ hồn không hợp ta vốn chính là dự định đưa cho ngươi hở ninh vinh vinh xứng sờ ngơ ngác mà hỏi thế nhưng là tại sao là hiện tại hàn phong đưa hồn cốt thời cơ thật không phải là đặc biệt tốt ở thời điểm này đưa ra hồn cốt không có chút nào lãng mạn còn dễ dàng để người lầm sẽ không nhìn thấy phất lan đức cùng triệu vô cực mặt đều cứng đờ sao nếu không phải đại sư lúc đầu thần sắc liền tương đối cứng ngắc chỉ sợ cũng không tốt gì nhưng hàn phong lại không quan tâm những này chỉ là nhúng nhúng vai lẽ thẳng khí hùng nói ta trước đó quên vừa mới ngươi vừa vặn nhắc nhở ta ta sợ về sau lại quên cho nên liền hiện tại cho ngươi á c hàn phong lời này vừa nói ra liền xem như ninh vinh vinh cũng không khỏi lộ ra thần sắc khó xử lý do rất cường đại tóm lại cũng không biết làm như thế nào phản bác hắn tuy nhiên ninh vinh vinh trong lòng vẫn còn có chút trần trờ cái này dù sao cũng là một khối và năm n hồn cốt đủ để cho vô số hồn sư phong thường trí bảo ngược lại là ninh phong trí trực tiếp giúp ninh vinh vinh thu hồi khối này hồn cốt sắc mặt bất động ngữ khí vẫn ôn hòa như c ũ nói vậy ta liền thay vinh vinh nhận lấy tiểu tử thúi ngay cả nữ nhi của ta tâm đều thu thu ngươi một khối hồn cốt làm sao phải biết ninh phong trí xuất hiện đến bây giờ ninh vinh vinh thậm chí đều không cùng ninh phong trí nói một câu vẫn đứng tại hàn phong bên người ninh phong trí tâm lý hoạt động nấp rất kỹ hàn phong c á c h này k h ở bao cũng không có chú ý ninh phong trí hơi biểu tình biến hóa ngược lại là ninh vinh vinh chú ý tới mình p h ụ thân d ị dạng gương mặt xinh đẹp dần dần phát hồng chán chậm rãi r ù xuống tiểu phong ta lần này giúp ngươi đại ăn làm sao không gặp ngươi đưa ta chút gì đâu hàn phong vừa muốn hỏi một chút ninh vinh vinh làm sao lại bị thiên nhận tuyết ôm khoa trương thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên thiên nhận tuyết có chút ghen rét hàn phong cho tới bây giờ không có đưa qua nàng cái gì dù sao thiên nhận tuyết cũng nhìn ra mình cái này để để cũng là cái phờ bao mình không đề cập tới hàn phong vĩnh viễn sẽ không mình ý thức được phải biết hàn phong sở dĩ biết muốn đưa ninh vinh vinh lễ vật cũng là bị đái một bạt đề điểm về sau mới ý thức tới lúc đầu thiên nhận tuyết cũng không thấy phải có cái gì nhưng bây giờ trông thấy hàn phong đưa ninh vinh vinh một viên hồn cốt trong lòng khó tránh khỏi có chút ganh đua so sánh tâm lý nàng cũng không cần hàn phong đưa nàng cái gì chân quý đồ vật chỉ cần có tấm lòng ấy liền tốt nhưng hàn phong cảm giác được thiên nhận tuyết này hơi có vẻ cứng ngắc động tác ngượng ngùng cười một tiếng lần sau nhất định lần sau nhất định thiên nhận tuyết phảng phất không có nghe được hàn phong trong lời nói qua loa chỉ là cười ha h à nói vậy nhưng nói đình ta có thể chờ lấy tiểu phong lễ vật thiên nhận tuyết tự nhiên sẽ không y ngơ từ thân phận hướng hàn phong đòi hỏi lễ vật nàng sở dĩ nói như vậy chỉ là vì đó sau tốt lấy thiên thiên tỷ thân phận hướng hàn phong mở miệng mà thôi đều là phương pháp thái tử điện hạ nghĩ xử trí c h ú n g ta như thế nào đâu ninh vinh, vinh vinh nhìn xem hàn phong cùng thiên nhận tuyết thân cận bộ dáng không khỏi có chút khó chịu chẳng như vô tình mở miệng nói ra không được thanh sắc đem hàn phong lôi ra thiên nhận tuyết ma trảo ha ha thiên nhận tuyết nhìn xem ninh vinh vinh cũng không trả lời ngược lại đối hàn phong hỏi tiểu phong ngươi định làm như thế nào đâu hàn phong có chút vô tội cái này không phải chuyện của các ngươi sao cùng ta quan hệ thế nào ta chỉ là cái học viên a chính các ngươi thương lượng muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào thôi nhưng nhìn thấy phất lan đức, ninh phong trí cùng thiên nhận tuyết ánh mắt, hàn phong đành phải kiên trì nói ra, không dám để cho tuyết đại ca khó xử không bằng liền bỏ thi đấu đi dù sao bằng vào c h ú n g ta t í c h phân, đã ổn định tấn cấp, từ bỏ hai ngày này tranh tài cũng chưa chắc không thể. vừa vặn cũng cho giải thi đấu tổ ủy ban một cái hạ bậc thang đấu la chi hồn lực mỗi năm thăng hai cấp không sáu chương một trăm sáu mươi bốn đái một bạch thức tỉnh giải quyết vũ hồn điện uy hiếp về sau thiên nhận tuyết cũng không có ở lâu trực tiếp mang người trở về ninh phong trí cùng cổ s o n g cũng rời đi chỉ là trước khi rời đi còn mang đi một mặt thẹn thùng ninh vinh vinh chỉ lưu cho hàn phong một cái ánh mắt ý vị thâm trường đối xử lai、like、khắc học viện xử trí cuối cùng cũng lấy hàn phong nói lấy bỏ thi đấu làm trừng phạt đương nhiên ai cũng biết đây chính là làm cho vũ hồn điện cùng học viện khác nhóm nhìn phất lan đức bọn họ đối hàn phong đơn giản phân phó vài câu về sau cũng làm cho hàn phong đi về n h ỉ dù sao bỏ thi đấu hai ngày không là chuyện nhỏ bọn họ còn cần đi giải thi đấu tổ ủy ban thông báo một tiếng như thế tiện nghi thần phong học viện rõ ràng chủ lực phong tiếu thiên đều đã bị hàn phong thu thập không thành hình người lại có thể dễ dàng thu hoạch một phen thắng lợi phải biết lấy sử lai、like、khắc học viện hiện tại bày ra thực lực tuyệt đối là thiên đô thi đấu đoạt giải quán quân đứng đầu có thể đủ thắng quá sử lai、like、khắc học viện một trận đối với thần phong học viện mà nói tuyệt đối là một kiện đáng mừng sự tình c á c h này không chỉ có mang ý nghĩa thần phong học viện tại tấn cấp trước đó sẽ không lại gặp được sử lai、like、khắc học viện còn mang ý nghĩa chỉ cần bọn họ tiếp xuống không thua liền tất nhiên là thi đấu để nhất r a biên tuy nhiên không thể không nói chính là đây cũng chính là bởi vì lập tức tranh tài x ế p hạng năm người đứng đầu hồn tệ ban thưởng là đồng d ạ n g nhiều nhất cũng là đối sau khi tấn cấp cuộc thi x ế p hạn chế có ảnh hưởng nếu không lấy phất lan đức người ông chủ này mê thiên tính sẽ sẽ không đồng ý bỏ thi đấu hay là hai chuyện thật muốn nói đúng sử lai、like、khắc học viện bỏ thi đấu có bất mãn có lẽ cũng chỉ có phong tiếu thiên a hắn nhưng là hy vọng nhất sử lai、like、khắc học viện có thể ra sân người nhưng bị hàn phong một hồi đánh cho tê người về sau cũng không biết hắn còn có không loại suy nghĩ này nói đến phong tiếu thiên hàn phong tuy nhiên đem hắn đánh thành đầu heo nhưng dù sao không có thương tổn đến căn bản bị giáng châu t r ỉ l i ệ u qua đi đường tam liền để chính hắn về thần phong học viện nhìn xem phong tiếu thiên rời đi thời điểm trên mặt này dư kinh chưa tán khó xử bộ dáng vì ra mặt của mình suy nghĩ cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương thậm chí tại nhìn thấy hàn phong về sau còn chủ động thỉnh cầu hàn phong không muốn đem mình bị thảm ngược sự tình nói cho hỏa vũ chủ động đến cửa khiêu khích kết quả bị người đánh thành đầu heo loại chuyện này nếu để cho hỏa vũ biết còn không biết sẽ thấy thế nào hắn đâu tỉnh táo lại hàn phong cũng không có làm khó hắn nhẹ nhàng đáp ứng thậm chí biểu thì nếu là ngày sau cần thiết có thể giúp phong tiếu thiên d i ễ n một màn bộ phim cho hỏa vũ nhìn tuy nhiên ngược lại là bị phong tiếu thiên từ chối nhã nhặn phong tiếu thiên rời đi về sau hàn phong đột nhiên không biết nên làm những thứ gì đái một mạch còn không có tỉnh ninh vinh vinh bị ninh phong trí mang đi đường tam cùng tiểu vũ ở cùng một chỗ mã hồng tuấn cùng áo tư tạp nhìn thấy phong tiếu thiên hình dạng về sau sợ hàn phong một cái khó chịu bắt bọn hắn s u ấ t khí cũng là l ẫ n mất xa xa hàn phong đành phải trở lại mình túc xá nghĩ từ bản thân trước đó này không khỏi lệ khí thầm nghĩ trong lòng có lẽ tại giải thi đấu kết thúc về sau ta hẳn là đi nguyệt h i ê n đợi chút nữa hàn phong biết mình này cuồng bảo lệ khí tuyệt đối cùng một c á c h khác hàn phong thoát không can hệ nếu không coi như hắn lại thế nào nổi giận cũng sẽ không xúc động đến muốn một cái vương thư thiểm quang giải quyết phong tiếu thiên hiện tại hàn phong tựa như mới vừa t ử sát lục chi đô ra đường tam đồng dạng trên thân lệ khí không rời rất dễ dàng nổi giận xúc động chỉ bất quá khác biệt chính là đường tam là nhận sát lục chi đô ảnh hưởng mà hàn phong thì là nhận tái nhợt hàn phong linh hồn ảnh hưởng mà đối với c á c h này hàn phong có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là nguyệt hiên chỉ có có thể không thể tiến vào nguyệt hiên liền họp hàn phong ngược lại là cũng không lo lắng có thái t ử ninh vinh vinh cùng đường tam tam tằng quan hệ tại nhĩ g đến đường nguyệt hoa ấ n nên sẽ không c ử tuyệt mình nhĩ g đi nhĩ g lại hàn phong dần dần tiến vào minh tưởng trạng thái hắn hiện tại đã nhanh dùng minh tưởng đem ngủ thay thế chỉ cần nhắm mắt lại vô ý thức liền sẽ tiến vào minh tưởng trạng thái đây là thiên phú đột nhiên tăng mạnh về sau hàn phong mới dần dần đã thành thói quen giống cũng không biết tu luyện bao lâu. một đảo tràn ngập sát khí hổ khiếu đột nhiên từ đại sư văn phòng vang lên. hàn phong từ trạng thái tu luyện bên trong bị bừng tỉnh. đi qua trong nháy mắt mê mang về sau. lập tức c ị t phản ứng. kia là đ á i một bạch hôn mê địa phương lại nhìn mắt sắc trời ngoài cửa sổ. nhiếm nhưng đ ắ t là một mảnh mặt trời trói trăng. buổi sáng tám chín điểm dáng vẻ. hàn phong nhất thời ních miệng cười một tiếng mười hai canh giờ đến không kịp nghĩ nhiều hàn phong lung tung đem giày mặt đem áo khoác khoác lên người liền hướng phía hổ khiếu phương hướng chạy như bay khi hàn phong chạy đến đại sư văn phòng bên ngoài lúc đường tam tiểu vũ cùng phất lan đ ứ c mấy cái lão sư đã trước hàn phong một bước tới mà lúc này đái một bạch chính hăng hái ôm chu t r ú c thanh eo thon nhìn xem chu trúc thanh trên mặt này khó nén vẻ mệt mỏi trong mắt lói lên một vòng đau lòng thương tiếc nói ra thật xin lỗi để ngươi lo lắng vừa mới trong nháy mắt đó chu trúc thanh canh giữ ở đ á i một bạc h bên giường đ á i một bạc h một điểm báo hiệu đều không có đột nhiên quát lên một tiếng lớn hai mắt bỗng nhiên mở ra một c ỗ dọa người sát khí từ đ á i một bạc h thể nổi bắn ra hóa thành kình phong xông ra đem không có chút nào phòng bị chu trúc thanh tung bay chu trúc thanh còn đến không kịp làm ra phản ứng liền đã bị đái một bạch ôm vào trong ngực biết giờ phút này phương mới phản ứng được đối đầu đái một bạch trong mắt thương tiếc vẻ chu trúc thanh trong lòng lại là ủy khuất lại là kinh hì nhưng ngạo kiểu nàng nhưng vẫn là một mặt t h ẻ m thùng bỏ qua một bên đái một bạch t ặ c tay nũng nịu nhẹ nói ta mới không lo lắng ngươi đây hàn phong bọn họ mới lo lắng ngươi đây khổ khổ đường tam bọn người lúc này mới giả vờ như vừa mới trình diện đường tam lung túng ho khan hai tiếng nhắc nhở chu trúc thanh cùng đái một bạch bên cạnh cái còn có người đấy đái một bạch nghe thấy đường tam tiếng ho khan ngược lại là một điểm phản ứng đều không có vẫn như cũ đình chân như vải bộ dáng chu trúc thanh lại là nỗi căm giận trong lòng phá đái một bạch liếc một chút hiển nhiên là đang trách cứ đái một bạch để nàng xấu mặt đái một bạch không dám cùng chu t r ú c thanh đối mặt đành phải nhìn về phía vừa mới đến hàn phong cười đùa nói nghe nói ngươi rất lo lắng b ả n thiếu có phải là rốt cuộc ý thức được b ả n thiếu mới là thương yêu nhất cái ngươi thật là lớn ca ha <cười> ha hàn phong trợn mắt chừng một cái gượng cười nói với đái một bạch đúng vậy a ta lão lo lắng lo lắng khó e miệng ta đều nhanh liệt đến lỗ tai cây đái một bạch biết hàn phong trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến cũng không cùng hàn phong so đo đường tam nhìn xem cũng nhanh bóp lên hàn phong cùng đái một bạch ngượng ngùng cười một tiếng ra đánh cái thái cực một bạch ngươi hay là trước tiên nói một chút trên người ngươi sát khí đến cùng chuyện gì xảy ra đi lấy linh hồn của ngươi cường độ làm sao có thể bởi vì cái kia tu la trong ảo cảnh mà dẫn đến sát khí mất khống chế đâu nghe thấy đường tam hàn phong cũng thu hồi vui cười chi sắc chu trúc thanh không để ý tới u oán chăm chú nhìn về phía đ á i một bạch đám người còn lại cũng thu liếm khó miệng ý cười đ á i một bạch nghe vậy trầm ngâm một tiếng nói ra nói thật kỳ thật ta cũng không biết phát sinh cái gì a đ á i một bạch trả lời hiển nhiên không cách nào mọi người hài lòng hàn phong càng là một phát bắt được đái một b ạ c h cổ áo mắng ngươi đang nói cái gì mê sảng ngươi sát khí sinh tại võ hồn cũng không phải ngươi tự thân sát khí đột nhiên bảo tẩu ngươi làm sao có thể cái gì cũng không biết có thể ta thật không biết a đái một b ạ c h kêu oan nói hàn phong nhứng mày đái một b ạ c h bộ dáng không giống làm bộ buông ra đái một b ạ c h trầm ngâm nói này ngươi cũng đã biết trên người ngươi những cái kia không phải bạch hổ sát khí cuồng bảo sát khí là thế nào đến sao còn có ngươi tại tu la trong ả n g cảnh đến cùng trông thấy cái gì làm sao lại dẫn đến sát khí mất khống chế ngươi khi đó hấp thu vạn năm hồn hoàn thời điểm đều không có tình huống này đái một bạch có thành công hay không đem hồn lực cùng sát khí hợp hay làm một vấn đề này cũng không đáng hỏi thăm từ vừa mới này âm thanh hổ khiếu bên trong phun trào sát khí bên trong liền có thể nhìn thấy một h a i tuy nhiên hàn phong cũng muốn biết đái một bạch là thế nào đem cả hai dung hợp nhưng so sánh dưới vô luận là hàn phong hay là chu trúc thanh bọn họ đều càng muốn biết đái một bạch trên thân vì sao lại xuất hiện như thế lượng lớn đáng sợ sát khí đái một bạch cũng là nghiêm sắc mặt c h ầ m giải thích rõ nói này tu la huyến cảnh vốn là không đả thương được ta nhưng khi đó ta đang đứng ở cuồng sát thân thể trạng thái phía dưới ngược lại để ảo cảnh uy lực bằng tăng ba phần nhưng ngay cả như vậy ta cũng có thể ngăn lại nhưng lúc kia ta đột nhiên nhìn thấy một vòng màu đỏ sẫm ánh sáng này xóa quang d ẫ n ra trong lòng ta tất cả cảm xúc tiêu cực làm ta nháy mắt sinh ra lượng lớn sát khí những cái kia không bị khống chế sát khí cùng tu la huyễn cảnh nổi ứng ngoại hợp công phá lòng ta phòng về sau ta vẫn ở vào một mảnh sát khí tung hoành thế giới bên trong ta là thật không biết phát sinh cái gì một vòng màu đỏ sậm ánh sáng hàn phong nghe vậy xứng sờ hiển nhiên không biết đái một bạch đang nói cái gì hàn phong lại hướng đại sư nhìn xem đã thấy đại sư cũng là lắc đầu nghi ngờ trong lòng càng sâu có thể hết lần này tới lần khác đái một bạc h một bộ chân thành bộ dáng hô hàn phong thở phào một hơi đành phải buông xuống những vấn đề này tiếp theo hỏi vậy ngươi tổng phải biết ngươi là thế nào đem những cái kia sát khí hàng phục a khủng bố như vậy sát khí chúng ta đều cho là ngươi muốn lạnh thấu đâu cứ như vậy dung hợp a một phần hồn lực một phần sát khí cẩn thận một chút ngươi cũng được đái một bạc h lộ ra vẻ không hiểu chuyện đương nhiên nói một phần hồn lực một phần sát khí hàn phong khói mắt giật một cái cố nén mắng chửi người xúc động nói ra ngươi cũng đã biết trong cơ thể ngươi này sát khí khủng bố đến mức nào mạnh đến đủ để bức lui triệu lão sư tình trạng ngươi nói cho ta một phần hồn lực một phần sát khí ngươi cho rằng nhào bột mì đoàn đâu ngươi có nhiều như vậy hồn lực sao a lúc này đái một bạch càng thêm không hiểu nào có mạnh như vậy sát khí rõ ràng cũng liền cùng ta tu vi không sai biệt lắm mà thôi ngươi nói cái gì hàn phong nghe vậy cũng là sưởng sốt hắn không có dò xét qua đái một bạch thể nội sát khí nhưng phất lan đức cùng triệu vô cực đều dò xét qua bọn họ lúc ấy trên mặt rõ ràng đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng chẳng lẽ là trang nhĩ g tới đây hàn phong không khỏi nhìn về phía triệu vô cực cùng phất lan đức triệu vô cực chú ý tới hàn phong ánh mắt không cao hứng gừ gừ một tiếng mắng nhìn cái chứng chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta viện trưởng cùng cốt đấu la miệng hạ thu về băng đến h ố n ngươi chơi không thành ác này cũng cũng không đến nỗi hàn phong ngượng n ù n g cười một tiếng cười hắc hắc nói có thể đây cũng quá ruộng ì đột nhiên xuất hiện hào quang màu đỏ sẫm bỗng dưng mất khống chế sát khí cùng cùng đái một bạch khẩu thuật không hợp cuồng b ả o sát khí làm sao đều giải thích không thông a chẳng lẽ thật có cái gì ngưu v ư ợ t xà thần hay sao ồ vinh quy quy mơ chẳng lẽ đột nhiên hàn phong giống như là bắt đến cái gì không được thanh sắc liếc đái một bạch mi tâm liếc một chút lại phủ sờ một chút mi tâm của mình